Hắn Phương Thiên Thành, nhiên nhìn chút phi hoàng tình huống, nhưng không phi hoàng hẳn chút phiền thoái, hỗ Chỉ ngang muốn ngờ này trong lòng nghi đi được đi mới gặp qua lao lao ra quả Bát bất tất một tổ tổ một mặt trợ. là lúc vì ấ n hoàng tính dựa lao theo tổ t phi n cùng danh h thể có có dự, sao làm bởi vậy ì vì đồng linh danh T.E.G.U.I.E.N. V.N. Húng cực thạch chi, dự. phẩm má mất v chọc một cái ly phàm kỳ đại viên mãn tu sĩ không thể nào là phi hoàng lao tổ làm người tính cách phi hoàng lão tổ mượn linh thạch tự tự nhiên là biết dựa theo thời gian đi còn không thể nào bởi vì chuyện này cùng một cái ly phàm kỳ đại viên mãn tu sĩ tổn thương hoa khí có thể làm cho phi hoàng lão tổ thất tín với người chuyện này chẳng lẽ phi hoàng lão tổ còn có những khác làm khó chuyện thần không trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn đối với phi hoàng lão tổ cũng rất có hiểu rõ nam đó ảo mộng tu chân quốc độ đánh một trận hắn cùng với phi hoàng lão tổ c h u n g hoạn ạ n đối với phi hoàng lão tổ hiểu rõ không nói khắc sâu nhưng cũng biết chi bảy tám chẳng qua là đơn giản mấy hơi thời gian liền đoán được một hai phi hoàng lão tổ hơn phân nửa là có những khác làm khó chuyện trong lòng nghĩ đến tần không cũng là một câu mày hỏi phi hoàng lão huynh nếu như không ra tiểu đệ đoán lời của lão huynh có nên không bởi vì n à y ba trăm đồng cực phẩm linh thạch mà tổn hại thư của mình dự sao chẳng lẽ phi hoàng lão huynh còn có những khác khó xử nếu quả thật có chỗ khó cứ nói với ta phi hoàng lão tổ nghe được tần không n ô n ữ hơi hơi kinh ngạc bất quá sau một khắc t i ể u rõ ràng tần không là tin đoán được một ít chuyện lúc này bất đắc dĩ cười khổ nói nói về chuyện này cùng tần lao đệ ngươi có lớn lao quan hệ hôm nay tần lao đệ trở lại có một số việc vẫn còn là nhất định phải cùng ngươi nói một chút mới được nga cùng ta có chút quan hệ tần không sờ sờ cảm không khỏi hỏi đúng là ta châu chấu còn không đến mức bởi vì ba trăm đồng cực phẩm linh thạch đi chọc một kiếm khách càng không khả năng bởi vì này ba trăm đồng cực phẩm linh thạch mà tổn hại thư của mình dự cùng thanh minh dựa theo vốn là kế hoạch ta mượn một kiếm khách linh thạch đánh sâu vào ly phảng kỳ đại viên mãn sau khi thành công sẽ gặp trong khoảng thời gian ngắn dựa vào nhân mạch đi nữa gom gót nhưng làm sao chuyện này trên đường lại có ra khỏi biến cố phi hoàng lão tổ cười khổ nói cùng ta có liên quan biến cố thần không suy đoán nói phi hoàng lão tổ gật đầu nói nói về tới t ì m ta chính là n g ư ờ i kia tóc trắng thê tử ngươi kia tóc trắng thê tử cùng ảo mộng tu chân quốc độ công chúa quan hệ nơi v ừ a vặn cũng là miễn ngươi lo lắng nhưng làm sao ngươi kia tóc trắng thê tử kinh cửu muội ở chưa đầy nửa năm lúc trước cũng chính là ngươi mới vừa vừa rời đi bất quá mấy tháng lúc đã từng đi tìm ta một lần chẳng lẽ là cùng yên nhiên có khác nhau thần không s ư ớ n g sốt không là bởi vì những thứ này phi hoàng l a o tổ một cái lắc đầu c h ậ m cẩn thận nói tới ngươi kia tóc trắng thê nhi tìm ta đang là bởi vì cực phẩm linh thành chuyện ta lúc ấy mới vừa chuẩn bị tốt lắm phẩm linh thạch vốn là muốn trả lại cho một kiếm khách có thể ngươi kia tóc trắng thê nhi tới tìm ta nói là có việc gấp muốn đi trước xử lý hướng ta mượn năm trăm đồng cực phẩm linh thạch đó là tần lão đệ thê tử ta tử là không thể nào cự tuyệt vốn là trên người chỉ có ba trăm đồng cực phẩm linh thạch có thể vừa một phen gom g ó p coi như là gom g ó p năm trăm đồng cực phẩm linh thạch toàn bộ giao cho ngươi kia tóc trắng thê tử kinh cự u muội phi hoàng lão tổ bất đắc dĩ thở dài nói hiển nhiên là lúc ấy chuyện hắn cũng là nhức đầu vô cùng cựu mội hướng ngươi mượn linh thạch tần không thoáng chốc s ở không được đầu góc bất quá cẩn thận vừa nghĩ phất tay vừa lấy ra năm trăm đồng linh thạch nói ta mặc dù không biết cựu mội vì sao hướng phi hoàng lao huynh mượn đi linh thạch nhưng năm trăm đồng cực phẩm linh thạch đối với vu phi hoàng lao huynh cũng là một số lớn linh thạch phi hoàng lao huynh c ó thể như thế trợ giúp cựu mội phần này nhân tình dứt lời lời này tần không cũng là đem t i a lấy ra năm trăm đồng cực phẩm linh thạch toàn bộ giao cho phi hoàng lao tổ phi hoàng lao tổ hoàn toàn là bởi vì hắn nguyên nhân nếu không phi hoàng lao tổ hoàn toàn có thể không đem linh thạch cấp cho kinh cửu muội lấy phi hoàng lao tổ thực lực hoàn toàn không cần sợ h ã i kinh cửu muội h ú n g chi còn có hắn cho cấm chế t i ê u cấm chế thượng ghi chép lời của hắn phi hoàng lao tổ vô luận như thế nào cũng không thể gặp nguy hiểm có thể đem cực phẩm linh thạch cho cửu muội cũng hoàn toàn là bởi vì hắn nguyên nhân cái này sao có thể được tần l ã o đệ người cho dù cho cũng chỉ cần cho hai trăm đồng cực phẩm linh thạch cũng đủ Mà một và này này ta thể ít thạch, quan sai người còn linh đồng hệ, có cực phi ẩ m l n hoàng thạch, ta không、được. Phi h được. lão tổ thấy tần không hẳn là vừa lấy ra năm trăm đồng cực phẩm linh thạch là thật cả kinh cự tuyệt nói đúng như phi hoàng lão huynh theo như lời ta và ngươi quan hệ còn có thể sai này năm trăm đồng cực phẩm linh thạch đã như vậy ta đây tâm ý phi hoàng lão huynh còn vì sao không thu hạ tần không cười ha ha nói phi hoàng lão tổ bất đắc dĩ cười một tiếng biết tần không không thiếu hụt này nằm trăm đồng c ự c phẩm linh thạch cuối cùng lắc đầu tạ ơn một tiếng mới vừa nhận lấy nói về bản thân ta là có một chuyện không rõ ngươi kia tóc trắng thê nhi hẳn là chưa từng thấy ta mới đúng hơn không biết ngươi để cho ta chiếu khán hai người bọn họ chuyện tình có thể vì sao ngươi kia tóc trắng thê nhi một mình tới tìm t h ư ợ n g ta tới tìm ta mượn linh thạch điều này làm cho ta trăm mối vẫn không có cách giải dù sao hai người chúng ta hẳn là không nhận ra mới đúng phi hoàng lão tổ đem linh thạch nhận lấy sau này một cái cau mày nghi ngờ hỏi nghĩ đến là năm đó ta và ngươi ở hảo mộng tu c h â n quốc độ lúc cựu mội thấy được ta và ngươi hoạn nạn c h u n g chiến tình huống lúc này mới đoán ngươi là bằng hữu của ta nhưng cựu mội tìm ngươi là vì chuyện gì nàng có nói với ngươi m ì n h sao thần không đã suy đoán ra khỏi một ít chuyện cẩn thận hỏi phi hoàng l a o tổ nhẹ dạ một tiếng c h ậ t cau mày nói về phần ra sao chuyện ngươi kia tóc trắng thê nhi cũng không nói với ta m ì n h nhưng có một chuyện ta hiểu cũng không khỏi không nói cho ngươi biết Chuyện gì? tần không nghi hỏi nghe được phi hoàng lão tổ nói như thế chẳng biết tại sao trong lòng trung quy có một loại không biết tên dự cảm không biết là chuyện tốt vẫn còn là chuyện xấu giờ này k h ắ c này phi hoàng lão tổ cũng là hít sâu một hơi chật ngồi trên ghế chậm rãi mở miệng người kia tóc trắng thê nhi kinh tử muội hướng ta mượn linh thạch sau t i ê u một đường từ bát phương thiên thành rời đi vội vàng rời đi thật giống như có cái gì hết sức khẩn cấp việc gấp mà chuyện này tất nhiên đối với kia hết sức trọng yếu chỉ bất quá rốt cuộc là chuyện gì lao huynh cũng không biết người kia tóc trắng thê nhi cũng không báo cho ta chút nào ở kia rời đi sau ta cũng vậy thỉnh thoảng mở ra thần thức có thể đến hiện tại người kia tóc trắng thê nhi cũng không có trở về cũng không biết rốt cuộc là đi nơi nào cái gì thần không nhất thời cả kinh cựu mội rời đi vội v à n g rời đi không có bất kỳ nguyên do nghe thế tần không k i a quả đấm cũng là n ắ m thật chặt lên nếu như chỉ là đơn thuần rời đi đến không có chuyện gì kinh c ử u mội nếu đáp ứng muốn gả cho hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở lại nhưng này đã qua hồi lâu kinh c ử u mội vẫn là không coi trở về điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm có dự cảm xấu hiện tại cả tu chân giới cũng không an toàn nhất là hắn kinh c ử u mội không ở bên cạnh hắn hắn có thể nào yên tâm bất quá hắn cũng không phải là gặp chuyện vọng động người tỉnh táo suy tư chốc lát kia nắm chặt quả đấm bông ra nắm chặt vừa nắm chặt bông ra cũng là đ ố n g nhiên trong nháy mắt đang nhớ lại một việc nói chuẩn xác là một người diệp thiên anh chương ba trăm sáu mươi sáu quốc s á c huynh tâm quyết hai nghìn m ư ơ i hai n h ì n bảy m ộ t sáu diệp thiên anh diệp thiên anh cùng kinh c ử u mội tuyệt đối biết kinh c ử u mội đích thực tên là vì diệp c ử u mội này là năm đó từ tử tình thiên yêu trong miệng biết được hắn một mực suy đoán kinh c ử u mội cùng diệp thiên anh rốt cuộc là quan hệ như thế nào dù sao kinh c ử u mội có một ngay cả nàng mình cũng tên không biết diệp c ử u mội diệp c ử u mội cùng diệp thiên anh dòng họ cũng vì diệp mà từ diệp thiên anh trong lời nói có thể hết sức đơn giản phân tích ra diệp thiên anh cùng kinh c ử u muội định là có thêm tuyệt đại liên lạc chẳng qua là những thứ này khó bề phân biệt diệp thiên anh không có hiểu đã nói với hắn hắn cũng không biết nhưng hắn phỏng đoán kinh c ử u muội như thế đột nhiên rời đi đoán chừng rất có thể cùng diệp thiên anh có liên quan diệp thiên anh vẫn có đ ổ vật gì đó liên tiếp không hơn lần này c ử u muội rời đi cùng nàng rốt cuộc có quan hệ hay không Thần không trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa lần này cựu mội rời đi có thể nói là để cho hắn khó có thể yên lòng nếu để cho thần bí nhân biết cựu mội là của mình hồng nhan hắn rất khó tưởng tượng thần bí nhân có thể hay không cầm thân nhân của hắn cho rằng được điểm trước kia thần bí nhân chỉ ra tay với hắn không đúng hắn thân nhân xuất thủ có lẽ là bởi vì cường giả tôn nghiêm nhưng rất khó bảo đảm sau này sẽ như thế nào hắn còn thiếu cựu mội một cái song tu đại điển nhưng trở về hồng nhan cũng đã rời đi cựu m ộ i rời đi lúc có từng nói với ngươi quá cái gì không có tần không trong lòng suy nghĩ chẳng qua là ngắn ngủn một cái nháy mắt thời gian này nháy mắt sau khi tần không t i ị u phục hồi tinh thần lại câu hỏi hướng phi hoàng lão tổ phi hoàng lão tổ vốn là vừa muốn nói với tần không lên chuyện này lúc này nghe được tần không nói tới cũng là gật đầu ngươi kia tóc trắng thê nhi ở trước khi đi nói cho ta biết không làm cho ngươi lo lắng nàng nàng sẽ không có nguy hiểm nói thế liền để cho ta chuyển cáo cho lời của ngươi sẽ không có nguy hiểm tần không nghe đến mấy cái này mới vừa ám ám thở phào nhẹ nhõm bất quá cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm trong lòng chi lo lắng trầm trọng như núi như thế nào một hơi là được đơn giản tàn đi trong lòng đối với kinh cựu nội nhớ thương không có lúc nào là một khi không có cách nào trưởng k h ô n g tung ảnh của đối phương cùng hướng đi không cách nào xác thực biết được kia an uy chính là cuộc sống hàng ngày khó an ở biết được thần bí nhân thật lâu lúc trước cho dù đến hắn phải đại la môn thiếu chủ này hắn tự lo lắng thân nhân mình an uy nhưng cẩn thận vừa nghĩ thần bí nhân nếu như muốn động thủ đã sớm có động thủ cần gì phải chờ đến hiện tại hơn phân nửa là ngại từ cường giả tôn nghiêm lúc này mới một đường lo lắng biết được thân ở bắc g i ớ i lúc liền khẩn cấp muốn về đến trong nhà xác định hai cái hồng nhan an nguy cựu muội người rốt cuộc đi nơi nào tần không trong lòng thở dài mắt nhìn bầu trời nhưng cuối cùng không thể biết được kinh cựu muội rốt cuộc thân ở nơi nào chỉ này le que mấy đầu mối có thể đủ suy đoán ra cái gì lòng có nhớ thương nhưng lại cách xa nhau hai phe hắn biết chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có đi tìm diệp thiên anh xác định bên mới có thể nghĩ tới đây tần không cũng không kịp vụ phi hoàng lao tổ một tự chắp tay nói phi hoàng lao huynh tần không không có biện pháp làm nhiều ở lâu đi trước rời đi phi hoàng lao tổ tự nhiên biết tần không trong lòng n ộ i vàng cũng không ngăn trở chút nào lúc này gật đầu mà tần không đã sớm chân đạp hư vô từng bước lên k h ô n g t r ú n g mấy hơi thở sau khi biến mất ở trường không chi mạc cũng nữa nhìn không thấy tới thân ảnh phi hoàng lão tổ thấy những thứ này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu ở bát phương thiên thành không xa mấy an toàn dải đất trong chuyện này một cái bình thường trong rừng cây kiến tạo một vật không lớn không nhỏ nhà gỗ nhìn qua an tinh tường hòa điểu ngữ hoa hương mặc dù không hoa lệ có thể lại có thể từ kia trong tự nhiên quan sát đến một loại không lời nào ngữ mỹ lệ này nhà gỗ ngoài trông màu sắc bất đồng đoá hoa tiên diễm mỹ lệ lần này cảnh đẹp hoặc là điểu nhi dừng chân hơn thế hoặc là một chút khả ái động vật cư trú nơi đây đọc truyện với trọa nụ a toải này bên trong nhà gỗ ở một nữ tử cô gái là ảo n g ộ n g tu chân quốc độ công chúa một đời yên nhiên đang mặc quần đỏ càng động thần một câu động tâm một mâu động hồn cô gái khắp nơi tản ra kia n h ế p đoạt tâm hồn hấp dẫn nhưng lại không người dám đặt chân này nhìn như bình thường rừng cây nhỏ bởi vì ngoài bịa rừng kiến tạo một cái đại trận lại càng bắc giới chung có chút danh tiếng thiên tài ở trên tin đồn này người đã đạt đến ly phàm kỳ tất nhiên không người dám tùy ý trêu chọc mà kêu đoạt người tâm phách cô gái chính là phong yên nhiên từng manh xuân hoa rơi xuống lây dính cô gái mái tóc phong yên nhiên nhẹ với trước phòng hai mắt đang nhìn bầu trời không biết là đang đợi cái gì qua hồi lâu lại nhớ tới trong phòng đợi đến mặt trời lặn lúc lại một lần nữa từ trong phòng bước ra l ặ n g lặng đứng trước phòng nhìn t r ờ i chiều làm nổi bật kia tuyệt mỹ dung nhan lại chỉ thán mỹ nhân tâm bồn u bây giờ có thể theo lời nói của ta cũng chỉ có ngươi phong yên nhiên lắc nhẹ q u o n đỏ khẽ cong hai chân ngồi ở trước phòng trên đá phảng phất t ự nói tiểu tử kia nên lúc trở lại dĩ nhiên là trở lại vừa có cái gì có thể chờ thay vì như thế chẳng tĩnh tâm tu luyện nói không chừng t i ể u mau trở lại rồi sao không biết sao được từ phong yên nhiên trên người vừa vang lên khắc một đạo thanh âm thanh âm này đồng dạng là một nữ tử tri âm chính là k ê u cả ngày ở trong túi chữ vật diệp thiên anh nay trong rừng cây có thể làm bạn phong yên nhiên tựa hồ cũng là chỉ có diệp thiên anh một người phu quân nói thời gian sớm đã qua có thể phu quân nhưng vừa rồi không coi trở về ta làm thê tử vừa có thể nào yên tĩnh quyết tâm đi tu luyện nếu như phu quân của ngươi tung tích không rõ sợ là ngươi cũng sẽ không yên tĩnh quyết tâm đến đây đi phong yên nhiên k é o cảm gió nhẹ lắc lư còn đỏ nàng ôn lu nói ta không có phu quân tự nhiên không có ngươi bực này cảm tưởng bất quá ta cùng tiểu tử kia biết thời gian cũng không ngắn tiểu tử kia thông minh rất yên tâm vô luận như thế nào cũng không thể gặp nguy hiểm chẳng qua là đem k i u mập hùng thả vào yêu hành giới mà thôi nghĩ đến là đường xá thượng đột đã sinh cái gì sự cố hoặc thời gian kéo dài thoát khỏi nguyên kế hoạch thôi diệp thiên anh bình tĩnh tự nhiên không có gì vẻ lo lắng phát sinh sự cố phong yên nhiên thoáng chốc cả kinh vẻ lo lắng trong nháy mắt hiển lộ ở trên mặt diệp thiên anh không khỏi một tiếng nhẹ cắt chợt nói tiểu tử kia rất cơ t r í cho dù phát sinh sự cố lấy hắn thoát thai kỳ thực lực có thể đủ gặp phải nguy hiểm gì huống chi ngươi thân làm vợ làm sao cũng muốn tin tưởng mình trượng phu không phải là ngươi như vậy lo lắng chẳng chờ tiểu tử kia trở về lúc cho tiểu tử kia một kinh hỷ có thể ngươi chính là không tu luyện ta cho công pháp của ngươi lãng phí ngươi ngày đó sống mị hoặc chi cai à. nếu không lấy ngươi mị hoặc tuyệt hảo tư chất chất tu luyện này công tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết ta cũng không phải là không muốn tu luyện ngươi cho ta kia quốc s ắ c h u y n h tâm quyết ta cũng vậy nếm thử tu luyện quá nhưng làm sao thủy trung không cách nào tính hạ t â m lai chỉ đành phải buông tha cho phong yên nhiên nhẹ nói nói đối với quốc sắc huynh tâm quyết nàng cũng thậm thí thích dù sao nàng tu luyện đúng là mị hoặc pháp thuật lấy tự thân mị hoặc chủ đạo mọi người đây là nàng dài hạn đụng phải thích hợp công pháp của mình tự nhiên là cao hứng vô cùng húng chi một người vợ để cho trượng phu càng thêm thích mình n à y quốc sắc huynh tâm quyết nhưng là có thể đưa đến đại tác dụng dùng diệp thiên anh lời của nói nữ nhân muốn làm cho nam nhân thích hơn mình đầu tiên sẽ phải từ trên người tự mình vào tay tình cảm có thể cũng không phải là một sớm một c h i ề u chuyện đối với quốc s ắ c huynh tâm quyết nàng yêu tha thiết có thêm nhưng tu luyện thứ nhất mấu chốt chính là tĩnh tâm chỉ có tĩnh hạ tâm lai mới có thể có thể xâm nhập tu luyện làm sao nàng bởi vì lo lắng tần không thủy t r u n g cũng không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai n à y quốc s ắ c huynh tâm quyết cũng chỉ được bất đắc dĩ rơi xuống được rồi không phải không thừa nhận tiểu tử kia còn rất có mị lực bất quá này quốc sắc huynh tâm quyết nhưng là ta đích thân vì ngươi lựa chọn công pháp là ta hiện nay trong trí nhớ hiếm có cường đại công pháp ngay cả ta cho tiểu tử kia công pháp cũng xa xa không bằng ngươi này quốc sắc huynh tâm quyết mà này quốc sắc huynh tâm quyết vừa lúc thích hợp ngươi có thể nói hoàn mỹ vô khuyết ngươi cũng không nên n g cô phụ của ta một mảnh tâm ý diệp thiên anh bất đắc dĩ nói phong yên nhiên nghe này gật đầu nói yên tâm đợi đến phu quân ta trở về ta liền tu luyện ngươi này quốc sắc huynh tâm quyết chờ tiểu tử kia sau khi trở về ta xem ngươi hơn không tâm tư tu luyện này quốc s ắ c huynh tâm quyết thôi ngươi xem rồi thời gian sao dù sao vốn cô n ã i mãi sống thời gian dài như vậy cũng không vội ở này nhất thời chỉ bất quá này quốc s ắ c huynh tâm quyết chính là ta năm đó một gã bằng hữu tự nghĩ ra công pháp bình sinh nguyện vọng liền đem này thuật truyền diễn đi xuống tránh không được một trận nóng lòng diệp thiên anh i ĩ u môi nói tương tự với lời như thế diệp thiên anh đã nói không thua ba lần diệp thiên anh rất ít tái diễn một câu nói Muốn. chương ó t ể làm ba trăm sáu mươi bảy kinh cựu mội tung tích hai nghìn một m ư ờ i hai nghìn bảy trăm một mươi sáu nhưng diệp thiên anh lần này tiếng nói rơi xuống nhưng là không có đợi đến p h o n g yên nhiên đáp lời diệp thiên anh sửng sốt hai mắt không khỏi nhìn hướng p h o n g yên nhiên cũng là phát hiện p h o n g yên nhiên ánh mắt không biết ở khi nào nhìn về phía phía trước định cách một đường làm như vĩnh hằng chỉ thấy được phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã nam tử nam tử này nhìn bộ dáng rất là trẻ tuổi chẳng qua là thanh niên thanh niên này diện mục bình thường dung mạo không sâu sắc đang mặc một thân màu đen áo b à o chắp tay đứng yên trở về trong ánh mắt chỉ có phong yên nhiên giờ phút này nhìn như bình tĩnh nhưng này cùng phong yên nhiên nhìn nhau trong ánh mắt chỉ có không thay đổi thâm tình ở nơi này trước mắt hai người chỉ còn lại có kia đoạn hai mắt cách xa nhau khoảng cách diệp thiên anh thấy này đầu tiên là s ư ớ n g sốt sau một khắc chính là n h u ế t lên cái miệng nhỏ nhắn trong lòng lẩm bẩm mới nói được hắn hắn đã tới rồi phu phu quân phong yên nhiên thâm tình lộ ra trong lòng không cách nào đẻ kích động trong nháy mắt buộc phát ra thanh âm hơi có vẻ run rẩy cố nén khóc ở dưới vọng động hai mắt nhu tình như nước mặc dù đối với cho tu sĩ mà nói cứ việc lấy nàng thân là tu sĩ góc độ mà nói nàng cùng tần không không thấy cuộc sống không hề dài nhưng đối với cho nàng mà nói cũng là như vậy lâu dài nàng lần đầu tiên cảm nhận được sống một ngày bằng một năm cảm giác đối với một nữ tử mà nói kiếp này lớn nhất chuyện chớ quá cho trượng phu của nàng t ê n nhiên tần không cũng là hít sâu một hơi mặc dù chẳng qua là thời gian ngắn ngủi không thấy có thể lại một lần nữa gặp nhau lúc kia kích động trong lòng cũng là giống như hồng thủy loại càng không thể thu thập trong ánh mắt thâm tình hơn thì không cách nào che giấu người trước mắt là thê tử của hắn hai người làm như có ăn ý tần không bước ra cước bộ phong yên nhiên cũng là ngăn quần đỏ từ trên đá đứng lên khẽ mở cất bộ ở sau một khắc hai người thật chặt ôm nhau lại với nhau cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ đó là ấm áp đó là nhà ấm áp t h ế tử trượng phu ở giờ này k h ắ c này trong thiên địa ở cũng không có bất kỳ chuyện có thể chống đỡ được với này thật chặt một cái ôm vô luận là đối với tần không hay là đối với cho phong yên nhiên như vậy thật chặt ôm muôn lớn hơn hết thảy hai người bên h a i thế giới cũng an tĩnh thật chặt ôm nhau bọn họ nghe được là giữa lẫn nhau tiếng hít thở là lẫn nhau kia phát thông phát thông tiếng tim đập bọn họ cảm nhận được cũng là lẫn nhau nhiệt độ đối với tần không mà nói cõi đời này vừa có chuyện gì có thể so với thượng kiểu thê trong ngực phong yên nhiên gương mặt cũng là biến thành khẽ h ồ n g n h u ậ n lúc này rúc vào tần không trong ngực kia cánh tay ngọc ôm lấy tần không cổ trong môi đỏ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt hai t r ò n g mắt như nước m ê l y nhưng là không có quá nhiều ngôn ngữ bất quá giữa hai người cứ việc không có kia chút nào ngôn ngữ cũng có thể biểu đạt hai người hết thảy hai người thật chặt ôm nhau thật lâu đều là thâm tình lộ ra cũng không biết qua bao lâu người khác đều nói tiểu biệt thắng tân hôn một phen thâm tình tần k h ô n g cũng là hoàn toàn thừa nhận một câu như vậy nói bất quá cứ việc lưu luyến không rời nhưng hắn lần này trở về cũng là muốn đem phong yên nhiên dẫn tới đại la môn bên trong thời gian khẩn cấp hiện nay là tối trọng yếu hay là muốn tìm được cựu m ộ i tung tích mục đích của hắn là đem phong yên nhiên cùng kinh cựu mọi cùng nhau dẫn tới đại la môn bên trong nhưng hiện tại kinh c ử u m ộ i cũng là tìm không được d ư ớ i lạc hắn có thể nào không nóng lòng c ử u m ộ i tung tích ta cũng không quá rõ ràng chỉ biết là ngày đó nàng vội vàng rời đi vừa vội vàng lưu lại một ngữ theo như lời chi nói nói cho ta biết để ngươi không nên lo lắng phong yên nhiên nghe được tần không câu hỏi ôn nhu trả lời nói ra nói thế lúc trong lòng cũng là không khỏi một cái thương tâm dù sao tần không chú ý kinh c ử u m ộ i làm tần không thế tử vừa há có thể không ăn giấm chỉ sợ tần không nhiều liếc mắt nhìn khác cô gái chỉ sợ tần không cùng khác cô gái nói thêm mấy câu bọn ta có ghen đối với khác nàng có lẽ có thể hào phóng nhưng đối với tần không nàng vô luận như thế nào cũng không thể hào phóng đang là bởi vì nàng thích tần không quan tâm tần không mới vừa sẽ như thế muốn không ăn giấm đó mới là giả c h u yên c ủ a tui nét nhưng nàng biết tần không làm như thế rất bình thường một cái vết thương nhỏ sau khi chính là khôi phục tự nhiên Tần không tự nhiên thanh sở phong yên nhiên trên mặt thần sắc biến hóa trong lòng không khỏi một nụ cười khổ có thể trở lại chuyện chính lúc này nhữ mày thở dài nói ta nghe phi hoàng lao huynh nói cựu mội vội vàng rời đi không có bất kỳ nguyên do vốn là suy đoán cựu mội rời đi nguyên nhân không nói với phi hoàng lao huynh rất bình thường dù sao nàng không tin phi hoàng lao huynh thật không nghĩ đến thậm chí ngay cả các ngươi cũng không nói cho nếu như không nói cho phi hoàng lao tổ còn có giải thích cựu mội không tin phi hoàng l ã o tổ cũng rất bình thường có thể phong yên nhiên là vợ hắn cựu mội nếu như nghĩ cho hắn biết mình rời đi nguyên nhân nói cho phong yên nhiên cũng đủ phong yên nhiên vô luận như thế nào cũng không thể đối với hắn d ầ u d i ế m nhưng làm sao cựu mội ngay cả phong yên nhiên cũng không có nói cho rời đi nguyên do người nào cũng không biết điều này làm cho tần không vốn là vô cùng lo lắng tâm vừa càng sâu nhất phân phải biết rằng cựu mội rời đi nguyên do rõ ràng cho thấy không muốn nói cho hắn biết như vậy cựu mội thì tại sao rời đi rốt cuộc là đi làm cái gì giờ này k h ắ c này trong lòng lo lắng sông lên đầu ánh mắt cũng là nhìn về phía phong yên nhiên nói chuẩn xác là nhìn về phía phong yên nhiên bên hông túi lượng đồ ở trong đó là diệp thiên anh ngươi đang hoài nghi cựu mội đột nhiên rời đi nguyên nhân cùng ta có liên quan diệp thiên anh vô cùng thông minh chẳng qua là thấy tần không nhìn về phía mình liền là trong nháy mắt suy đoán ra khỏi tần không y tứ đúng là ngươi cùng kinh c ử u mội có thần bí quan hệ đây cũng không phải là bí mật ta bất kể hai người các ngươi có quan hệ gì nhưng ta chỉ muốn biết kinh c ử u mội hiện tại đến đấy phải đi đã làm gì ta muốn biết kinh c ử u mội an uy thần không hít sâu một hơi cắn răng nói diệp thiên anh hừ nhẹ một tiếng nói tiểu tử đừng tưởng rằng đợi ở bên cạnh ngươi chính là an toàn bất quá nói thật với ngươi c ử u mội rời đi nguyên nhân cùng ta thật sự có quan hệ nhưng này quan hệ nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ c ử u mội rời đi cũng không phải là ta cố ý làm có ý gì thần không n g h i hỏi ngươi sớm hẳn là đoán kinh c ử u mội tu luyện công pháp cùng ta năm đó cho công pháp của ngươi giống nhau như lúc bất quá nàng thần bí ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nàng trí nhớ thức tỉnh một phần đi làm nàng không làm không được chuyện tỉnh dĩ nhiên chuyện này đối với nàng chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu diệp thiên anh tựa hồ không có bất kỳ lo lắng một cái b u môi nói kia những thứ khác đây thần không trong lòng lo lắng thanh âm cũng biến thành gấp gáp rất nhiều ta nói rồi ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết nếu như ngươi tiến vào đỉnh cảnh giới ta đây sẽ nói cho ngươi biết diệp thiên anh cười hắc hắc chợt nói vốn cô n ã i n ã i đã nói lấy ngươi thực lực bây giờ ở tu chân giới nhìn như phong quang vô hạn có thể âm thầm không biết t ẩ n giấu bao nhiêu nguy cơ biết quá nhiều chỉ có thể làm cho mình tử vong tỷ lệ càng cao thần không nghe được diệp thiên anh trả lời không khỏi âm thầm tao mày vô luận là năm đó vẫn còn là đến hiện tại hắn không có biện pháp từ trên người diệp thiên anh nhận được bất kỳ hữu dụng đồ từ đầu đến cuối diệp thiên anh cho cảm giác của hắn duy có thần bí vô cùng thần bí cái loại này thần bí là hắn không có cách nào t h a m dò thần bí nói một cách khác cho dù hắn bây giờ cũng không có tư cách đi t h a m dò cái này thần bí vậy ngươi có thể xác định an toàn của nàng sao sau một lúc lâu thần không c a o mày hỏi yên tâm nàng rất an toàn diệp thiên anh bình tĩnh nói cũng là le que mấy câu không còn có còn lại hơn nói muốn từ trên người diệp thiên anh được cái gì đúng là rất khó tần không nghe được diệp thiên anh bảo đảm cũng rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm có thể thở phào một hơi diệp thiên anh bảo đảm là một phần chủ yếu nhất vẫn còn là từ trên người diệp thiên anh không có phát hiện vẻ lo lắng diệp thiên anh cùng kinh cựu mỗi quan hệ hắn có thể đoán ra một hai có thể để xác định diệp thiên anh cùng kinh cựu mỗi quan hệ tuyệt đối không phải là bình thường quan hệ nhưng hiện tại diệp thiên anh đối với kinh c ử u mội tung tích không có bất kỳ lo lắng rất rõ ràng diệp thiên anh có hoàn toàn nắm chặt bảo đảm kinh c ử u mội không có bất kỳ nguy hiểm n à y mới không có chút nào lo lắng đối với diệp thiên anh loại này lịch duyệt cao kinh người người có thể như thế chăng lo lắng đã đại biểu kinh c ử u mội đúng là không có gì nguy hiểm dĩ nhiên tần không cũng chưa xong toàn bộ để xuống lo lắng nhưng kinh c ử u mội nguy hiểm tỷ lệ đã rất nhỏ rất nhỏ cái này lo lắng cũng là tồn tại để ở trong lòng lúc này thở phào một hơi tần không nhìn về phía diệp thiên anh hai mắt cũng không chuyển động ở sau một k h ắ c những mày trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc mở miệng nói trừ những thứ này ở ngoài còn có một việc có lẽ chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể xử lý diệp thiên anh ta cần trợ giúp của ngươi dạ diệp thiên anh thấy tần không thần sắc có chút không đúng vốn là không thèm để ý chút nào trong nháy mắt biến thành coi trọng chương ba trăm sáu mươi tám phá hư k ỳ thần bí nhân thần bí nhân tần không hít sâu một hơi hôm nay nói điểm chuyện là hắn sớm lên kế hoạch tốt chuyện tình có thể thời gian trôi mau trong nháy mắt thấy diệp thiên anh này n h e răng lúc rồi lại không biết từ đâu nói đến trong lòng suy nghĩ cuối cùng chỉ đành phải thở dài một tiếng bởi vì hắn thật sự không biết như thế nào đi nói thần bí nhân không có chút nào sơ hở cho dù là mảy may sơ hở hắn có đôi khi thường xuyên sẽ nhớ hắn sư tôn năm đó rốt cuộc là như thế nào đánh bại cái này cả người cũng bao quanh khói đen nhân vật nhân vật như vậy thần bí quỷ dị không có nửa phần sơ hở cùng lai lịch chỉ sợ muốn lên người này lúc cho ra le que mấy chữ cũng chỉ có thần bí qua hồi lâu thần không mới vừa thở dài nói liền từ đỉnh cảnh giới nói đến sao có thể hay không cùng ta nói một chút thoát thai kỳ trên rốt cuộc là dạng gì cảnh giới ta hiện tại có biết đến tư cách bởi vì sư tôn của ta chính là một gã đỉnh cao thủ ngươi sư tôn là một gã đỉnh cao thủ nói thế rơi xuống ngay cả diệp thiên anh cũng là thật hiếm thấy cả kinh phong yên nhiên nghe được tần không lời này giống như trước một cái khiếp sợ cũng là không biết tần không xuất hành ngắn ngủi thời gian thế nhưng lại thêm một cái đỉnh cao thủ sư tôn nghĩ đến cùng ngươi thần bí kia tư chất chất có quan hệ sao diệp thiên anh phân tích nói đúng là t ầ n không gật đầu phải bội phục diệp thiên anh kinh người lịch duyệt cùng đầu góc h ắ n chẳng qua là tiết lộ một điểm đối phương t i ể u đoán ra nguyên nhân loại này phản ứng đầu góc cũng không phải là trời xanh cũng đủ có cũng không phải là một sớm một chiều chuyện mà là kinh nghiệm vô số năm tháng mải mới đúc thành hôm nay c h i thông tuệ tiểu tử ngươi còn không có tất muốn nói cùng láo ta tin tưởng ngươi lời của nếu như ngươi sư tôn quả nhiên là đỉnh cao thủ lời của vậy ngươi cũng có tư cách biết được thoát thai kỳ trên cảnh giới diệp thiên anh bình tĩnh nói nói như thế coi như là đáp ứng tần không tần không cũng không n ô n ngữ c h â m m ặ t xuống từ từ nghe diệp thiên anh đem đỉnh cảnh giới cụ thể báo cho cho hắn mặc dù không biết diệp thiên anh đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể không thể không nói ngay cả đỉnh loại cảnh giới này diệp thiên anh đều biết hiểu rõ ràng nếu nói đỉnh bất quá là tu sĩ cho loại cảnh giới này người thức dậy một cái xưng là thôi coi là coi là tu sĩ mỗi một bước lên cấp cũng là vô số đời trước mở ra đạo lộ nói hết mọi chuyện luyện khí trúc cơ ngưng tụ kết đan nguyên anh cách phàm thoát thai mỗi một bước cũng tới quan trọng lớn mà hoàn hoàn đan s e n muốn quên từng cái cảnh giới cũng không được diệp thiên anh thanh â m h ò a hoán rất nhiều làm như kể chuyện xưa loại đàm đạo luyện khí trúc cơ này hai bước ta và ngươi đều biết hiểu cũng không cần thiết giải thích từ ngưng tụ bắt đầu tu sĩ đem khí ngưng tụ trung tâm rồi sau đó biến dị vì kim đan hấp thu thiên địa lực lượng sau hóa nguyên anh lấy thân vào phàm mở phàm kiếp đường đem trong cơ thể lực lượng chuyển biến làm lý lực vì vậy vì cách phàm sau tu sĩ nguyên anh thành t h ụ cố lấy nguyên anh vì thân thể lần này hơn có thể đem ly lực hiểu rõ đến thân thể từng cái tư thế cơ thể đây cũng là thoát thai kỳ y vì thoát thai hoa cốt đúng là đặt tới loại cảnh giới này liền đã thoát thai hoa cốt nếu như nói thoát thai kỳ là tu sĩ lời của kia nguyên anh kỳ cũng bất quá là một p h à m nhân kia thoát thai kỳ trên đây thần không cảm giác thời cơ chín m g ồ i mở miệng hỏi giai đoạn kia tên là phá hư phá hư diệp thiên anh lúc này đáp phá hư phá hư thần không cùng phong yên nhiên đồng thời nghi vấn lên tiếng diệp thiên anh đối với hai người nghi vấn không có gì kinh ngạc hơi chê c ư ờ i ý tứ hàm xúc tiếng cười chậm rãi mở miệng tu sĩ tu hành cả đời từ luyện khí kỳ đến thoát thai kỳ ở hấp thu thiên tinh hoa đồng thời cũng không cách nào tránh khỏi hấp thu trong thiên địa cạn trừ những thứ này cạn ngoài tu sĩ an đăng an dược tu luyện công pháp hấp thu linh khí thậm chí lên cấp tu v i lúc vô hình trùng trong cơ thể liền có hơn rất nhiều cạn cạn tần không nhất thời sửng sốt đối với tu sĩ hấp thu thiên tinh hoa lúc còn không cách nào tránh khỏi hấp thu trong thiên địa cận này vừa nói hắn còn chưa từng có nghe nói quá h ừ bất luận cái gì cũng là một thanh kiếm hai l ư ỡ i thiên địa cũng là như thế cũng tỉ như an đăng dược luyện chế đăng dược không thể nào bảo đảm hoàn toàn tinh thuần mà luyện chế đăng dược tất nhiên là muốn trải qua thiên địa chi rửa sạch trong đó cặn tự nhiên vô cùng nhiều tu sĩ ă n đan dược lúc tu vi cố nhiên có điều tăng cường có thể cặn cũng thông qua đăng dược tiến vào tu sĩ trong cơ thể trầm tích ở tu sĩ trong cơ thể ngươi biết vì tu sĩ gì càng tu luyện tới phía sau đột phá tu vi càng khó sao diệp thiên anh một tiếng hỏi ngược lại chẳng lẽ cũng là bởi vì hấp thu thiên địa cặn quá nhiều nguyên nhân thần không suy đoán nói tu sĩ tu vi càng cao tương đối lúc tu luyện ở giữa cũng là càng dài cứ như vậy hấp thu đích thiên địa cặn cũng thì càng nhiều không hoàn toàn đúng bởi vì như thế tu vi bình t h ư ớ n g khó khăn khẳng định càng ngày càng cao bất quá có một phần cũng là bởi vì hấp thu cặn quá nhiều nguyên nhân nếu như ngươi đang ở đây một chén nước trung thả một đống lớn cắt đất kia uống nước thời điểm sợ là cũng không có thư xứng cảm như vậy đạo lý cùng tu chân là một cái đạo lý diệp thiên anh hừ nhẹ một tiếng cười nói ý của ngươi là nói đỉnh c h i cảnh liền đem tu sĩ trong cơ thể sở hữu cặn toàn bộ khu trừ tần không căn cứ diệp thiên anh mấy câu nói cũng là nhanh chóng đoán được một chút thông minh diệp thiên anh một cái tán dương c h ậ t nói giống như trước đạo lý nếu như ngươi trong nước phóng một đống lớn cắt đất thế cho nên cắt đất chiếm hơn nửa cái chén nước vừa làm sao có thể tinh khiết phát huy thực lực thời điểm tự nhiên bị hao tổn rất nhiều nhưng nếu đem ngươi những thứ này cặn toàn bộ khu trừ mà sau này hấp thu thiên tinh hoa lúc sở hữu cặn đều không vào thân tới lúc đó thực lực của ngươi tăng cường tuyệt đối không chỉ gấp mười 10 gấp trăm lần phá hư chẳng lẽ chính là chỉ một khu trừ cạn thần không k h ẽ nheo mắt lại diệp thiên anh cũng không báo cho chính xác hay không khe cười một tiếng khu trừ cặn có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy hơn nữa phá hư cũng không phải là chỉ một đổi cặn đơn giản như vậy kia là một đem tự thân hoàn toàn đạt tới tinh thuần nhất đất chính tự muốn làm được những thứ này rất khó rất khó tư chất là một công pháp cũng vì một kỳ ngộ lại càng mấu chốt đổi cặn cũng không phải là đơn giản chuyện đây chính là có bỏ mạng khu trừ cặn còn có thể bỏ mạng phong yên nhiên môi đỏ mọng khẽ mở trên mặt hiện ra kinh ngạc không giải thích được hỏi diệp thiên anh đối với phong yên nhiên giọng nói so với nói chuyện với tần không lúc tốt lắm không biết bao nhiêu cười nói đó là tự nhiên trên cái thế giới này không có giàu nhân ái hơn nữa an toàn chuyện tình khu trừ cặn như vậy một bước từng bước kinh tâm một cái sơ sẩy sẽ gặp khiến cho cặn cùng bên trong thân thể còn lại lực lượng hỗn loạn một khi hỗn loạn tu sĩ vận khí tốt chẳng qua là tu vi bởi vì cặn hỗn loạn nguyên nhân mà đ ạ i ngã nhưng vận khí kèm đến tại chỗ sẽ bị mất mạng cho nên nói công pháp cùng tư chất chính là mấu chốt tư chất tốt tu sĩ ở từ sơ thủy hấp thu thiên tinh hoa cùng c ắ n lúc t i ê u chiếm cứ rất nhiều ưu thế so với còn lại tu sĩ hấp thu thiên tinh hoa muốn hận nhiều ngược lại hấp thu cặn t i u ít đi rất nhiều tư chất tốt tu sĩ lấy được chỗ tốt nhiều lấy được chỗ xấu ít đến loại bỏ c ắ n lúc trong cơ thể cặn so ra mà nói ít rất nhiều khó khăn tất nhiên thiếu rất nhiều đây là vật khí cũng là thiên địa chiếu cố tư chất chất diệp thiên anh ngay cả liền nói mà công pháp cũng là một mấu chốt loại bỏ cặn cái này trình tự vô số đời trước đi qua con đường cho ra kinh nghiệm tự nhiên so sánh với một cái lần đầu tiên loại bỏ cặn gà m ở tốt hơn thượng vô số lần so sánh với nếu có một cái tốt công pháp phụ trợ loại bỏ cặn kia có thể tấn chức phá hư kỳ tỷ lệ cũng có lớn rất nhiều phá hư kỳ tần không không khỏi thở dài đỉnh c h i cảnh chính là phá hư kỳ giờ này khắc này nghe được diệp thiên anh theo như lời hắn đối với đỉnh c h i cảnh cũng là biết rất nhiều nghĩ đến sư tôn có thể bảo đảm ta tiến vào phá hư kỳ cũng là bởi vì đại la thiên thuật cùng ta tự thân tư chất nguyên nhân sao thần không trong lòng nghĩ đến diệp thiên anh hiển nhiên là nhìn thấu thần không trong lòng suy nghĩ theo thói quen một cái nước lạnh cười lạnh nói đừng tưởng rằng có một đỉnh cảnh giới sư tôn cùng ngươi thần bí kia tư chất chết có thể bảo đảm ngươi tiến vào phá hư kỳ mọi sự không lo từ xưa tới nay tư chất tốt công pháp tốt tu sĩ ở lên cấp phá hư kỳ chết bất đắc kỳ tử mà chết có thể cũng không ở số ít nga thần không hơi xứng sở đừng tưởng rằng chuyện cũng đơn giản như vậy muốn nhận được tương đối thực lực sẽ phải giao ra tương đối giá cao trên cái thế giới này có gần đường có thể nhưng không có an toàn nhất gần đường phá hư lên cấp cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy diệp thiên anh cười nhạo nói chương ba trăm sáu mươi chín tử kiếp lúc trước cường giả bất quá nói tóm lại phá hư giai đoạn này chính là khu trừ tu sĩ từ bên trong thân thể cạn nếu như ngươi có thể đem trong cơ thể mình nhất tầng ngoài c ạ n khu trừ song lời của như vậy chúc mừng ngươi ngươi là một vị thành công phá hư kỳ cừng giả diệp thiên anh bay ra túi đ ự n g đồ ôm vai thử nhẹ một tiếng nói chẳng qua là đem ra c ạ n đuổi là có thể tiến vào phá hư tiền kỳ rồi thần không vẻ mặt kinh ngạc diệp thiên anh cười lạnh nói đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy tu sĩ hấp thu thiên địa tinh hoa cùng cạn không nói là cùng ngang nhau nhưng cũng là thành tỷ lệ ngươi cũng không muốn nghĩ ngươi hôm nay đạt tới thoát thai kỳ hấp thu thiên tinh hoa là một cái bao nhiêu khổng lồ lượng ngươi mặc dù sống thời gian ngắn có thể tư chất tốt nói trong khoảng thời gian ngắn hấp thu sẽ phải so sánh với người khác mấy năm lượng còn nhiều hơn cho nên nói thoát thai kỳ cùng thoát thai kỳ trong lúc hấp thu thiên tinh hoa cơ hồ là tương đẳng bất quá này cạn hắc hắc cũng không ít thần không không khỏi gật đầu diệp thiên anh nói rất có lý tu sĩ hấp thu thiên tinh hoa thời điểm, cùng một thời một điểm, gian, cùng còn đang hấp thu thiên địa cạn này một đường đi xuống hấp thu tinh hoa là nhiều có thể cạn nhưng cũng không ít chỗ ích lợi cùng chỗ xấu là thành tỷ lệ chỉ một đem ra cặn khu trừ là có thể coi như là phá hư tiền kỳ thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến phá hư tiền kỳ đó chính là đỉnh tiền kỳ khi đó chính là đỉnh bất quá chỉ một nhìn cả tu chân giới chẳng qua là điểm này số lượng đỉnh cao thủ cũng có thể thấy được đây chỉ là đem ra cặn khu trừ khó khăn nếu không cả tu chân giới một đời bên trong há có thể chỉ có này lẽ que mấy người bước chân vào đỉnh khó khăn mà hiện tại t ầ n không coi như là biết một chút thoát thai kỳ trên cái này tên là phá hư kỳ cảnh giới phá hư kỳ đại viên mãn rất dễ dàng tiến vào sao thần không trong lòng suy nghĩ sau một khắc mở miệng nói tư chất vận khí nội tính công pháp thiếu một thứ cũng không được ít nhất hôm nay trong tu c h â n giới có thể có một phá hư kỳ đại viên mãn cừng giả kia thời đại này thực lực cũng coi là không tệ bất quá phá hư kỳ đại viên mãn có thể không dễ dàng như vậy tiến vào tiến vào phá hư kỳ sau Từng bước kinh tâm, ở lên cấp trong chết người không có ở đây số ít, có thể tiến vật, tuyệt tư chất không ai bằng nhân vật thiên tài. kinh lên người không viên mãn nhân không nào không phong không bằng nhân bước hư cấp có có có chỗ kỳ đại phải đại ai phá hoa, đây mà ở ở là vào số bởi vì nếu như là một cái phế vật linh căn lời của căn bản không thể nào tiến vào phá hư kỳ ta theo lời cái này phế vật linh căn là đơn thuộc tính trở xuống đích linh căn có đơn thuộc tính linh căn loại này tư chất tiến vào phá hư kỳ tư cách bên mới xem như mới vừa vượt qua kiểm tra mà thôi bất quá giống như trước khói như lên trời diệp thiên anh khinh miệt cười một tiếng rất khó tin tưởng bị người khác nhìn tới vì thiên tài đơn thuộc tính linh căn đến trong miệng hắn hẳn là thành mới vừa thoát khỏi phế vật linh căn tư chất chất bất quá cẩn thận vừa nghĩ cũng là thoải mái đơn thuộc tính linh căn thiên tài không có ở đây số ít có thể đủ tiến vào đỉnh c h i cảnh thậm chí thoát thai kỳ cũng là l ẹ que không có mấy phá hư kỳ có thể nói là một cái cách xa nhau thiên địa đại khe rãnh muốn vượt qua hết sức khó khăn v ề p h ầ n tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn khó hơn khó hơn sư tôn ta chính là một gã phá hư kỳ đại viên mãn cừng giả mà sư tôn ta nói hắn đã sắp diện lầm tử kiếp kia vậy là cái gì chính là hình thức thực lực thần không theo thói quen hỏi nếu như là người khác hắn tất nhiên sẽ không câu hỏi loại vấn đề này bởi vì cho dù hỏi ra đối phương cũng chưa chắc biết có thể cùng diệp thiên anh đợi ở chung một chỗ thời gian dài như vậy diệp thiên anh trừ cái loại này liên tiếp không hơn đồ ở ngoài cơ hồ không chỗ nào không biết rất nhiều vấn đề hắn không giải thích được lúc cũng là theo thói quen những câu hỏi hướng đối phương sắp diện lâm tử kiếp là cái kia cấp sao sư phó của ngươi dĩ nhiên là bực này cường giả rất ít thấy đây diệp thiên anh nạo khí ngất trời nhưng cũng vào lúc này không khỏi tán dương nói này tán dương sau khi diệp thiên anh rõ ràng dừng lại chốc lát chậm rãi nói sắp diện lâm tử kiếp cái loại này cường giả có thể nói đã đến gần vô hạn phá hư trên một người k h á c tầng thứ cái loại này tầng thứ ta cũng không biết nhưng có thể nói sắp diện lâm tử kiếp cái kia loại cường giả đã vượt qua phá hư kỳ đại viên mãn so sánh với phá hư kỳ đại viên mãn nhân vật như vậy ở tu vi thượng đã ổn áp phá hư kỳ đại viên mãn một bậc đơn giản một chút nói sư tôn của ngươi nghĩ đến hẳn là hiện nay trong tu trần giới mạnh nhất cường giả sao diệp thiên anh nói nói thế trong lòng cũng không thoát có chút kinh ngạc thần không thế nhưng xá như vậy một cường giả vi sư bất quá duy nhất đáng tiếc chính là sắp đối mặt tử kiếp cường giả cố nhiên cường hãn vô cùng có thể tuổi thọ nhưng đã không lâu nhưng cường giả loại này phất tay thiên b ă n g địa liệt đất d u n g núi chuyển tần không có thể lệ nhân vật như vậy vi sư như vậy cũng có thể nói tần không sau này tuyệt đối với tu hành không lo một cái sắp diện lâm tử kiếp cho dù chết lưu lại đồ cũng là vô cùng vô tận bảo tàng phu quân sư phó của ngươi là trên cái thế giới này người mạnh nhất phong yên nhiên cũng là cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n h ấ t kinh ngạc vô cùng hiển nhiên là bởi vì nghe được diệp thiên anh lời của có thể nói như vậy tần không gật đầu bất quá lời này rơi xuống hắn nhưng lại một cái thở dài nói nói trở về mới sơ diệp thiên anh ta hỏi ngươi một việc ta bất kể ngươi kia cái gì liên tiếp không hơn trí nhớ rốt cuộc có thể hay không liên tiếp thượng nhưng là nếu như ngươi cũng biết nói nhất định phải nói cho ta biết chuyện gì diệp thiên anh cắt một tiếng nói nếu như ta nói trên cái thế giới này còn có một gã khác có thể cùng sư tôn ta đối kháng mà thực lực không kém bao nhiêu ngay cả sư tôn ta tới đối chiến cũng muốn lấy thắng thảm kết thúc nhân vật tồn tại đây tần không ánh mắt chăm chú nhìn một mảnh hư vô hắn biết nơi đó là diệp thiên anh lời này rơi xuống diệp thiên anh nhất thời sửng sốt xinh đẹp tuyệt trần cao lại ý của ngươi là nói trên cái thế giới này có hai gã sắp diện lầm tử kiếp cường giả cứ việc hết sức làm cho người ta khiếp sợ một đời trong tu chân giới thế nhưng tồn tại hai gã diện lầm tử kiếp cừng giả bất quá đây không có nghi vấn gì sao chỉ có thể nói rất làm cho người khác khiếp sợ thôi không không tần không nắm chặt quả đấm lạnh lùng nói mấu chốt không tại ở thực lực của hắn cũng không tại ở người này rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại mà là đang cho nhân vật này ở ngàn năm lúc trước xuất hiện quỷ dị không rõ lai lịch không có ai biết người này là ai chỉ biết là người này lần đầu tiên dương hiện tại trước mắt người đời thời điểm chính là lấy phá hư kỳ đại viên mãn thực lực xuất hiện cái gì diệp thiên anh thoáng chốc một cái tâm linh rung động kinh đạo ý của ngươi là nói hắn ở không có thể hiện ra thực lực lúc trước không có ai biết sự hiện hữu của hắn ngay cả ngươi sư tôn cũng không có phát hiện hắn chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói không đúng ngươi sư tôn lúc ấy là cái gì thực lực phá hư kỳ đại viên mãn mà người này năm đó xuất hiện vô thanh vô tức không có bất kỳ dấu hiệu sư tôn ta nếu như không phải là thôi diễn ra có đại hung h i ệ ra sợ là năm đó thần bí nhân kia đánh một trận sẽ thua trận thần không nhớ mày âm vừa nói nói ngươi sư tôn thân là phá hư kỳ đại viên mãn thế nhưng không có phát hiện người này tồn tại vẫn người này lấy phá hư kỳ đại viên mãn thực lực dương hiện tại thế nhân trước mắt thời điểm ngươi sư tôn mới biết được sự hiện hữu của h ắ n không thể nào làm sao có thể cho dù đem hết thẻ chỗ sơ hở quên khả thi cũng tuyệt đối liên tiếp không hơn diệp thiên anh hít sâu một hơi xinh đẹp tuyệt trần nhữ chặt thời gian thần không cũng là nhữ mày diệp thiên anh gật đầu vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nói ngươi có thể nghĩ hạ xuống nếu như như lời ngươi nói cái kia nhân vật thần bí hắn tuyệt đối so với ngươi sư tôn sớm hơn tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn nếu không ngươi sư tôn sớm liền phát hiện sự hiện hữu của hắn có thể ngươi sư tôn không có phát hiện sự hiện hữu của hắn như vậy nói cách khác hắn so sánh với ngươi sư tôn sớm hơn tiến vào đến phá hư kỳ đại viên mãn vẫn cảm thấy ngươi sư tôn uy hiếp mới muốn ra mặt chém giết người sư tôn bất quá nếu như hắn so sánh với ngươi sư tôn sớm hơn tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn ngươi sư tôn sắp diện lầm tử kiếp như vậy hắn chẳng phải là sớm nên diện lầm tử kiếp diệp thiên anh lời nói sắp bén thông qua tần không ngắn ngủn mấy câu tự suy đoán ra khỏi nhất chỗ mấu chốt tử kiếp chính là cái chỗ này tần không cũng cắn răng một cái nói ngươi và ta sư tôn suy đoán giống nhau dựa theo thời gian lời của hắn sớm nên diện lầm tử kiếp nhưng là hắn chẳng những không có diện lầm tử kiếp mà chết đi ngay cả sư tôn ta cũng vẫn không có phát hiện tử kiếp phủ xuống tử kiếp kinh thiên động địa kiếp này vừa ra thiên địa thất sắc ngươi sư tôn coi như là một người bình thường tiểu tu sĩ cũng tuyệt đối có thể quan sát đến chết c ư ớ p nhưng là ngươi sư tôn không có thấy tử kiếp đã tới như vậy nói cách khác tử kiếp chưa có tới diệp thiên anh nhắm mắt suy tư chẳng lẽ nói phải chương ba trăm bảy mươi thê tử thương tâm chẳng lẽ nói phải hắn quá lỗ m a n g rồi diệp thiên anh âm thầm cắn răng trong lòng nghĩ đến bất quá những lời này diệp thiên anh chẳng qua là trong lòng nghĩ đến cũng là cũng không nói ra vô luận là tần không cùng phong yên nhiên cũng không có phát hiện chút nào người kia hẳn là rất am hiểu bí ẩn sao nếu không người sư tôn làm sao có thể phát hiện hắn không được mà người mới vừa nói quá người sư tôn tới đánh một trận thắng thảm chấm dứt ta không tin ngươi sư tôn sẽ không cả tu chân giới đi đến tìm người này nếu như là ta nhất định sẽ không để lối thoát đi đến diện trừ cái này uy hiếp nhưng không có tìm được người này như lời ngươi nói nói như vậy rõ ràng đại biểu người này còn sống nói cách khác ngươi sư tôn không có tìm được hắn trong lòng một trận suy nghĩ diệp thiên anh níu lại mỹ lệ hai mắt cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở n g ư ơ i đoán không giả sư tôn ta năm đó lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế sau đã từng tìm lần tu chân giới mỗi một cái góc nhỏ nhưng lại cũng không có tìm được hắn thần không gật đầu đáp diệp thiên anh cũng gật đầu ngoài miệng cũng không nói ra cái gì phảng phất suy nghĩ một loại am hiểu bí ẩn quả thật là hắn diệp thiên anh trong lòng thầm suy nghĩ đến sau một khắc liền là một câu mày nói bất quá tần không sư tôn thật không ngờ mạnh thế nhưng có thể địch nổi hắn mặc dù chẳng qua là thắng thảm có thể vẫn là thắng nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của tần không sau này tuyệt đối sẽ thừa kế người này đi bát không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu diệp thiên anh trong lòng nghĩ tới một chút ý vị sâu xa lời của không có bất kỳ ngôn ngữ cũng không người nào biết trong nội tâm nàng rốt cuộc nghĩ cái gì ý của ngươi là hẳn là muốn hỏi ta cái kia thần bí nhân rốt cuộc là người nào nhưng làm sao đầu mối quá ít ngươi sẽ không phải muốn để cho ta lấy này chút điểm đầu mối nói cho ngươi biết người này là ai sao hơn nữa vốn cô n ạ i n ã i cũng không phải là văn năng không là tất cả người cô n ạ i n ã i cũng hết sức rõ ràng diệp thiên anh d ư ơ n g đôi mắt lạnh lùng nói này nhìn dáng dấp ký thác hy vọng lớn một chút tần không nghe được nói thế trong lòng thở dài cái kết quả này hắn đã sớm dự liệu được dù sao đầu mối quá ít quá ít diệp thiên anh cũng không phải là không chỗ nào không biết không gì làm không được một phen ký thác hy vọng cuối cùng lấy được vẫn còn là không tìm ra manh mối cái kia thần bí nhân là ai hắn vẫn là không biết nhìn trời cao tần không trong lòng vừa há có thể không có một phen suy nghĩ sâu xa nhưng thần bí nhân thần bí nhân không có bất kỳ có thể lấy được có lợi đầu mối phu quân nghĩ bất thông lời của cũng đừng có suy nghĩ phong yên nhiên thấy tần không nhíu chặt chân mày trong lòng dâng lên đau đớn tự biết không có biện pháp vì tần không đứng hàng lo giải nạn chỉ có nhẹ dọn khuyên nhủ tần không gật đầu bên cạnh vưu vật đã sớm trong ngực khẽ vớt phong yên nhiên mái tóc không biết vì sao hắn trung quy cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy vô luận là thần bí nhân vẫn còn là diệp thiên anh hắn thật giống như ở kia một chỗ bắt được một tia vi rượu sơ hở nhưng này vi diệu sơ hở hắn nhưng không có cách nào trường khống hắn thật giống như lại lâm vào một cuộc thần bí bí ẩn trong hắn biết một khi hắn sư tôn đối mặt tử kiếp chết đi vô luận là cái này bí ẩn vẫn còn là thần bí nhân cùng với kia sư tôn thù hận hết thảy tất cả hết thảy đều phải muốn tùy hắn khởi động thật giống như có một chàng âm thầm bắt đầu khởi động gió lốc đang theo của hắn nhanh chóng đánh tới gió lốc sắp đột kích làm như an toàn cũng không nhất định an toàn đối mặt đây căn bản không biết từ giải thích thế nào bí ẩn hắn có thể dựa vào là người chỉ có chính hắn bất quá rất khó chính là trong lòng hắn có thể đoán trước đến một ít chuyện nhưng lại vừa không biết như thế nào đi làm cũng không biết nên như thế nào đối mặt nắm thật chặt lên hai đấm tần không trong lòng rằng giặc thở dài thực lực của hắn vẫn còn là quá yếu quá yếu tình thế cũng hoàn toàn không phải là hắn đủ khả năng chủ đạo trong lòng đau khổ suy nghĩ minh tưởng hàng vạn hàng nghìn có thể hắn biết hiện tại về đến trong nhà làm bạn người nhà mới là trọng yếu nhất chuyện nhà là nhất ấm áp cảng hắn cho trong nhà mang đến chính là gió êm sóng lặng mà không phải vĩnh viên ưu sầu chỉ sợ có nhiều hơn nữa nguy nan nên khiêng cũng là hắn người cuộc đời này đẹp nhất chuyện chớ quá cho có một hồng nhan c h i kỷ trong ngực hắn buông xuống hết thảy không muốn đi nghị tha sự hắn đã đáp ứng phong yên nhiên muốn dẫn phong yên nhiên dạo chơi núi sông đại xuyên chỉ cần phong yên nhiên vui vẻ hắn làm cái gì cũng có thể lần này về đến trong nhà này bác giới mỗi một tấc thổ địa đều cơ hồ để lại hắn và phong yên nhiên giấu chân lấy hắn thoát thai kỳ thực lực muốn đem bắc giới đi dạo một lần bất quá là một vấn đề thời gian cả thể hơn mười ngày thời gian tần không cùng phong yên nhiên du lịch vạn dằm núi sông dạo chơi tư phương giống như hải ngoại tiên lữ tự do tự tại đối với tần không cùng phong yên nhiên mà nói có lẽ này đoạn thời gian bên mới xem như chân chính mỹ lệ thời gian sao chỉ bất quá do e m sóng lặng tần không làm bạn hồng nhan tâm vốn không nên có hắn nghĩ nhưng sư tôn trận chiến ấy không có bất kỳ tin tức hắn vừa làm sao có thể không nhớ thương kia ở trung giới sư tôn hắn trở lại bắc giới thời gian đã có nửa tháng nhưng hắn sư tôn cùng thần bí nhân kia chiến đấu vẫn là không có bất kỳ tin tức chuyển đến không biết hai tháng ai thua cũng không biết trung giới rốt cuộc thành một bộ cái gì bộ dáng hắn nghĩ đến biết đáp án có thể nhưng không có thực lực này trận chiến ấy không có người có thể tham dự có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê người trong cuộc giả vờ không biết trong lòng hắn ưu sầu hẳn là cùng phong yên nhiên chia sẻ một chút dù sao phong yên nhiên là vợ hắn phong yên nhiên cùng hắn đã nói thê tử cùng trượng phu trượng phu ưu sầu thê tử nếu không thể chia sẻ cái này thê tử chính là không q u ý trọng trượng phu của mình đây là phong yên nhiên nguyên nói hai người ngồi ở đỉnh núi cao phong yên nhiên cố nhiên không phải là tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng là lanh lợi thông t u ệ huống chi hai người đã là vợ chồng lẫn nhau hiểu rõ khắc sâu tần không chi ưu sầu phong yên nhiên vừa há có thể nhìn chưa ra chính là có nói thế là muốn cùng tần không cùng nhau chia sẻ hữu sầu tần không muốn cự tuyệt hãy nhìn đến phong yên nhiên kia tiết lộ ra kiên định hai mắt hắn không đành lòng cự tuyệt đem việc này cáo chi phong yên nhiên cũng là phong yên nhiên giúp hắn giải trừ tâm lo hắn sư tôn ngàn năm lúc trước có thể đánh bại thần bí nhân ngàn năm sau vừa làm sao có thể không phải là thần bí nhân đối thủ nghe thế tần không cũng là một thấy buồn cười phong yên nhiên nói hiểu rõ xác thực có đạo lý có lẽ đây cũng là người trong cuộc giả vờ không biết ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê sao bất quá mặt đối với mình này hồng nhan thế tử tần không có một chuyện cho là rất khó nhai răng trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn mỗi khi muốn mở miệng lúc đều ở thấy phong yên nhiên hai mắt lúc đem nói thế thu trở về hắn từ phong yên nhiên trong mắt nhìn qua đó là vĩnh hằng bất biến yêu có vợ như thế trông còn có gì đòi hỏi nhưng làm sao hắn thiếu quá nhiều nam đó cách p h à m lúc hắn còn có một không có biện pháp quên mất cô gái kia phảng phất là hắn mệnh trung chú định cô gái nếu như nói kinh c ử u nội xuất hiện phong yên nhiên bao nhiêu có chút dự liệu có thể t à n g tư lan hắn vừa giải thích thế nào hắn rõ ràng nhớ được phải nhìn nữa kinh c ử u nội xuất hiện lúc phong yên nhiên trong đôi mắt toát ra đau đớn kia nghĩ đến chính là nữ nhân đau đớn nên sao sư phụ thắng trận này chiến đấu lúc chính là ta cưới vợ t à n g tư lan cuộc sống tần không biết dây không thể gói được lửa hít sâu một hơi nhìn về phía phong yên nhiên đón đối phương hai mắt muốn nghe rằng rồi lại không biết từ đâu nói đến phu quân tại sao phong yên nhiên thản nhiên cười nụ c ư ờ i hơi có vẻ hướng đỏ nay đỉnh núi cao chỉ có bọn họ vợ chồng hai người nhìn phong yên nhiên nụ cười tần không trong lòng đau đớn càng ngày càng đậm nói mình ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác tần không bất đắc dĩ lắc đầu loại chuyện này tất nhiên hết sức nhức đầu nhưng tần không không phải là không quả quyết người có một số việc sớm muộn gì cũng muốn hắn không có biện pháp buông tha cho phong yên nhiên cũng không có không biện vông pháp tha cho tàng tư h cho a tàng t lan, lựa lời lan của, qua, ra. nếu như không có lựa chọn lời của, hắn chỉ có thẳng nhiên. Cắn răng một cái, đem cùng tàng tư lan chuyện này vốn có trải qua, toàn bộ nói ra. Cả quá trình, quá chỉ tư tư có có cái, có Cả trải một đem bộ phạm kiếp biết tằng tư lan cùng tằng tư lan lập gia đình cuối cùng tằng tư lan chết đi lời này rơi xuống phong yên nhiên trầm mặc trầm mặc hồi lâu chỉ thấy kia trong ánh mắt mơ hồ lóe ra nước mắt này nước mắt không có rơi xuống cũng không có biến mất chẳng qua là nhìn đỉnh núi cao khác nhất phương ngọc thủ đặt ở trên núi phong yên nhiên nữ quá mặt đi không nhìn lại tần không không nói tiếng nào nhưng lại tiết lộ ra tận xương thương tâm yên nhiên thần không thở dài ta vốn cho là ta là của ngươi thứ nhất thế tử tuy nhiên nó không nghĩ tới ở ta lúc trước ngươi đã có một người khác thế tử phong yên nhiên thổ khí như lan không biết ở khi nào quay mặt lại k i a đau đớn thế nhưng chuyển biến làm bình tĩnh chương ba trăm bảy mươi mốt làm có hay không tần không nhìn phong yên nhiên nhanh chóng biến chuyển thần sắc thoáng chốc sửng sốt u là thật sờ không được đầu óc hắn đã chuẩn bị tiếp nhận phong yên nhiên đau đớn muốn chết công kích có thể nhưng không ngờ rằng phong yên nhiên vốn là vẻ mặt thương tâm này một cái nháy mắt dĩ nhiên cũng làm biến thành bình tĩnh kia bình tĩnh thượng quyến rũ vẻ lại càng lúc nào cũng câu dẫn tâm hồn của hắn lừa gạt ngươi nhìn đem ngươi hủ đích phong yên nhiên k é o cảm k h ẽ cười nói gà ta tần không nhất thời một cái kinh ngạc chật dở khóc dở cười nhất thời sờ không được đầu óc nói yên nhiên ngươi Ta ta thương thích ta một người. Dù sao chúng ta là vợ chồng, ta là thê tử ta, ta tu thân ta thể tuyệt kia, kia, sao của của khẳng không không khác không định hy hơn chỉ chúng chồng, chồng chúng chân hào phóng, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với hào phóng. đen, vọng ngươi người đàn ngươi người, ngươi, ngươi ngươi, người ngươi gái giới đạo đối đối yêu vợ vợ với với đối cô có có bà là là là là là dù sẽ lữ, phong yên nhiên môi đỏ mọng khẽ mở thở khẽ hương lan thấy tần không thần sắc kinh ngạc phong yên nhiên vừa nhẹ nhàng cười một tiếng mặc dù nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường nhưng ta càng hy vọng ngươi chỉ có ta một người nhưng đáng tiếc chính là cô gái kia tựa hồ đuổi ở của ta đằng trước loại chuyện này ta cũng không có cách nào phong yên nhiên quyến rũ cười một tiếng đầu độc chúng sinh nụ cười khiến cho tần không cũng một trận thất thần bất quá sau một khắc hắn t i u phục hồi tinh thần lại cẩn thận thưởng thức phong yên nhiên lời nói này hắn biết phong yên nhiên đây cũng không phải là lời tâm huyết dù sao ở phi nguyên tông thời điểm hắn rồi cùng phong yên nhiên lẫn nhau sống liễu tình t ì ngay cả không có lập gia đình có thể ở trong mắt của hắn phong yên nhiên chính là hắn thế tử phong yên nhiên nói thế khanh khách ngươi lo lắng cái gì phong yên nhiên chớp chớp ánh mắt linh động cười nói thật ra thì trong lòng ta mặc dù rất đau đớn tâm nhưng cẩn thận vừa nghĩ n ă m đó ngươi độ phạm kiếp lúc là ngươi nhiều lần cự tuyệt nàng chứng minh ngươi không có quên ta huống chi tên kia vì tặng tư lan cô gái đối với ngươi làm được loại trình độ này nếu như ta là ngươi cũng có yêu hắn sao còn có kia có lẽ chính là thiên ý sao? Ta đối với sao, ta có chính lẽ là ý phong ạ m Kiếp kia k giải, Diệp Thiên Anh cũng đã từng cùng ta nói rồi, cái Gái, đối với khảo nghiệm của người. cũng có cũng cùng Cô có chính Anh từng tên Tẳng Lan ả ta Tư h đã là lẽ là h chính nhất định một người khác cô gái sao? Phong i người, người tối người gái ệ m tâm một của cũng có cô sao. trong lẽ là yên nhiên nhẹ giọng thổ khí ôn ngu nói yên nhiên tần không nghe được phong yên nhiên lời của không khỏi một trận cảm động hắn đã từng nghĩ tới đem việc này nói cho phong yên nhiên sẽ phát sinh vô số loại có thể có tình huống có thể nhưng không ngờ rằng phong yên nhiên thế nhưng cũng có thể như vậy hiểu hắn nhìn phong yên nhiên linh động hai mắt tần k h ô n g cũng là bật cười lớn đem phong yên nhiên kéo vào ngực mình ngươi có thể đừng cao hứng sớm như vậy mặc dù có thể đáp ứng đem ngươi nàng cưới vào cửa nhưng là tổng yếu có một thứ tự đến trước và sau nam đó là nàng mạnh mẽ gả cho ngươi không tính là hiện tại ngươi cưới nàng mới là chính thức cho nên nói ta là lớn nàng là nhỏ nàng nhất định phải là tỷ tỷ ta còn có ta mặc dù đồng ý có thể cựu mội còn không có đồng ý đây phong yên nhiên lắc đầu ách tần không thấy buồn cười đối với phong yên nhiên cái yêu cầu này có chút như năm đó phong yên nhiên cùng kinh cựu mỗi lần đầu gặp nhau cái vấn đề này nghĩ đến đồng dạng là một cái vấn đề phiền thoái bất quá trong lòng hắn rõ ràng cái này cái gọi là nhỏ bất quá là thứ tự m à thôi thật ra thì ta còn là cũng muốn hỏi ngươi một cái vấn đề năm đó ngươi vẫn không trả lời ta đây ngươi nói chúng ta ba người ngươi rốt cuộc yêu ai hơn nhiều một chút nói thật phong yên nhiên chấp chấp mắt to cái miệng nhỏ nhắn mân mê hỏi này tần không d ở khóc d ở cười không nói cho ta phạt ngươi từ nơi này đỉnh núi cao thượng nhảy đi xuống vạn nhất tan xương nát thịt rồi sao không có chuyện gì nghe nói thoát thai kỳ xương cùng thân thể còn rất đáng giá đây phong yên nhiên dứt lời sẽ phải đem tần không hướng dưới đỉnh núi lầy đi này núi cao có khoảng vạn trượng cao cao vút trong mây nếu như là người phản g từ đó trên núi té xuống chắc chắn té một cái tan xương nát thịt nhưng tần không không thể nào té xuống càng không khả năng từ chẳng qua là chính là vạn trượng độ cao ngã chết hắn cùng với phong yên nhiên ở đỉnh núi cao thượng chơi đùa t ố t không được tự nhiên cũng là chỉ một thoáng đã quên mới vừa là không mau phong yên nhiên trầm ổn quyến rũ hào phóng bất quá vào lúc này phong yên nhiên giống như một cô bé một loại linh lực chuyển động phong yên nhiên không có bất kỳ lưu tình trực tiếp đánh hướng tần không nếu như mới vừa nói thế muốn đem tần không từ nơi này vạn trượng trên vách núi đẩy xuống tần không cười ha ha một tiếng phong ấ t tay t ra, ly lực đánh r n h á yên mắt chặt cuốn phong lấy y nhiên ôm kêu ngọc thân, tiếng cười lớn quanh quần tần cười mà không ôm phong yên nhiên, trong nháy trong mắt từ nơi vui ạ n trượng trên đỉnh núi, nhảy x ố n g h a người đón cùng phòng, cao giữa không trùng, bọn họ không có bất kỳ phản kháng rơi xuống dưới đi. À, Phong yên nhiên giữa dưới rơi đi. có cao họ kỳ bất vẻ u i v hét lớn ha ha ha hai người sinh sôi từ vạn trượng trời cao rơi xuống cái loại này khoái cảm không cần nói cũng biết giờ này k h ắ c này đều mở rộng cửa lòng lớn tiếng hô lên quanh quẩn ở nơi này vạn trượng núi cao trong lúc t ầ n không chúng ta sẽ không bị ngã chết sao phong yên nhiên nhìn cái nhìn kia trông không đến địa vạn trượng dưới ôm lấy tần không cổ hỏi yên tâm cho dù chết cũng là ta chết trước tần không cười to nói dứt lời lời này ly lực chuyển động huyền phụ dưới chân vốn là nhanh chóng hạ xuống khuynh hướng đột nhiên ngưng xuống tới ổn cho cao giữa không trung tần không ôm phong yên nhiên v ò n g e o thân hình ổn định trong thiên địa phảng phất xuất hiện một cái bậc thang từng bước từng bước đi xuống tần không cùng phong yên nhiên vững vàng đương đương rơi vào trên mặt đất phong yên nhiên kia vốn là ôm lấy tần không cổ đích tay cánh tay cũng là chậm rãi bung ra thân hình n ảy rơi vào mặt đất nay vạn trượng dưới núi cao chỉ có một chạy xuôi dòng suối nhỏ tần không cùng phong yên nhiên đùa bỡn cho tiểu trong suối hoặc là bay vào trời cao hay là trong rừng chơi đùa quên lữ hết thảy giờ này k h ắ c này chỉ có như vậy vui vẻ mới là chuyện trọng yếu nhất vẫn qua mấy ngày tần không mới vừa cùng phong yên nhiên trở lại kia trong rừng nhà gỗ nhỏ chung dùng phong yên nhiên lời của mà nói là muốn tu hành một môn công pháp công pháp này tên là quốc sắc huynh tâm quyết phong yên nhiên không phải là cái loại này chơi đùa thành t á n h cô gái nàng hiểu như thế nào đi thể thiếp hiểu như thế nào đi hiểu nàng biết tần không trên người trọng trách cũng không phải là nhỏ tí tẹo nói là mình tu hành công pháp nhưng thật ra là cho tần không mình thời gian tu luyện tần không tự nhiên hiểu phong yên nhiên tâm ý bất quá đối với phong yên nhiên muốn tu hành quốc sắc huynh tâm quyết hắn cũng hết sức dám hứng thú bởi vì đó là diệp thiên anh cho công pháp một đường tu hành hắn sở tu luyện công pháp hơn phân nửa cũng là diệp thiên anh đưa cho dư công pháp chủ yếu nhất chính là hắn từ diệp thiên anh trong miệng biết được diệp thiên anh cho phong yên nhiên cái này quốc sắc huynh tâm quyết so sánh với cho hắn sở hữu công pháp cũng muốn lợi hại nhất p h â n nghe nói là diệp thiên anh một gã bằng hữu sáng chế công pháp mặc dù không biết bạn của diệp thiên anh là cái gì tu vi nhưng có thể phân tích ra diệp thiên anh thần bí quỷ dị cái kia bằng hữu vừa làm sao có thể sai đi nơi nào huống chi tự nghĩ ra công pháp không người nào là thiên phú dị bằng người bị diệp thiên anh như thế tán dương công pháp kia bằng hữu cùng công pháp này định không phải là một người bình thường từ quốc s ắ c huynh tâm quyết yêu cầu thượng cũng có thể tiến thêm một bước nhìn ra quốc s ắ c huynh tâm quyết tuy là mỹ hoặc thuật nhưng yêu cầu tu luyện tư chất cực kỳ quỷ dị một loại mỹ hoặc công pháp phàm là có một chút vẻ thùy mị nữ tu sĩ cũng có thể tu luyện nhưng này quốc sắc huynh tâm quyết yêu cầu không có đơn giản như vậy yêu cầu cũng không phải là tư chiết cũng không phải là ngộ tính mà là trời xanh mị hoặc thân thể bên mới có thể tu luyện n à y thuật ngày nay sống mị hoặc thân thể nói trắng ra là chính là từ nhỏ t i ể u có tuyệt thế dung nhan cô gái ta kêu bằng hữu cũng là một g ã quốc sắc thiên hương cô gái ngạo khí vô cùng nàng sáng tạo công pháp này yêu cầu vẻ thùy mị cũng hoàn toàn là bởi vì không muốn làm cho nàng cả đời tuyệt học l ã n g phi đến một vẻ thùy mị thường thường cô gái trong tay chỉ có vẻ thùy mị tuyệt hảo mới vừa có tư cách tu luyện này thuật thê tử ngươi phong yên nhiên vừa lúc thích hợp bất quá đáng tiếc chính là không có tấm thân xử nữ có thể phát huy hiệu quả thật sự có hạn diệp thiên anh chẳng biết tại sao đột nhiên nói bất quá từ kia trong lời nói vẫn có thể cảm giác được những khác một tầng ý tứ tần không lúc này phẩm linh trả nghe được diệp thiên anh theo như lời cũng không lộ ra cái gì t h ầ n sắc mai cho đến diệp thiên anh nói đến câu nói sau cùng lúc mới vừa chân mày cau lại trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu đúng như dự đoán diệp thiên anh sau một khắc liền cười hắc hắc nói thần không nói thật hai ngươi lập gia đình cái loại này chuyện làm có hay không đôi ta tại sao chuyện gì thần không ánh mắt liếc về hướng trên bàn túi đ ự n g đồ đừng cho ta giả bộ hồ đồ chương ba trăm bảy mươi hai quyết thắng cuối cùng một hiệp đêm tối bóng tối phủ xuống roi mắt vạn dặm nghìn vạn dặm trăm triệu dặm bầu trời tựa hồ còn có một sóng nhàn nhạt hóa đi lôi âm cổn động ba lượng tức dần dần biến thành hư vô tầm mắt rơi vào mặt đất vô cùng vô tận phế tích từng thanh sáng loáng trường kiếm vượt qua cắm vào mặt đất kinh tâm động phách mà trường kiếm trong một ít đem vạn trượng đỏ lòm cự kiếm lại càng làm người khác chú ý cả người mạo hiểm máu nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện này cả thẻ vạn trượng dài đại biểu vô kiên bất tồi cự kiếm hẳn là đã không trọn vẹn hơn phân nửa ngay cả kia sắc bén kiếm phong cũng mài mòn rất nhiều âm trầm kinh khủng t r u n g quanh c u ố n tích ô gió máu tươi tiên đổ ngàn dặm mặt đất vết rách giống như con run loại nếu như nói như vậy nói đó chính là vô số con khổng lồ con run trải rộng mặt đất nơi này không có một ngọn cỏ roi mắt nhìn lại chỉ còn lại có kia hướng tới không có chút nào sinh cơ thổ điện trời cao tàn nguyệt t i ê n tĩnh nhuộm đấm này giống như phế tích nhất phương trong không khí nổi lên nguy hiểm n g ụ vị kiến trúc tàn t h i ế n tích lũy cắt bụi sinh linh thi thể ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón hiểu rõ địa phương thỉnh thoảng truyền ra một t ừ n g đạo kinh hãi quỷ tiếng hô trong bóng tối có một đôi màu đỏ tươi ánh mắt có lẽ là bọn họ phá vỡ yên tĩnh không khí không có ở đây trước sau như một đống k i a tích thành núi phế tích trung một trận đung đưa từ trong đó lộ ra một con dính đầy máu đích tay cánh tay gian mua tiếng ho khan vang lên k i a phế tích trung dần dần bỏ dậy một gã lao giả lao giả này sắc mặt tái nhợt đứng ở phế tích trên lay động thân thể làm như sau một khắc sẽ té trên mặt đất sau lưng của hắn có một đôi màu đen cánh là kia màu đen c á n h chống đỡ nổi hắn vốn là đứng không v ữ n g thân thể lao giả này thương thế rất nặng cả người áo cũng dính đầy máu đầu tóc dối bởi thượng trên hai mắt trên khoe miệng trên cánh tay móng tay thượng ngay cả kia màu đen hai cánh cũng là gãy vừa vậy tư thái phảng phất một con bị thương đ i ể u nhi như gần một bước quan sát lời của sẽ phát hiện còn xa xa không chỉ đơn giản như vậy lao giả này cánh tay trái đã biến thành hư vô cụt tay có thể thấy rõ ràng cụt tay thượng tản ra màu đen khí vụ này màu đen khí vụ phảng phất một từng đạo lệ quỷ cắn xé lao giả này từ kia cụt tay bắt đầu bắt đầu hướng thân thể h ụ thực quỷ tan chi môn lao giả lạnh rộng quất lên sau lưng của hắn xuất hiện một cánh cửa này cánh cửa chính là kia quỷ tản chi môn cũng chính là đại la thiên thuật cuối cùng một môn được gọi là mạnh nhất chi môn quỷ tản chi môn có thể triệu hoán cửa này người dĩ nhiên là, là lâm à l kiếm thanh trên cái thế giới này hiện nay cũng chỉ có lâm kiếm thanh một người tên kia cụt tay lão giả chính là lâm kiếm thanh rất khó tin tưởng đến tột cùng người nào hoặc là dạng gì tình huống có thể khiến cho lâm kiếm thanh chặt đứt một cái cánh tay có thể làm cho tên này bị tu chân giới cam chịu vì mạnh nhất người c ứ n g giả chặt đứt một cái cánh tay mà giờ này khắc này lâm kiếm thanh người bị thương nặng thở hưng hộp được thương thế rất khó tưởng tượng lâm kiếm thanh trọng thương Quỷ tan chi môn. chi sinh mệnh chi môn, chữa môn, tri ị Lâm k ế m t h a n h hết toàn lực một ngón tay, mới vừa thúc thường thúc đem đủ một mới toàn tay, trong ngày thường dễ dàng ngón cũng lực giục giục vừa dễ sinh mệnh chi、môn. Hán quanh môn. tri h chỉ một thoáng, xuất hiện â n cũng tản cái là một một xuất a tự n h ê n Sinh khí cửa. Sinh mệnh chi môn ệ n h chi m Sinh chi mệnh môn xuất hiện lâm kiếm thanh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm hai mắt ngó chừng phía trước thần thức triển khai cùng một thời gian sinh mệnh c h i môn không có lúc nào là trị liệu thương thế có thể thấy rõ ràng hắn vốn là tái nhợt trước mặt xác đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục kia cắn xé kia thân thể màu đen khí vụ đã ở sinh mệnh c h i môn chứa khỏi tùy theo tàn đi nhưng lâm kiếm thanh cái kia cột tay cũng là thủy t r u n g cũng không có dài ra tu sĩ cột tay cũng không đáng sợ chỉ một linh lực cũng đủ khôi phục tự thân thương thế chỉ sợ đoạn trên cánh tay còn có còn sót lại độc lực chứa nhiều đăng dược cũng có thể đem cụt tay loại này vết thương nhỏ khôi phục huống chi là lâm kiếm thanh loại này phá hư kỳ đại viên mãn cừng giả thậm chí là diện lâm tử kiếp cừng giả đừng nói là khôi phục cánh tay chỉ cần còn có một khẩu khí ở cả người thương thế là được khôi phục nhưng nẩy cánh tay cũng là chậm chạp không có thể đủ khôi phục ống tay hao dưới trống rỗng không có h ắ n vật lúc này kia đứng ở phế tích trên cụt tay láo giả duy chỉ có tay phải bước ra một bước từ phế tích trên đi xuống ngón tay cầm lấy không biết ở khi nào rụng rơi trên mặt đất màu đen trường kiếm hắn không có để ý đã trống rông cánh tay trái cũng không có để ý thương thế của mình có thể thấy rõ ràng hai mắt của hắn t r u n g lạnh như băng trong kiên định cẩn thận phòng bị sắt ý kiên định các loại thần s ắ c hiện lộ ở trên mặt lâm kiếm thanh từng bước bước ra c a o mày mới vừa khôi phục một chút điểm thương thế hắn không có đ ợ i chờ kéo mỏi mệnh thân thể từng bước hướng phía trước đi tới kia phía trước có hắn phải giết người chết nhớ kỹ là phải chiến đấu còn chưa kết thúc còn chưa kết thúc cứ việc trung giới sụp đổ cứ việc tu chân giới dung chuyển cứ việc phế tích thành núi nhưng thần bí nhân kia không có chết chiến đấu cũng còn chưa kết thúc lâm kiếm thanh cả người hơi thở theo sinh mệnh chi môn chữa trị càng ngày càng mạnh vô số viên đan dược tự hành từ trong túi chữ vật bay ra rơi vào trong miệng của hán s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn ủy tàn chi môn toàn bộ không biết từ phương nào xuất hiện tụ tập ở bên cạnh hán chỉ bất quá này bốn đạo môn cũng là không biết lúc nào biến thành ảm đạm rất nhiều so với vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc xê xích rất nhiều lần vô luận là s á t lục c h i môn vẫn còn là sinh mệnh c h i môn thậm chí là quỷ tản c h i môn từ đó phát ra hơi thở cũng yếu đi rất nhiều rất nhiều rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì công kích có thể làm cho lâm kiếm thanh cùng kia đại la thiên thuật bốn đạo môn đã thành lần này bộ dáng lâm kiếm thanh trọng thương chặt đứt một cái cánh tay đại la tứ môn tất cả đều ưu ám không sáng phảng phất nhận lấy vô cùng kinh khủng bị thương nặng bất quá lâm kiếm thanh không có để ý những thứ này hắn đang tìm kiếm mới vừa một ít chàng dung trời động địa trong chiến đấu hai người bọn họ cơ hồ cũng đánh ra mạnh nhất chiêu số một sát na kia lực lượng gió lốc khiến cho chúng nó hai đứa toàn bộ quấn vào trong đó có thể nói là lưỡng bại câu thương cử động nhưng hai người bọn họ không có lựa chọn ở trong gió lốc bọn họ nhận thụ lấy gió lốc cường đại tịch quyền lực giữa lẫn nhau cũng là thi triển ra tất cả vốn liếng hắn một chiêu tính sai chặt đứt một cái cánh tay có thể thần bí nhân cũng không mạnh bằng hắn thượng bao nhiêu nhưng là thần bí nhân không có chết gió lốc sau khi chấm dứt hai người bọn họ chia ra rơi vào bất đồng địa phương bị c u ố n vào phế tích trong từng bước từng bước dần dần lâm kiếm thanh vậy được đi bộ tử ngừng lại ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ một đoàn phế tích k i a phế tích trong vang lên một từng đạo yêu ớt tiếng vang dần dần các tiên tạo nên phế tích trong leo ra một người người này mang trên mặt mặt nạ quỷ mặt nạ quỷ đã tàn phá lộ ra nửa bên mặt có thể gió thổi qua k i a xốc xếp tóc dài rồi lại ở sau m ộ t khác che ở kia tàn phá quỷ dưới mặt mặt từ phế tích trung lộ ra chỉ là một đầu dính đầy máu tươi đầu ngay cả kia tóc dài màu đen thượng cũng là có thể thấy đã khô heo máu vô luận là mặt quỷ thượng vẫn còn là trên cổ không khỏi là dính đầy máu đỏ tươi thậm chí có một chút máu còn đang sôi trào nhảy lên mới vừa dính vào thời gian không lâu chỉ nay một cái đầu bộ cũng đại biểu trước mắt người này còn sống hắn là thần bí nhân hừ thần bí nhân hừ lạnh một tiếng từ kia phế tích trong bay ra bất quá cũng là thở hồng hộc hô hấp hỗn loạn quỷ d ư ớ i mặt hai mắt chăm chú nhìn lâm kiếm thanh thân chạy x u ô i máu tươi đạp cho tầng trời t h ấ p máu tươi không khỏi từ trên người lưu xuống rơi vào mặt đất giọt giọt máu tươi khiến người chú mục nhất vẫn còn là thần bí nhân hai cánh tay chống r ô n g hai cánh tay thần bí nhân hai cánh tay hoàn toàn biến mất lâm kiếm thanh gậy một cánh tay mà hắn chặt đứt hai cánh tay thần bí nhân chống r ô n g hai cánh tay giống như lâm kiếm thanh đồng dạng là không có biện pháp khôi phục là kiêm một hiệp chiến đấu thần bí nhân bị thương lâm kiếm thanh một cánh tay mà lâm kiếm thanh còn lại là bị thương thần bí nhân hai cái cánh tay mà hai người đích tay cánh tay nhất thời bán hội cũng không có biện pháp khôi phục thực lực đại giảm Hận. Hai hận Hận. Hận. Hận. hai người hai mắt nhìn nhau trước mắt, hai người không không chẳng thấy nhau hai Ngập người trong người người ngôn ngữ, cũng nói lẫn trong ngáy người động, biến ra, qua tới trời. được trước mắt, cốt mắt mắt, bất bất mắt, mất. đều kêu có có có kỳ kỳ ý. Ở là chiến đấu hết sức căng thẳng có lẽ này một hiệp chính là cuối cùng một hiệp quyết thắng cuối cùng một hiệp vâng chương ba trăm bảy mươi ba mạnh nhất một kiếm chiến đấu hết sức căng thẳng có lẽ này một hiệp chính là cuối cùng một hiệp quyết thắng cuối cùng một hiệp cuối cùng một hiệp quyết thắng vâng nổ tung loại tiếng vang đinh t hay nhức góc tùy theo mà đến phảng phất vô tận liên tỏa này một mảnh phế tích bầu trời vô số đạo nổ tung vốn là nút trong bóng tối kia một đôi màu đỏ tươi hai mắt chủ nhân cũng là ở giờ này khắc này đặng phi ra đó là vô tận lệ quỷ chi chít thân ảnh chiếm cứ bầu trời nhật nguyệt vô quang cứ việc hai người đường cùng cứ việc hai người mất hết cánh tay có thể hai người chiến đấu vẫn là n à y trong tu chân giới mạnh nhất chiến đấu chỉ thấy được trên bầu trời vô tận lực lượng va chạm tạo thành một đạo hát sắc nước x o á i đó là lực lượng hôn loạn tạo thành lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân đánh ra lực lượng ở giờ này khắc này đã đi vào bọn hắn nhất định lực lượng cố lực lượng này ở va chạm sau cũng hoàn toàn không bị khống chế của bọn hắn hôn loạn lực lượng tự hành tạo thành một cái màu đen ngập trời nước xoáy vô tận dẫn lực trải rộng trung giới mỗi một tấc không khí phế tích cắt đuôi thậm chí là thổ địa cũng bị cuốn tích dựng lên tất cả đều c u ố n vào nước xoáy trong sinh sôi mài thành p h ấ n vụn biến mất ở trong không khí đây là tự nhiên kế i tác đồng dạng là lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân kế i tác bang đại hát sắc nước xoáy tạo thành vô số từ quỷ tản chi môn trung đi ra lệ quỷ tất cả đều bị c u ố n vào trong đó chỉ có lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân cách xa nhau nước xoáy hai đầu chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau trong hai mắt sắc ý hận ý chỉ một thoáng ngưng tụ thành vô tận lực lượng hai người lần lượt bị c u ố n vào màu đen nước xoáy trong đây là một tràng kinh thiên động địa chiến đấu tiến vào nước xoáy trong liền là bọn hắn phân ra thắng bại lúc chiến sao đưa tay không thấy được năm ngón nước xoáy trung lâm kiếm thanh thân thể không tự chủ được cái này nước xoáy là lực lượng của hắn cùng thần bí nhân lực lượng va chạm hỗn loạn tạo thành có thể nói là hắn và thần bí nhân cùng nhau thi triển kết tác vì vậy ngay cả hắn tiến vào này màu đen nước xoáy chung cũng không có biện pháp hành động tự nhiên hơn nữa không có biện pháp tiến vào nước xoáy trong nước xoáy dẫn lực mạnh kinh người nếu không hắn và thần bí nhân làm sao có thể cùng nhau tiến vào nước xoáy bên trong bất quá tiến vào này màu đen nước xoáy bên trong cũng là bọn hắn phân ra một cái cao thấp thời điểm trận chiến này đã mau có kết quả hai mắt chăm chú nhìn phía trước tứ môn vờn quanh lâm kiếm thanh quanh thân n à y nước xoáy dẫn lực vô cùng mạnh ngay cả là hắn cũng không dám vọng động chút nào chỉ đành phải đem lực lượng toàn bộ gần s á t dẫn lực yếu nhất một mặt nếu như là hắn khỏe hẳn thời cơ thật cũng không đ ề u này màu đen nước xoáy đáng sợ có thể hắn cùng với thần bí nhân đánh một trận song song trọng thương trên tay t h ẳ n g trọng khó khăn bất quá càng là khó khăn lại càng đại biểu ở màu đen nước xoáy chung là phân ra thắng bại tốt nhất thời khắc x o a g mắt nhìn về phía trước không biết ở khi nào tiền phương của hắn xuất hiện một người người này chính là kêu mặt mang mặt quỷ thần bí nhân mãnh liệt khí lưu tịch quyển nhưng lại ngăn cản không được bọn họ khoảng cách ở màu đen nước xoáy c h u n g tìm được lẫn nhau đó chính là chiến đấu lúc mới bắt đầu không có bất kỳ làm nhiều ngôn ngữ chiến đấu sinh tử chiến đấu quỷ tan chi môn lâm kiếm thanh động trong tay của hắn cầm lấy một thanh kiếm một thanh màu đen kiếm thân thể của hắn chảy màu tươi hắn hai mắt như ưng một loại sắc bén cử động của hắn không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu tốc độ của hắn giống như tinh quang trận lóe hắn chỉ là một kiếm đâm đi cũng tìm không được nữa bòng dáng phải nhìn nữa thần bí nhân một s á t na xuất thủ tụ lực một kích đó là hắn mạnh nhất một kích đem hết toàn lực một kích một kích kia ngưng tụ hắn sống vạn năm sở hữu thành quả vạn năm quang huy hôm nay một kiếm này sẽ là hắn nhất lấp lánh một kiếm siêu thoát sở hữu một kiếm một kiếm này không có bất kỳ hoa lệ sấn thác không có chút nào trói mắt n h u ộ n đẫm cũng không có khiếp sợ thế nhân tràng diện so với lúc trước sở hữu pháp thuật hắn một kiếm này là nhất một mạc một kiếm nhưng là hắn mạnh nhất một kiếm chỉ lần này một kiếm không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ tu từ một kiếm nếu như không nên hình dung lời của kia lấy được cũng duy có một chữ mau mau mau thế gian này duy mau không phá nhanh đến cực đoan lúc địch nhân thân thể sẽ ở máu tươi không có chảy ra lúc trước té trên mặt đất ở khi đó địch nhân thân thể có lẽ có thể đổi lại một cái tử không bằng đem xưng là thi thể một kiếm này không cách nào tránh né một kiếm chật lóe lên thinh mang một điểm máu tươi như tiên diễm rồi lại tách ra đoá đoá cánh hoa lắp bắp cuốn vào kia dẫn lực vô cùng màu đen nước xoáy trong mạnh nhất một kiếm kết thúc cũng không biết qua bao lâu cự l i này mạnh nhất một kiếm sau nước xoáy xoay tròn chậm chạp rất nhiều kia vốn là khổng lồ màu đen nước xoáy lực lượng dần dần biến mất ở trong không khí như trong gió cắt bụi c h ạ y vào không khí nhiều tia biến mất cuối cùng biến mất hoàn toàn không có chỉ nghe rất nhỏ tiếng vang từ từ từ thu nhỏ lại màu đen nước x o a y chung đi ra khỏi một người một cái mất một cánh tay láo giả láo giả cụt một tay trên tay nắm thật chặt một thanh màu đen trường kiếm từ nơi này màu đen trường kiếm thượng rơi xuống một giọt đỏ lòm sôi trào máu này một giọt máu tựa như là vừa mới bị lây máu máu vẫn theo trường kiếm rơi vào mặt đất vô tận cắt bụi trong kèm theo máu rơi vào mặt đất trước mắt lao giả đứng không vững thân thể nhất thời một cái chống đỡ hết nổi hai chân mềm lún sẽ phải té ở kia vô tận cắt bụi trong nhưng bị cắt vàng thổi qua gương mặt lao giả nhưng là một căn răng màu đen trường kiếm cắm vào mặt đất chống đỡ nổi thân thể của mình hắn nổ một bãi nước miếng máu tươi máu tươi nhộn u ngớt cắt bụi nhưng hắn vẫn không có cũ tấn không nói thật hai ngươi lập gia đình cái loại này chuyện làm có hay không đôi ta tại sao chuyện gì đừng cho ta giả bộ hồ đồ cùng một thời gian thần không đang ở nhà gỗ nhỏ trùng phong yên nhiên tu luyện quốc s ắ c huynh tâm quyết mà hắn vốn là muốn đánh ngồi tu hành có thể nghe được phong yên nhiên quốc s ắ c huynh tâm quyết nhất thời nổi lên tâm tư liền tạm thời bỏ đi tu luyện tâm tư hướng diệp thiên anh cũng cụ thể đề ra nghi vấn quốc s ắ c huynh tâm quyết chuyện phong yên nhiên là thê tử của hắn đối với quốc s ắ c huynh tâm quyết hắn tự nhiên cũng muốn chú ý bất quá nhưng không ngờ diệp thiên anh thế nhưng hỏi phong yên nhiên có hay không vì tấm thân sử nữ truyện loại chuyện này hắn tại sao có thể đủ nói ra trong lòng dợ khóc dợ cười tự nhiên là một cái giả bộ hồ đồ này diệp thiên anh sống không biết bao nhiêu năm tháng cho dù thân là một người cô gái da mặt cũng là giày đích kinh người sợ là không thể so với hắn nam tử này cùng kém bao nhiêu chỉ sợ nói tới cô gái xử nữ chuyện cũng là chậm rãi mà nói nói chuyện vẻ tiết tấu tự động không có chút nào dừng lại đỏ mặt vẻ có thể diệp thiên anh là diệp thiên anh phong yên nhiên tử là không có diệp thiên anh như vậy da mặt húng chi đây là hắn cùng phong yên nhiên chuyện riêng trừ hắn ra cùng phong yên nhiên ở ngoài người còn lại toàn bộ cũng là người ngoại đừng cho ta giả bộ hô đồ tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết tấm thân xử nữ tới quan trọng m u ớ n nếu có tấm thân xử nữ lời của kia tốc độ tu luyện không chỉ có tăng nhanh lại càng ở sử dụng lúc tăng lên không biết bao nhiêu hiệu dụng loại chuyện này ngươi cũng muốn cho ta nói một chút sao các ngươi lập gia đình sau cái loại này chuyện rốt cuộc làm có hay không diệp thiên anh tự giữ sống vô số năm tháng ỉ vào da mặt vô cùng dày nói chuyện lúc mặt không đỏ t i m không nhảy quốc xác huynh tâm quyết có ngươi nói lợi hại như vậy ư thật như như lời ngươi nói nơi đi qua chỉ cần không phải định lực kinh người hoặc là tu vi cực cao người toàn bộ cũng muốn thần p h ụ c thần không nhất c h u y ể n đề tài xảo diệu hỏi ngươi diệp thiên anh âm thầm cắn răng nàng tự nhiên biết tần không là ở nói sang chuyện khác bất quá nàng cố nhiên ra mặt dày nhưng cũng bất hảo liên tục hỏi tới hư lạnh một tiếng nói yên tâm phong yên nhiên tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết so sánh với nàng vốn là tu luyện gà mờ mị hoặc c ô n g pháp mạnh không biết bao nhiêu lần bất quá nói đây là một loại mị hoặc c ô n g pháp chẳng nói là một loại khống tâm thuật khống tâm thuật thần không một cái kinh ngạc hỏi diệp thiên anh gật đầu nói nếu nói khống tâm thuật thật ra thì hiểu ý tứ cũng rất đơn giản cũng tỉ như nói phong yên nhiên năm đó sử dụng mị hoặc thuật có thể ở khác trong cơ thể con người lưu lại mị hoặc mầm ống phàm là bị bày hạ mị hoặc mầm ống người chỉ cần tu vi định lực không đủ để xông phá loại mầm n mống này tất cả mọi người muốn thần phục với nàng ở trong mắt người khác nàng chính là hoàng bất quá này nói là khống tâm thuật cũng quá miễn cưỡng một chút nhiều nhất chẳng qua là lau khống tâm thuật một cái bên thôi chân chính khống tâm thuật nhưng là hết sức đáng sợ pháp thuật ngươi có biết khống tâm thuật một người khác tên sao diệp thiên anh khỏe miệng hơi hơi phiết hóa thành một cái cười lạnh tên là gì tần không neo mắt lại hán trung quy cảm giác quốc sắc huynh tâm quyết không có đơn giản như vậy hắn hết sức thanh sở phong yên nhiên năm đó mị hoặc thuật cả phi nguyên tông các đệ tử toàn bộ cũng có thể bị hắn n à y người vợ thao túng đúng như dự đoán người khác xưng là nô、no、dịch thuật chương ba trăm bảy mươi b ố khống tâm thuật người khác xưng là nô、no、dịch thuật diệp thiên anh một cái khác thường nụ cười nô、no、dịch thuật tần không nghe thấy tên cũng trong nháy mắt đem khống tâm thuật ý tứ đoán được hơn phân nửa hít sâu một hơi nói ngươi sẽ không phải là nói này nô、no、dịch thuật có thể đem một chút tu sĩ hoàn toàn nô、no、dịch kia người tu sĩ vĩnh sinh cũng muốn nghe lệnh của nàng đây cũng là nô dịch thuật diệp thiên anh gật đầu nói đúng là như thế khống tâm thuật tác dụng hay là tại cho những thứ này đây cũng là khống tâm thuật đáng sợ phong yên nhiên năm đó tu luyện mị hoặc thuật căn bản không tính là khống tâm thuật cố nhiên có thể ở khác trong cơ thể con người lưu lại mị hoặc mầm ngống nhưng này mị hoặc mầm ngống cũng không sâu nhìn như lao cố nhưng một khi có không may mị hoặc mầm ngống lập tức mất đi hiệu lực nếu như phong yên nhiên năm đó tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết Kia. hôm nay ngươi sợ không phải nàng phu quân mà là quỷ gối ở nàng cây lựu i dưới váy một gã bình thường tù sĩ đáng sợ như vậy thần không nhất thời sửng sốt tất nhiên đáng sợ quốc xác huynh tâm quyết nói chính xác liền làm một khống tâm thuật ngươi có tin hay không chỉ cần phong yên nhiên đem quốc xác huynh tâm quyết tu luyện thành công muốn đem ngươi hồn phác thảo đi còn không là chuyện dễ dàng tình chỉ sợ ngươi là thoát thai kỳ cũng muốn vĩnh sinh nghe lệnh của phong yên nhiên bất quá có ngươi sư tôn ở khống tâm thuật còn không thể nào lợi hại đến không nhìn phá hư kỳ cao thủ huống chi phong yên nhiên là n g ư ờ i kiểu thê làm sao cũng sẽ không đối với ra tay đ ộ ợ c gác diệp thiên anh cười to linh hồn thể một trận hoa chi rung động nói kia là một loại nô dịch tâm linh công pháp nô dịch linh hồn một khi bị nô dịch vĩnh sinh liền làm đầy tớ bất quá đó là người khác đối với khống tâm thuật gọi đối với ta tới nói đây chính là khống tâm thuật khống chế tâm linh pháp thuật nói là nô dịch chẳng qua là người khác sợ hai thuyết pháp thôi ý của ngươi là nói một khi chúng quốc sắc huynh tâm quyết chẳng khác nào bị nô dịch rồi thần không nhúng mày chẳng nói hắn sợ hãi này quốc sắc huynh tâm quyết mà là nô dịch thuật thật sự hắn đáng sợ một chút nếu như cõi đời này còn có người thứ hai có quốc sắc huynh tâm quyết hoặc là có có tương tự với quốc sắc huynh tâm quyết k h ô n g tâm thuật mà người này bình bất đồng tâm tư đi sử dụng q u ả n c h i sẽ là tu sĩ cơ nắc ngộng thật đáng sợ nô dịch tâm linh một khi nô dịch vĩnh sinh liền làm đ ầ tớ cả đời nghe lệnh của người khác l i nếu h hồn bị đi khống, sống không khỏi mình, mà rất có thể, ngay cả linh hồn đều chưa hẳn là của mình, loại này pháp thuật làm sao có thể không đáng sợ. Muốn năm đó phong yên nhiên mị hoặc thuật là nhỏ thuật lời của, như huynh sống ngay này đáng Muốn năm yên này bị mị đi đều đó loại lời quốc sao sợ. sắc mà làm tâm là là rất có cả của có của, vậy y u q t một t liền là một kinh khủng đại khủng h ậ t như ế u n này thuật đến một cái bụng dạ khó lường trong tay người sợ là người này tu luyện tất nhiên như cá gặp nước có thể thao túng tu sĩ thật sự đáng sợ bất quá may là này quốc s ắ c huynh tâm quyết là vợ của ta phong yên nhiên tu luyện ta thê tử còn không đến mức dùng thuật này châm đối với thiên hạ thần không ám ám thở phào nhẹ nhõm nếu như này thuật là bị một cái tâm hoài bất q u ý người người tu luyện kia thật đúng là một cuộc tu sĩ cơn ác ngộng giống như quốc sắc huynh tâm quyết loại này không tâm thuật rất nhiều sao nghĩ tới đây thần không hít sâu một hơi hỏi ta biết ý nghĩ của ngươi ngươi nghĩ đến là lo lắng này quốc sắc huynh tâm quyết nô dịch tính đáng sợ sẽ trở thành vì tu sĩ cơn ác ngộng thôi bất quá nói thiệt cho ngươi biết Ngay à y k h ố n tâm thuật trên tìm rất thể, tìm một chút tương tự với quốc sắc huynh tâm quyết pháp thuật, cũng nhất kim nghĩ phải như nhỏ cho huynh pháp định là hơi quốc ở đường đời được, được dường cũng với có sắc dù là l o coi một điểm giới hạn mà thôi. Chân chính khống tâm dám thôi, thuật, ta giới lời khống hạn chân chính chắc chắn, n à thế r ừ ta đây quốc sắc u thuật được, tuyệt y n ngoài. Ngươi lông phượng và sừng lân.、Diệp、Thiên Anh nói, nghe h h tâm tìm t là và đối Diệp được, thần không cũng ám ám thở phào nhẹ nhõm ở không có mấy năm trước khống tâm thuật có lẽ còn tồn tại có một chút bất quá hiện tại khống tâm thuật cũng là ít lại càng ít cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay diệp thiên anh nhìn thoáng qua tần không suy cười một tiếng làm như ở cười nhạo tần không biết đến quá ít tần không hỏi hắn cái vấn đề nàng rêu cợt mấy có lẽ đã thành thói quen phong yên nhiên tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết đối với nàng chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu chỉ sợ ngươi sau này không có ở đây bên người nàng ta cũng vậy dám cam đoan nàng gặp phải nguy hiểm tỷ lệ cơ hồ bằng không nói không chừng còn có thể tìm tới cho ngươi một cái gì thoát thai kỳ ly phảm kỳ trợ thủ diệp thiên anh cười nói mà nói lời này lúc diệp thiên anh khỏe miệng hơi hơi viết tần không lại nàng lúc này trong lòng lẩm bẩm tần không à, tần không ngươi sớm muộn gì có cảm tạ của ta này quốc s ắ c huynh tâm quyết ít nhất có thể cứu thê tử ngươi duy nhất mạng tần không gật đầu phong yên nhiên có thể có một phòng bị thuật hán tự nhiên mừng rỡ này quốc s ắ c huynh tâm quyết đối với phong yên nhiên đúng là chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu cố nhiên quốc s ắ c huynh tâm quyết nói khó nghe là một nô dịch thuật được hư không tại ở pháp thuật mà là đang cho người quốc s á c huynh tâm quyết ở phong yên nhiên trong tay tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt sau này hắn không có ở đây phong yên nhiên bên cạnh phong yên nhiên cũng nhiều hơn một bảo đảm phải biết rằng theo như diệp thiên anh lời của mà nói phong yên nhiên chẳng qua là ngưng tụ kỳ thực lực thế nhưng có thể đưa cái này thoát thai kỳ tu sĩ nô dịch này tương hội là một việc đáng sợ cỡ nào chuyện tình sau chính là gặp phải thoát thai kỳ không bảo hoàn toàn có thể thuận lợi nô dịch đối phương dù sao muốn đem quốc xác huynh tâm quyết tu luyện viên mãn khẳng định cũng không phải là đơn giản chuyện chỉ bất quá toàn thân trở lui hẳn là còn không có, có chuyện gì khó xử mà lấy thân phận của hắn phong yên nhiên tự nhiên an toàn vô cùng hắn ba hồng nhan chung để cho hắn lo lắng nhất vẫn còn là phong yên nhiên phong yên nhiên tu vi quá kém tay trói gà không chặt cùng kinh cựu mội cùng với tằng tư lan so sánh v ớ i phong yên nhiên hắn nhất không bỏ xuống được kinh cựu mội bản thân tu vi cực kỳ mạnh một mình tiêu diệt hết một cái quốc độ chỉ cần không phải đụng phải thoát thai kỳ cũng đủ không lo hơn nữa kinh c ử u nội kia cùng diệp thiên anh tương tự chính là công pháp tiến vào thoát thai kỳ cũng chỉ là sớm muộn gì chuyện mà tăng tư lan thân là đế thanh thiên nữ nhi có một đỉnh cao thủ làm bảo đảm tất nhiên không lo so sánh với hai người phong yên nhiên thực lực quá kém nhưng hiện tại có quốc sắc huynh tâm quyết trong lòng hắn kia đồng tảng đá lớn đầu cũng rốt cục để xuống đợi đến sau này đem phong yên nhiên dẫn tới đại la môn phong yên nhiên an toàn thì càng có bảo đảm hắn cũng có thể càng thêm an tâm tu luyện chỉ bất quá hắn không biết là nô dịch thuật đáng sợ còn xa xa ở dự liệu của hắn ở ngoài diệp thiên anh theo như lời vẫn chỉ là chín châu bò nhất mao đúng rồi ngươi còn không có nói cho ta biết phong yên nhiên rốt cuộc là t ấ m thân xử nữa không phải là đây hai người các ngươi lập gia đình nhiều ngày cái loại này chuyện rốt cuộc làm có hay không rốt cuộc có hay không cũng muốn nói với ta hạ xuống ta dễ tìm đến ứng đối kế sách bao nhiêu trong lòng cũng có một phổ mới đúng chứ diệp thiên anh nhìn tần không một trận trầm mặc không nói vừa bay đến tần không bên cạnh hỏi tần không lúc này một cái bất đắc dĩ đối với diệp thiên anh loại này ra mặt d i à y về đến nhà người hắn có thể nói dợ khóc dợ cười không có chút nào biện pháp giờ phút này chỉ đành phải cười khổ nói ta không biết ngươi nói dỡ đây ngươi là hắn trượng phu cái loại này chuyện làm có hay không ngươi làm sao có thể không biết nhanh lên một chút nói cho vốn cô n ã i n ã i này tấm thân xử nữ đối với tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết có tới quan trọng muốn chỗ dùng diệp thiên anh nũng nịu quát ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ ngươi đối với phong yên nhiên đến cùng phải hay không tấm thân xử nữ diệp thiên anh cuối cùng không có thể hỏi ra cái gì đối với tần không kia chết không n g miệng các loại giả bộ hồ đồ giả bộ mơ hồ vô luận như thế nào cũng không lộ ra nửa p h ầ n miệng nàng cũng không có bất kỳ biện pháp cuối cùng chỉ đành phải tức giận tiến vào trong túi chữ vật không có ngôn ngữ mà tần không cũng cuối cùng kết thúc này d ở khóc d ở cười bất đắc dĩ bên hai t ử thanh tịnh xuống tới đầu tiên là thần thức dò xét một chút phong yên nhiên tình huống nhìn phong yên nhiên chuyên tâm tu luyện lúc này mới tiến vào bên trong phòng của mình loay hoay lâm kiếm thanh cho của mình đại la thiên thuật hắn có thể thi triển ra và kiếm nhưng vong lôi còn kém hơn một chút hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem vong lôi cũng học xong thế cho nên hoàn toàn trưởng khống sát lục c h i môn bên trong sở hữu pháp thuật đến khi đó hắn mới xem như đem đại la thiên thuật học xong một phần cũng có lá bài tẩy của mình đến khi hắn đại la thiên thuật Diệp Diệp Thiên anh cũng đã từng quan sát quá. Đối với、diệp、Thiên từng sát Anh Anh, hắn cũng quan cũng đã quá. kỳ h phòng.、Diệp、thiên Anh hắn không Thiên Thuật, có thể cũng không phải là dễ dàng như、vậy. Cho dù hắn đem đại la Thiên Thuật chân thể Thiên Thuật, sợ cũng không ô n nói, người ngoài, muốn luyện cũng dàng tản đến luyện cũng người nào. g gì giới, có cái coi có cả có có Diệp đối với Đại Đại Đại để đem dễ dù tu tu tu La La La vậy. mà mà là là k sợ quái công pháp đây cũng là diệp thiên anh đối với đại la môn kết luận diệp thiên anh lịch duyệt cao dọa người chẳng qua là mấy câu nói đã đại la thiên thuật quan sát một lần thậm chí có lúc còn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút tần không tu ngay cả đại la thiên thuật khiếu môn không thể không nói diệp thiên anh lịch duyệt thật sự cao kinh người chỉ là vừa mới vừa quan sát đại la thiên thuật là có thể chỉ điểm h ắ n công pháp này vô luận là sáng tác phương thức vẫn còn là phương thức tu luyện cũng cùng còn lại công pháp bất đồng mà rất nhiều địa phương ngay cả ta cũng xem không hiểu không phải không thừa nhận n g ư ờ i kia sư phụ là một hiếm thấy kỳ nhân lại có thể sáng tác ra bực này công pháp chương ba trăm bảy mươi lăm dung mạo không quốc đối với đại la thiên thuật diệp thiên anh cũng là như thế tán dương đại la thiên thuật tảo diệu diệp thiên anh tự nhiên cũng không thể có thể nhất thời bán hội hoàn toàn tính toán ra chỉ bất quá diệp thiên anh lịch duyệt kinh người đối với đại la thiên thuật cũng không lúc chỉ điểm một phen như vậy chỉ điểm từ là không thể nào là hồ bấm loạn chỉ mỗi một bước cũng chỉ đến đúng giờ dù sao thiên hạ công pháp là một nhà đại la thiên thuật mặc dù cùng người khác bất đồng có thể diệp thiên anh không biết gặp qua bao nhiêu công pháp càng là đối với đại la thiên thuật sâu lấy tính toán có thể đối với tần không chỉ điểm tự nhiên cũng không coi là là cái gì chuyện kỳ quái chẳng qua là diệp thiên anh thỉnh thoảng nhắm mắt không nói cũng là không biết tại âm thầm nghĩ cái gì tần không hết sức chăm chú tu luyện đại la thiên thuật mà diệp thiên anh chỉ là một linh hồn thể trần chuồng thân thể cũng không đang mặc quần áo hắn cũng sẽ không tự đòi không có gì vui dụng thần thức quan sát cũng không biết diệp thiên anh nhắm mắt suy tư lúc thần s ắ c thay đổi cực kỳ cực nhanh tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì bí ẩn chuyện tốn hao một ngày thời gian tần không toàn tâm đầu nhập vào đại la thiên thuật trong có thể vong lôi này thuật cùng phía trước mấy trọng pháp thuật hoàn toàn bất đồng lấy triệu hoán thiên lôi là chủ yếu mà thiên lôi liên hoàn húng chi đem giết chóc hơi thở trộn lẫn vào trong đó như vậy phức tạp hắn muốn nhất thời bán hội tu luyện thành công cũng không phải là đơn giản chuyện càng la đến phía sau s á t lục chi môn pháp thuật lại càng tăng khó khăn phía trước tứ trọng tần không học xong dễ dàng ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền hoàn toàn trường khống nhưng phía sau đệ ngũ trọng mai cho đến đệ c ử u trọng không khỏi là khó càng thêm khó mỗi một trọng khó khăn cũng là lấy bội số tăng trưởng dĩ nhiên uy lực cũng là mạnh kinh người tự biết một ngày hai ngày không có biện pháp đem vong lôi học xong tần khung cũng không vội ở nhất thời một ngày tu hành một ngày làm bạn phong yên nhiên hai người bọn họ cũng không nói rõ nhưng lại làm như có ăn ý phong yên nhiên tu luyện quốc sắc huynh t â m quyết cũng là một ngày tu luyện một ngày đi ra ngoài làm bạn cho h ắ n trừ lần đó ra cũng là diệp thiên anh đối với phong yên nhiên có hay không vì tấm thân sử nữ chuyện l ạ i nhải tự biết từ trên người tần không vất không tới bất kỳ đầu mối chính là lại đem mục đích đánh tới phong yên nhiên trên người tần không rất nhiều lần cũng nhìn thấy diệp thiên anh một mình tìm tới phong yên nhiên mỗi một lần đều muốn phong yên nhiên chọc cho gương mặt tường đỏ còn tịnh không bỏ qua diệp thiên anh ra mặt dày có thể phong yên nhiên t ử là không có diệp thiên anh như thế công lực bị diệp thiên anh hỏi như thế nữ nhân nhà trệ riêng lúc ấy mỗi một lần cũng bị diệp thiên anh ép hỏi thân không được tự nhiên đối với lần này tần không cũng là d ở khóc d ở cười hắn suy đoán nghĩ đến hắn không có trở về lúc diệp thiên anh tự khẳng định đã hỏi phong yên nhiên chỉ bất quá phong yên nhiên thân là nữ nhi ra làm sao có thể trả lời diệp thiên anh loại vấn đề này vì vậy diệp thiên anh mới đưa đầu mâu chỉ hướng hắn bực n à y chuyện tần không cùng phong yên nhiên đương nhiên là hết sức có ăn ý ngậm miệng không đáp tùy ý kia diệp thiên anh như thế nào hỏi tới cũng không cho nửa phần để ý tới chẳng qua là tần không trong lòng nghi ngờ diệp thiên anh không phải là loại này đối với một việc l ạ i nhải người dưới tình huống bình thường diệp thiên anh chỉ sợ đối với một việc làm nhiều tái diễn cũng chứng minh chuyện này trí quan trọng yếu suy nghĩ một chút tần không biết này quốc s ắ c huynh tâm quyết đối với diệp thiên anh mà nói sợ là hết sức trọng yếu mà đối mặt tần không cùng phong yên nhiên trầm mặc không nói về sau diệp thiên anh cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiến vào trong túi chữ vật diệp thiên anh tự nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận tần không cùng phong yên nhiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng này thời gian nhanh chóng đi qua một chớp mắt liền lại là mười ngày thời gian tách ra một ngày tu hành một ngày xuất quan tần không tu luyện s á t lục c h i môn đệ ngũ trọng vong lôi cũng rốt cục có một chút mặt mày làm như trưởng khống một tia linh quang bắt được này linh quang tần không hết sức chăm chú rất nhanh liền từ này một tia linh quang t r ù n g phát hiện vô cùng vô tận ảo diệu vẫn tu hành ba ngày lâu tần không mới vừa hít sâu một hơi chậm rãi dương đôi mắt này s á t lục c h i môn đệ ngũ trọng vong lôi hắn đã trưởng khống hơn phân nửa nói là trưởng khống hơn phân nửa không chút nào khoa trương s á t lục c h i môn bên trong pháp thuật yêu cầu đầu tiên là yêu cầu tư chất vượt qua kiểm tra rồi sau đó chính là tính toán nghiên cứu này tư chất vượt qua kiểm tra cũng không phải là chẳng qua là tư chất đạt tới yêu cầu cũng đủ hay là muốn từ từ dung nhập vào s á t lục c h i môn trong pháp thuật mới được đối với cái này chạm kiểm soát tần không có thể nói dễ dàng công phá nếu như nói khác pháp thuật đối với tư chất thượng yêu cầu rất khó như vậy nữa khó khăn tần không cũng có tự tin nói về n à y tính toán nghiên cứu cũng không phải khó khăn nhất nơi người trước mới là khó khăn nhất địa phương mà tần không trùng hợp ngược lại tương tự với yêu cầu tư chất chờ khó khăn đồ hắn cũng là nhất cử công phá không một chút nửa phần bế tắc tình huống một đường hành tu không trở ngại vô luận là sát lục c h i môn đệ nhất trọng vẫn còn là đến hiện tại đệ ngũ trọng hắn một đường tu hành chỉ dựa vào tư chất thuận gió không trở ngại chẳng qua là vong lôi khó có thể tính toán hắn mới gặp được cửa ải khó nhưng hiện tại dựa vào một ít ti linh quang đem vong lôi trưởng khống hơn phân nửa này vong lôi khó khăn cũng chỉ còn lại có kia có chừng cuối cùng một k i a này một k i a công phá bất quá là vấn đề thời gian mà thôi có thể nói tần không hiện tại trưởng khống vong lôi hơn phân nửa đã hoàn toàn có thể đem s á t lục c h i môn đệ ngũ trọng vong lôi thi triển ra chẳng qua là cùng hoàn toàn công phá có t r ê này liên tiếp tu luyện ba ngày tần không đi ra bế quan muốn cùng tiểu thê hàn huyên hơn mấy câu nhưng mới phát hiện nhà mình tiểu thê còn đang tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết trung dù sao cái này thời gian p h o n g yên nhiên đích sắc là tu luyện chỉ có chờ đến ngày mai p h o n g yên nhiên mới xuất quan nàng ngày hôm qua đợi ngươi một ngày vẫn từ ngày lên chờ đến mặt trời lặn đợi đến ta phát hiện nàng vẫn chờ đến hiện tại nói cho nàng biết ngươi đang bế quan tu hành đến mấu chốt địa phương lúc nàng mới trở lại trong phòng bất quá các ngươi vợ chồng son thật đúng là có ý tứ này thân là vợ chồng tại sao không được một cái phòng diệp thiên anh giả bộ tùy ý một câu có thể trong lời nói cũng là có chứa k h ắ c đắc ý vị tần không tự nhiên biết diệp thiên anh vừa làm tiếp thử giò xét bất đắc dĩ lắc đầu cũng không đáp nói thế chỉ bất quá diệp thiên anh lời của hắn còn nghe vào thai trung không nghĩ tới mình một ngày bế quan đến chẳng nơi phong yên nhiên sẽ chờ một ngày nghĩ tới đây tần không bất đắc dĩ cười một tiếng đã như vậy vậy thì chờ ngày mai hắn nhiều để cho phong yên nhiên vui vẻ sao bọn họ vợ chồng son cuộc sống tự nhiên trôi qua tự tại về phần như diệp thiên anh theo như lời tại sao hai người bọn họ không cư ngụ ở một cái trong phòng nói về diệp thiên anh cũng là biết rõ còn cố hỏi mới vừa nói nói thế đơn giản là hắn thử dò xét hắn mà thôi tu luyện chi đạo hắn như cùng mình ái thê tu luyện hai người lẫn nhau tu luyện công pháp của mình tu luyện chi lên khó tránh khỏi sẽ có xung đột nếu như là tu vi tương đối vẫn còn tốt hơn rất nhiều giữa lẫn nhau có thể góp bù nhưng hắn tu vi cao hơn phong yên nhiên thượng quá nhiều cùng nhau tu luyện chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu mà nghe diệp thiên anh nói đến phong yên nhiên Cần không cũng là phải bội phục thiên anh quốc sắc tâm quyết, chẳng thiên anh huynh ngắn ngủn ngày tu luyện, phong yên nhiên là là phải diệp bội tâm quyết, tu qua mấy không í chất đột nhiên một cái nhiên phong yên nhiên thuần khiết đột một đại biến, yên v hạ, rành trong, lại càng mơ hổ lộ ra rũ, càng ngoài quyền lĩnh dường như bầu trời ngoài tiên hổ trời lại lộ mơ bầu nữ, phải á t t h o nhân tâm phách, h tâm k ế khiết p phân. phải người hồn.、Mà、hiện tại, này thuần khiết hơi thở, không ngờ hơn tăng trưởng nhất、phân. Không, không tại, hơi tâm thở, Mà là nhất phân mà là tăng trưởng rất nhiều lần phong yên nhiên dung mạo vốn là bế nguyện tu hoa quốc sắc thiên hương k h u n h thành chi cho Phối hợp h kia t u ầ nếu như thượng vốn là hoàn mỹ vô khuyết kia hiện tại chính là từ hoàn mỹ vô khuyết này cấp độ thượng mạnh mẽ cao hơn một tầng ít nhất tần không đã không có khác từ ngữ hình dung chỉ thấy phong yên nhiên một thân hồng y ỉ áo không biến dung mạo không biến thậm chí quanh thân tiết lộ hơi thở không có chút nào quyền l í n rũ mê người chi chờ hơi thở nếu để cho người nhìn một trong mắt vô luận như thế nào cũng không thể nhìn ra phong yên nhiên tu luyện mị h o ặ c thuật đúng là quốc xác khuynh tâm quyết chính xác mà nói cũng không tính là một cái mị h o ặ c thuật phong yên nhiên tất nhiên giống như tiên nữ không giành chi tinh khiết cái loại này xinh đẹp hòa khí tức không lời nào dụ nếu để cho phong yên nhiên cùng tặng tư lan đối lập lời của phong yên nhiên cùng tặng tư lan không kém bao nhiêu nhưng phong yên nhiên cái loại này khí chất cũng là an t ĩ n h trung đoạt người tâm phách có lẽ chỉ là một mắt hồn phách cũng không tự chủ được còn nhớ rõ trước đó vài ngày nhìn thấy phong yên nhiên một ít sát ngay cả tần không cũng không khỏi thất thần phải biết rằng phong yên nhiên vẫn chỉ là bước đầu tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết nghĩ đến không còn không có nhập môn có thể cứ việc không có nhập môn ngay cả hắn đều có chút thất thần như tu luyện viên mãn sợ là rất khó tưởng tượng chương ba trăm bảy mươi sáu phá hư kỳ tức giận hồng nhan làm bạn ngày qua ngày niềm vui thú thường thường có tồn tại thời gian trong này thời gian trong niềm vui thú cũng chỉ có tần không cùng phong yên nhiên biết được nhưng làm sao thời gian trôi qua cực nhanh tần không kia vốn là mạnh mẽ bình tĩnh tâm lại càng là không cách nào bao trùm trong lòng lo lắng vội vàng lo lắng phá tan hắn tâm linh pháo đ ả i hắn nữa cũng không có cách nào bình tĩnh tần không coi là thời gian nhìn như gió êm sóng lặng chỉ ó t ể trong biết, tu tinh thành tôn thần một trận tử lòng hắn chuyện không đơn giản như nay, chân vạn không, chính hắn cùng nhân đánh chiến mới nhận giới giảm lẽ là lập lại Hôm khi hợp h bí mới có có được. c vậy. xa xa kêu sư bất quá không có nửa phần tin tức từ hắn sư tôn thi triển pháp thuật đưa đánh ra trung giới sau tự không còn có trận chiến ấy chút nào tin tức một ngày hai ngày ba ngày thời gian trôi qua càng lâu hắn lại càng phát khó có thể tính hạ t â m lai hắn không biết hắn sư tôn cùng thần bí nhân kia đánh một trận rốt cuộc có cái gì chính là hình thức kết quả lâm kiếm thanh đối với hắn ân trọng như núi hắn vừa làm sao có thể không nhớ thương thứ mười tám ngày thứ thập cựu ngày mãi cho đến thứ thập cựu ngày tần không vốn thì không cách nào tĩnh hạ t â m lai mà làm bạn phong yên nhiên cùng nhau quan sát trời chiều kết thúc thời điểm cái k i a ưu tĩnh trong rừng cây nhỏ đột nhiên xông vào một người người này mạnh mẽ vang dội không có bất kỳ xin chỉ thị một mình tiền lai một bước bước qua c ù n g phong nổi lên một phía rồi lại vô thanh vô tước đối mặt người này hắn ở ngoài bịa rừng bố trí cấm chế trận pháp giống như không có gì người này mãi cho đến trước mắt hắn lúc hắn mới phát hiện có người xông qua hắn trận pháp tiến vào nhà của hắn người này là đế thanh thiên đế thanh thiên đột nhiên xuất hiện tần không bất ngờ có thể ngắn ngủn suy nghĩ cũng biết đế thanh thiên tới đây hắn sư tôn cùng thần bí nhân chiến đấu nhất định có một cái kết quả cái kết quả này thủ trước người biết nhất định là đỉnh cao thủ giờ này khắc này đế thanh thiên đứng chắp tay thoáng chốc ra hiện tại tần không trước mắt thấy tần không cùng phong yên nhiên không khỏi nhún g mày trong tay nắm tay chặt chẽ cầm lên xương tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt này tức giận trộn lẫn tiến vào phá hư kỳ trong sức mạnh chung quanh gió một trận d u n g chuyển nhìn như yên t ĩ n h không khí lá cây cũng là không biết ở khi nào bay xuống đầy đất phá hư kỳ tức giận nhưng này tức giận rất nhanh t i ể u áp chế đi xuống đế thanh thiên nắm chặt quả đấm chậm rãi bung ra có thể trên mặt thần sắc vẫn là có chút mất tự nhiên hiển nhiên là bởi vì tần không cùng với phong yên nhiên sở tới dù sao tần không muốn kết hôn nữ nhi của hắn có thể hiện tại cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ vừa coi là là chuyện gì bất quá hắn cũng không phải là lỗ m ắ n g người thao thiên n ộ hỏa mạnh mẽ đẻ chỉ đợi tần không giải thích đế tiên bối sư tôn ta hắn thế nào tần không tất nhiên biết đế thanh thiên tức giận thăng ra nguyên nhân có thể giờ này k h ắ c này không còn kịp nữa giải thích nhiều như vậy lúc này hỏi đế thanh thiên hít sâu một hơi giọng nói hơi lạnh âm nói trận chiến ấy kết thúc trung giới phá hủy ta đi trước trung giới gặp lại ngươi sư tôn thời điểm ngươi sư tôn đã mình đầy thương tích hơi thở của hắn yêu ớt tuổi thọ cũng làm như giảm bớt rất nhiều hắn chặt đứt một cái cánh tay bất quá trận chiến ấy hắn thắng bị thương thảm trọng đang trung giới trời cao c h ư a khỏi thương thế hiện tại thương thế khôi phục chút ít liền để cho ta tới báo cho ngươi trận chiến này thắng thảm chấm dứt thắng thảm chấm dứt thanh âm quanh quẩn thần không thoáng chốc cả kinh cái gì sư tôn ta chặt đ ứ t một cái cánh tay thần không kinh đạo chẳng qua là đoạn một cái cánh tay đã đủ may mắn đế thanh thiên lắc đầu đúng là trận chiến này chẳng qua là chặt đ ứ t một cái cánh tay đã đủ may mắn cũng chỉ có hắn rõ ràng bởi vì hắn tới đây lúc trước đi qua một chuyến trung giới hắn rõ ràng biết trung giới biến thành cái d ặ n gì g hoàn toàn hiểu rõ còn chưa đủ để một tháng lúc trước trung giới phồn vinh thịnh vượng nhưng ở hiện tại cũng là biến thành một cái mênh mông vô bờ phế tích sa mạc trải rộng trung giới không có chút nào sinh cơ cả trung giới chỉ có lâm kiếm thanh một người loại này chiến đấu hắn rất khó tưởng tượng rất khó tưởng tượng đến t ộ n cùng là dạng gì chiến đấu có thể khiến cho lớn như thế trung giới tu chân giới lớn nhất khu vực ngắn ngủn mấy ngày biến thành như vậy một mảnh hoang mạc hắn không có biện pháp tưởng tượng ít nhất lấy thực lực của hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào làm được những thứ này chỉ có đến trung giới mới có thể cảm nhận được đó là một cuộc cái dạng gì chiến đấu loại này chiến đấu chẳng qua là đã mất một cái cánh tay đã coi như là hết sức may mắn sự tình đi chặt đứt một cái cánh tay tần không âm thầm cắn răng hắn không biết trận chiến ấy đến tột cùng sẽ ra chuyện gì nhưng hắn biết có thể làm hắn sư tôn đoạn một cái cánh tay sẽ là dạng gì chiến đấu lâm kiếm thanh tu chân giới người mạnh nhất trận chiến này cái này tu chân giới mạnh nhất người chặt đứt một cái cánh tay ta muốn đi gặp sư tôn ta thần không nghe được lời này hít sâu một hơi nói không vội ở một chuyện ta muốn biết nàng là người nào đế thanh thiên đem lâm kiếm thanh tình huống dứt lời sau đột nhiên buộc phát ra cả người tức giận t h ẳ n g ép tân không ở mới vừa hắn n h ị n xuống tức giận là bởi vì lâm kiếm thanh nguyên nhân mà hiện tại buộc phát ra tức giận liền là bởi vì hắn chuyện tình bởi vì nữ nhi của hắn hắn đế thanh thiên nữ nhi đó chính là c o i đời này tôn quý nhất minh châu ở trong mắt của hắn nữ nhi của hắn không người nào có thể so sánh với không ai bằng tần không nếu như hôm nay không để cho hắn một cái giải thích cho dù có lâm kiếm thanh ở hắn cũng định sẽ không để cho tần không sống khá giả hắn cuộc đời này tựu chỉ có một nữ nhi nữ nhi của hắn chính là của hắn tánh mạng nữ nhi của hắn chính là thiên chính là trên cái thế giới này địa vị tối cao người kia buộc phát ra tức giận đứt đoạn chung quanh cây c ố i trong nháy mắt phong trần l o á lên ngay cả tần không cũng là thoáng chốc nhổ một bãi nước miếng máu tươi tóc dài sốt xít thân thể bay ra ngoài đụng vào một gốc cây cây m ộ t thượng cả thể ngàn trượng dài mới vừa kèm theo dư uy chậm rãi ngưng xuống tới đối mặt kia tức giận tần không một cái cắn răng ly lực triển khai tại chính mình bị đánh bay trong nháy mắt lúc này vây quanh ở phong yên nhiên quanh thân hắn có thể bị thương nhưng tuyệt đối không thể để cho phong yên nhiên bị thương chỉ sợ một chút điểm thương thế hắn biết đế thanh thiên đã nương tay nếu như đế thanh thiên thật muốn muốn giết hắn hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể nhìn phong yên nhiên lông tóc vô t h ư ờ n g tần không cũng lộ ra hiểu ý nụ cười Phu quân. phong quân. p h yên nhiên thấy đế thanh thiên trong nháy mắt tức giận vừa thấy tần không chỉ là một thời gian hô hấp đã bị đánh bay ra ra hoa vinh nhất thời thất xác nhìn về phía đế thanh thiên hai mắt cũng là trong phút chốc đột nhiên trở nên lạnh yên nhiên đừng có dùng quốc sắc huynh tâm quyết đang lúc này tần không thanh âm chậm rãi vang lên kéo bị thương thân thể một bước bước ra vượt qua ngàn trượng khoảng cách lại một lần nữa ra hiện tại phong yên nhiên trước người hắn đứng ở phong yên nhiên trước người loại chuyện này làm sao có thể đủ để cho đế thanh thiên đi chất vấn thê tử của hắn vô luận là đế thanh thiên tức giận vẫn còn là giải thích nguyên do cũng muốn tùy hắn nói nàng lại là chuyện gì xảy ra ngươi coi như là lầm kiếm thanh thân truyền đệ tử có thể trong mắt ta nữ nhi của ta muốn lớn hơn hết thảy ngươi lập tức sẽ phải cưới vợ con gái của ta nếu như ở chuyện này thượng ra khỏi không may như vậy ta lập tức thu hồi hôn hồ ước đế thanh thiên lạnh dọn g q u á t lên hắn là vợ của ta tần không sắc mặt tái nhợt khỏe miệng tràn ra máu tươi c h ậ m rãi nói thê tử ngươi đế thanh thiên nghe thế nhất thời n h í lại ánh mắt lấy đầu góc của hắn tự nhiên có thể từ nơi này chỉ một một câu thê tử trong lời nói phân tích ra cái gì lạnh lùng nói lúc nào cưới mười năm trước tần không biết đế thanh thiên đã đẻ xuống rất nhiều tức giận trong lòng ám ám thở phào nhẹ nhõm nói mười năm trước s a o khi đó con gái của ta còn vừa mới bắt đầu tu hành m à thôi tốt lắm chuyện này ta tạm thời không truy cứu nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường ta mặc dù chỉ hy vọng ngươi chỉ cưới con gái của ta một người nhưng là sự thật không tha ta làm như vậy chỉ bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta chấp nhận ngươi nếu như nữ nhi của ta ở bên cạnh ngươi được bất kỳ h ủy khuất ta bất cứ lúc nào muốn mạng ngươi đế thanh thiên lệnh dọn g uy hiếp tần không gật đầu chỉ là một bình tĩnh gật đầu bất quá nhưng có thể từ kia trong đôi mắt quan sát đến kia phát ra từ nội tâm kiên định cùng chân thành tha thiết vô luận là tàng tư lan vẫn còn là phong yên nhiên hoặc là kia tại phía xa hắn bên được kinh cử muội cũng là thê tử của hắn hắn tần không sẽ không dễ dàng thừa nhận một người cũng sẽ không thích thượng một nữ tử nhưng hắn tần không yêu cô gái cô gái kia chính là của hắn hết thảy hắn có giao ra cố gắng lớn nhất để cho cô gái kia nhận được vui sướng nhất đồ hắn vừa làm sao có thể để cho tẳng tư lan được bất kỳ bí khuất hắn không có bất kỳ ngôn ngữ cũng không có bất kỳ bảo đảm bởi vì hắn không có cần thiết bảo đảm có một ít chuyện nhớ ở trong lòng chương ba trăm bảy mươi bảy đại dương mênh mông phế tích đế thanh thiên tức giận kiện một giai đoạn một đoạn này còn dư lại chuyện chính là đi trước c h u n g giới có đế thanh thiên g i ậ n dắt đi trước c h u n g giới cũng không phải là thời gian dài chuyện phong nhi thổi nhẹ thổi lên phế tích trong c á t đất mênh mông vô bờ phế tích biển rộng thương mang khôn cùng yên tĩnh cảnh tượng khiến cho này một mảnh phế tích hải dương càng thêm giống như một chỗ vực vực sâu này phế tích trên trời cao vạn trượng một lao giả khoanh chân không ngồi hắn quanh thân có bốn đạo môn vơn quanh ở bên cạnh hắn tản ra bất đồng hơi thở làm cho này t ĩ n h mịch chu vi tăng thêm le que không có mấy s á t thái thoáng một cái một cái nháy mắt bất quá chính là một tháng thời gian trung giới thành bộ dáng như vậy một mảnh đại dương mênh mông phế tích cắt đùi cuốn tích trung giới không có chút nào sinh cơ đây hết thể có thật không không biết ở khi nào trung giới đi vào mấy người mấy người này tu vi không có chỗ nào mà không phải là vượt xa thoát thai kỳ đạt tới phá hư kỳ c h i cảnh giới có kỳ t i n h tử cũng có phương tôn thánh tôn cùng với cựu thiên thượng tiên tông kiếm cựu tôn rất khó tưởng tượng trận chiến ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta ở bắc giới tránh né lúc khoảng cách như thế xa cũng mơ hồ cảm thấy một trận tim đập nhanh cảm giác lâm huynh hiện nay người bị thương nặng linh hồn ẩn vào chỗ sâu thuộc về tới quan trọng muốn chuyện bọn ta nhất định phải vào lúc này bảo vệ hắn a kỳ tinh tử lắc đầu không biết thần bí nhân kia đến tột cùng là còn sống là chết lâm láo đầu nhưng là chặt đứt một cái cánh tay a thánh tôn k h ó a chặt chân mày thở dài nói vô luận là kiếm cựu tôn vẫn còn là phương tôn cùng với tiêu kim phong nhìn thấy trước mắt cái nhìn này trông không đến giới hạn phế tích trong giới cùng lâm kiếm thanh hôm nay tình huống đều là thở dài một hơi bọn họ mặc dù không có tận mắt thấy cuộc chiến đấu này nhưng lại rõ ràng cuộc chiến đấu này đáng sợ lâm kiếm thanh chặt đứt một cái cánh tay thần bí nhân tung tích không rõ lưỡng bại câu thương mấy người bọn họ đầu tiên đi tới trung giới chính là ở lâm kiếm thanh bị thương lúc bảo vệ thứ nhất bưng thời gian mặc dù lâm kiếm thanh cũng không nói rõ có thể lâm kiếm thanh là c o i đời này duy nhất có thể đối địch thần bí nhân người lâm kiếm thanh sống lâu một ngày đối với bọn hắn chính là một ngày bảo đảm n g à y qua ngày càng ngày càng nhiều trung giới tu sĩ ở hai nạn đi qua sau một lần nữa trở lại cố thổ có thể từng cái tu sĩ ở trở lại này trước mắt quen thuộc cố thổ lúc kia trong ánh mắt quen thuộc cũng là ở nhìn thấy trung giới một s á t na biến thành xa lạ cùng phát ra từ trong tâm linh rung động trước mắt thế giới hay là đám bọn hắn trung giới không mênh ngông vô bờ phế tích hấp hối hơi thở không có bất kỳ sinh cơ tồn tại phảng phất đã trải qua một cuộc thiên quân vạn mã tranh đấu so với yêu hành giới tiến công đông giới lúc còn muốn thảm trọng gấp trăm lần Nghìn lần. này g h ì n lần. n vẫn còn là trung giới không nơi này là tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tông môn đây nhà đây đại dương mênh mông phế tích ta hư hỏa tông vừa ở nơi đâu trung giới trung giới không có trung giới không có tại sao có thể như vậy trung giới làm sao có thể có không có trước mắt đây không phải là trung giới đây tuyệt đối không phải là trung giới này là địa ngục đây là cựu ưu thế giới không tin không tin trước mắt thế giới đến tột cùng là cái gì có tu sĩ nhìn vô biên vô hạn phế tích trầm mặc hồi lâu từ trong im lặng hơn có thể nhìn ra thương thế của bọn hắn đau có lẽ bọn họ dưới chân cái kia tấm phế tích chính là bọn họ đã từng đứng vững vàng thiên tái không ngã tông môn có lẽ bọn họ dưới chân chính là bọn họ đã từng tiếng cười quanh quẩn tông môn mà giờ này khắc này hết thảy đều biến thành kia không có chút nào sắc thái phế tích nhà đã qua đời đi vinh quang tín ngưỡng vừa cũng ở nơi đâu có tu sĩ tiến vào phế tích trong ngao gào thét khóc lớn t ớ i ra phế tích làm như đang tìm những thứ gì có tu sĩ đạp phá dày sắt đi lại ở phế tích b i ể n t r ù n g hai mắt trống giống vô thần phảng phất chỉ có như thế mới có thể làm cho bọn họ nhớ lại trong khoảng thời gian ngắn lúc trước nhẹ nhẹ nhớ lại sao không biết bao nhiêu tu sĩ âm thầm cắn răng móng tay xuyên thấu qua da thịt bàn tay tràn ra màu đỏ tươi máu tươi thấy trước mắt một mảnh phế tích ảo tưởng của hắn cửa vốn là đứng vững vàng vu mỗ một mảnh lãnh thổ trên tông môn Nhớ lại trong lòng sân môn, lại là tông đó bọn họ ý, ý, truyền diễn bao nhiêu thay thế tông môn tổ tông lưu lại thổ địa đó là tín ngưỡng đó là bọn họ tâm linh thứ trọng yếu nhất bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến chẳng qua là ngắn ngủn một cái mở mắt nháy mắt thời gian bọn họ vẫn lấy làm hào tông môn hoàn toàn thành một mảnh phế tích Tông môn không các ó có, nhà không có, tổ tiên còn xuất lại, vô số tông môn đời trước chế tạo vinh quang, kia thiên chế kia vô trước tổ xuất tạo t lại, đời số tu sĩ thở dài tự nói trong lòng chi y ê u thương di động hiện tại trên mặt lẩm bẩm nhẹ dọn g một câu đạo tấn bọn họ trong lòng chi b ị thống trung g i ớ i không có tông môn không có nhà không có vinh dự không có tín ngưỡng cũng không có chỉ còn lại có một mảnh không có chút nào sắc thái phế tích đường vừa ở phương nào cho dù trung giới chân chính không có nhưng chúng ta còn sống húng chi trung giới không có cũng tổ tông lưu cho chúng ta vinh quang tùy chúng ta làm lại đoạt lại nên thuộc về chúng ta tông môn địa phương vinh viễn thuộc về chúng ta tông môn nên thuộc về chúng ta vinh quang vinh viễn là thuộc về chúng ta muốn cướp đi người tất nhiên là muốn giao ra sinh mệnh giá cao có tu sĩ chậm rãi từ phế tích t r u n g bỏ dậy hai mắt hơi tán phát một tia linh quang trong lòng thầm suy nghĩ đến có thể đủ nghĩ như vậy nhưng vẫn là số ít trung giới không có chết lòng của chúng ta không có chết cũng không có thể chết mà nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đột nhiên rơi xuống nghe được một câu nói kia mọi người tu sĩ kia không có chút nào sắc thái hai mắt nhất thời sáng ngời tìm theo tiếng nhìn lại cũng là phát hiện sau lưng một mảnh bầu trời không trung không biết ở khi nào xuất hiện ba người thấy ba người này trong đó hai người sở hữu tu sĩ trong nháy mắt hít sâu một hơi đế cung chủ tần thiếu chủ kia người nói chuyện chính là tần không cố vạn dặm xa xôi có thể có đế thanh thiên đi theo từ bắc giới đi tới đ ô n g giới có thể nói chuyện dễ dàng ngắn ngủn thời gian liền từ bắc giới chạy tới trung giới chỉ bất quá đi tới trung giới một s á t na tần không cũng kinh hãi cùng những thứ kia trung giới tu sĩ một loại nhìn thấy này đại dương mênh mông phế tích c h ẳ n g diện hắn vừa làm sao có thể không khiếp sợ trung giới trước mắt vẫn còn là vốn là phồn vinh thịnh vượng trung giới sao rất khó tưởng tượng cắt bụi nhảy múa phế tích trải rộng hoang mạc bao phủ cả trung giới vốn là sinh cơ bừng bừng trung giới không tiếp tục năm đó chi cảnh không khí c h ầ m lặng tìm không được chỉ sợ chỉ là một ti sinh cơ cùng sắt thái đơn điệu doa người t ĩ n h mịch doa người cho dù tiền một khắc vạn trượng núi cao chọc chơi đại thụ giờ này khắc này tất cả cũng tìm không được chút nào mênh mông vô bờ phế tích bầu trời mây đen trải rộng trải rộng cả trung giới nhưng hắn biết chẳng qua là tình như vậy h ư ớ n g đã là một vật may mắn sự tình hắn sư tôn phải làm như vậy hắn sư tôn cùng thần bí nhân kia đánh một trận tạo thành tình như vậy h ư ớ n g cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện tình ngay cả hắn đại la môn cũng là như thế bất quá thần bí nhân bất tử người nào vừa biết còn có lấy cái dạng gì mục đích uy hiếp tù chân giới thần bí nhân không thể lưu trận chiến này trung giới sẽ biến thành lần này bộ dáng cũng là hợp tình lý chuyện tình tất cả mọi người không có lựa chọn hắn sư tôn không có lựa chọn hắn cũng không có lựa chọn mà hiện tại trung giới mặc dù biến thành một mảnh phế tích có thể trung giới tu sĩ nhưng cũng đều sống trung giới mặc dù thay đổi động lòng người còn đ a n g tâm bất tử tông môn tín ngưỡng vinh dự t i ự u vĩnh viễn sẽ không chết đi hắn là đại la môn thiếu chủ đại la môn ngã xuống trong tim của hắn như thế nào một cái tư vị phải biết rằng hắn mới vừa lên làm đại la môn thiếu chủ ngày thứ nhất đại la môn ngục đó là đối với hắn sư tôn vũ nhục đối với vũ nhục tạ hòa hán hắn hận thần bí nhân trung giới mọi người hận cái kia thần bí nhân càng la hận lại càng càng thêm phải biết rằng quý trọng trước mắt c h i cảnh ra viên ngã vậy thì từ xây ra viên sao ta biết các ngươi rất đau đớn tâm có thể các ngươi trong lòng bi thống cùng ta độc nhất vô nhị cho dù ai thấy trước mắt c h i cảnh sợ cũng sẽ không sinh ra chút nào sắc mặt vui mừng nhưng chúng ta còn sống chúng ta bi thống chỉ biết kéo dài trung giới hôm nay hiện trạng chúng ta t ô n g môn nhà của chúng ta công viên muốn đoạt lại qua toàn bộ cũng muốn dựa vào chính mình thần không ngắm lên trước mắt vô tận trung giới tu sĩ lớn tiếng quát đại la môn trung giới đứng đầu hán sư tôn chưa thương hán chính là hiện nay lãnh đạo trung giới một thành viên kiếm cựu tôn thánh tôn cùng h á n ba người bọn họ là hiện nay có thể điều động trung giới tu sĩ tâm linh ba người cũng chỉ có ba người bọn họ hiện nay trạng hướng thật có chút hỏng bét bất quá n ữ a hỏng bét đường cũng tu sĩ từng bước đi ra mặc dù tông môn không có nhưng nhưng có thể gây dựng lại ta thánh thành cũng sụp đổ k i ế m c ử u huynh c ử u thiên thượng tiên tông cũng sụp đổ bất quá nhà ở lòng ta trung giới lớn như thế lãnh thổ chẳng lẽ vẫn không thể gây dựng lại không thánh tôn bình tĩnh nói tuy là bình tĩnh một câu có thể một câu nói kia cũng là khắc ở từng cái tu sĩ tâm linh chương ba trăm bảy mươi tám ba mươi vạn cực phẩm linh thạch gây dựng lại gia viên nếu như đồng tâm hiệp lực lợi của đem trung giới khôi phục hữu hình có sắc có nên không vượt qua m ộ ư ơ i năm tuy là muốn khôi phục năm đó chi cảnh sát cũng không cao hơn mười năm mười năm đối với tu sĩ mà nói hẳn là không lâu l ắ m sao có người ở làm sao buồn gây dựng lại gia viên kiếm c ử u tôn gật đầu sở h ư u tu sĩ cũng yên lặng gật gật đầu trong lòng của bọn họ cũng trở về tạo nên một câu nói gây dựng lại gia viên sở h ư u tu sĩ hai mắt nhìn về kia đại dương mênh mông phế tích đang nghe được tấn h ô n g thánh tôn cùng kiếm c ử u tôn lời của s a o bọn họ trong lòng cũng sáng tỏ rất nhiều bất đồng tông môn đệ tử đứng ở một cái khu vực đều là nhanh chóng đi trước mình vốn là tông môn vị trí đánh ra hỏa hệ pháp thuật đem kia phế tích đốt t h a n h từng mảnh khu vực dâng lên đại hỏa hỏa diễm liên hoàn có màu đỏ màu vàng màu trắng các loại hỏa diễm thiêu đốt phế tích gây dựng lại gia viên đã bắt đầu tần thiếu chủ chúng ta đại la môn nên như thế nào nhưng vào lúc này từng cái từng cái đại la môn đệ tử trưởng lao bay về phía tần không bên cạnh nghi hỏi nhìn mấy người đều là đại là la môn bên trong cho a o vào tầng đệ tử, tu vi tiến đệ vi ly p à càng m mãn, mấy kỳ đại viên mãn, lại càng có mấy người đã đạt đến lại viên người, có t h á t thai trong tần không biết đệ tử. Bất tại, trưởng tử. tần thanh thường, tần nhất chính không hiện nghe lệnh của tần không. chung, không chính của la cao nhất địa kiếm đại kỷ, lão, Cho luận vẫn còn Cũng muốn môn đó đệ đệ có là là là Lâm là vô bị quả vị. dù là tư lịch cao nhất t r ư ở n g lão cũng không có tư cách tham dự tần không nửa phần đây chính là đại la môn q u ý củ trừ lâm kiếm thanh ở ngoài tần không tung hiện tại chẳng qua là thiếu chủ nhưng cũng là đại la môn bên trong cao nhất địa vị trưởng lao thấy cũng muốn r ô i dít bái kiến đại la môn muốn khôi phục đánh một trận lúc trước cần thời gian bao lâu cùng nhiều ít linh thạch tần không nhìn hướng tiền phương một gã thoát thai kỳ trưởng l a o bình tĩnh hỏi bởi vì ở nơi này thời khắc đối mặt đại la môn vô số đệ tử thời khắc hắn không thể có phần chút nào đ ộ n g dung thiếu chủ tự muốn xuất ra thiếu chủ khí phách đại la môn kiến tạo liên quan n đ ế đến rất nhiều thứ cần tượng sư trận pháp đại sư cấm chế đại sư cùng với các loại thiên tài địa bảo mới có thể lại xuất hiện đại la môn năm đó cảnh tượng nếu như mời lên tốt nhất tượng sư trận pháp đại sư cùng cấm chế đại sư sợ cũng muốn cần ba nhiều năm chủ yếu nhất vẫn còn là một gã mập lùn lão giả đáp tần không gật đầu biết này mập lùn lão giả làm khó nơi chắp tay đ ứ n g yên chậm rãi mở miệng là linh t h ạ c h sao đúng là lao tổ tông đang khôi phục thương thế tới quan trọng m u ố n không thể q u ấ y dày mà chúng ta trong tay linh thạch cùng gây dựng lại đại la môn linh thạch xê xích có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất căn bản chưa đầy đủ a mập luôn trưởng lao chắp tay đáp linh thạch sao tần không nghe này lẩm bẩm tự nói nhưng trên mặt nhưng là không có bất kỳ vẻ làm khó sau một khắc bình tĩnh nói đại khái cần bao nhiêu linh thạch hai mươi lăm vạn cực phẩm linh thạch mập luôn trưởng lão suy nghĩ chốc lát hít sâu một hơi đắp hí nghe được nói thế người chung quanh không khỏi là sâu tê thở ra một hơi hai mươi lăm vạn c ự c phẩm linh thạch chính là đem đại la môn các đệ tử trên người túi tiền linh thạch toàn bộ móc ra cũng tuyệt đối không thể nào kiếm đủ đủ nhiều như vậy linh thạch rất nhiều quả thực là một cái thiên văn s ố tự ngay cả bên cạnh đế thanh thiên nghe t h ế cái đo đếm con mắt cũng không khỏi chân mày cau lại năm đó đế thanh cung bị lâm kiếm thanh đánh một trận phá hủy cũng bất quá là mười vạn c ự c phẩm linh thạch mười vạn c ự c phẩm linh thạch một lần nữa kiến tạo bọn họ đế thanh cung dư giả mà hiện tại đại la môn một lần nữa kiến tạo thế nhưng thoáng cái cần hai mươi lăm vạn cực phẩm linh thạch nhiều đích kinh người coi như là hắn đế thanh thiên một hơi lấy ra nhiều như vậy linh thạch cũng muốn tự định giá liên tục mới dám thi hành tần không một cái thoát thai kỳ cho dù biết được chuyện này vừa làm sao có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch bất quá sau một khắc vô luận là đế thanh thiên vẫn còn là chúng quanh đỉnh cao thủ cùng với đại la môn đệ tử các trưởng lão đều là mạnh mẽ một cái khiếp sợ k h i ế p sâu một hơi bởi vì tần không nói hai mươi lăm vạn trượng xây đại la môn vẫn còn là quá ít một chút hai mươi lăm vạn t r ư ở n g xây đại la môn vẫn còn là quá ít một chút lời này vừa ra toàn trường khiếp sợ phá rồi lại lập ta đại la môn không thể tại chỗ không được đánh một trận xong đại la môn quang huy nếu so với năm đó mạnh hơn hôm nay ta lấy ra ba mươi vạn cực phẩm linh thạch gây dựng lại đại la môn nhiệm vụ giao cho trưởng lao tháp cao nhất vị ba tên trưởng lão trùng ngọ trưởng lão hành thiên trưởng lão cựu nghĩa trưởng lão nghe lệnh thần không ch ầ m dai nói trong giọng nói h i ể n thị rõ mạnh mẽ vang dội một câu rơi xuống trong không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu cả khiếp sợ toàn trường quá trình ngay cả chân mày cũng không có nháy mắt quá một chút Ở ba đạo thanh âm giàn u a đều là tùy theo vang lên kia mập lùn trưởng lao đang ở trong đó khác hai người một gã hỏa tu láo giả một gã tóc bạc thanh niên ba người sóng vai đứng đều là chắp tay đáp trong mắt không khỏi là toát ra phát ra từ nội tâm khâm phục bởi vì nếu như là bọn họ đối mặt chuyện này quả quyết không thể nào giống như này khí phách phất tay ba mươi vạn cực phẩm linh thạch nói thật bọn họ thân là trưởng lao tháp nhất cao địa vị ba tên t r ư ở n g lão tư lịch là đại la môn trừ lâm kiếm thanh ở ngoài cao nhất người sống không biết bao nhiêu năm thực lực đều là đạt đến thoát thai kỳ đại viên mãn khoảng cách đỉnh c h i cảnh cũng chỉ có chẳng qua là một bước ngắn đối mặt tần không bực này tiểu bối đặt ở bọn họ trên đầu làm sao có thể tâm phục khẩu phục bọn họ sống lâu như vậy vì đại la môn làm ra nhiều như vậy công hiến muốn đối với tần không không có ghen tị với người nào cũng không tin trong lòng đối với tần không không có chút nào hảo cảm có thể hiện tại nhìn thấy tần không như thế khí phách chân mày cũng không từng nháy mắt quá hạ xuống lấy ra ba mươi vạn cực phẩm linh thạch trùng tạo đại la môn bực này khí phách phải thay đổi làm bọn họ bọn họ từ câu hỏi mình tuyệt đối không có như vậy quyết đoán mà kia phong thanh lời của quanh quẩn khi hắn cửa trong đầu đại la môn làm sao có thể tại chỗ không được đánh một trận xong đại la môn q u a n huy nếu so với năm đó mạnh hơn 30 vạn linh cực phẩm trung h ạ ngọ c trưởng h lấy a lão hành thiên trưởng lão cựu nghĩa trưởng lão ta nộp cho các ngươi ba mươi vạn cực phẩm linh thạch này ba túi chữ vật bên trong chia ra chứa mười vạn cực phẩm linh thạch ba vị trưởng lão cắt cầm một cái túi lượng đồ đây là chúng ta gây dựng lại đại la môn cực phẩm linh thạch lần này ba vị trưởng lão chia nhau làm việc kia này kế hoạch tốt nhiệm vụ này chỉ có thể phiền toái ba vị trưởng lão đợi đến sư tôn sau khi tỉnh lại ta sẽ hướng sư tôn tuyên minh ba vị trưởng lão công lao tần không trong lời nói không khỏi có phân tức mặc dù khách khí có thể trong lời nói nhưng là có thêm kia ngự khí của hắn ba mươi vạn cực phẩm linh thạch dù sao cũng là trọng kim hắn không lo lắng mấy tên trưởng lao phản bội đại la môn nuốt riêng này ba mươi vạn cực phẩm linh thạch có thể lần này làm việc đang mang trọng đại cũng không phải là chuyện nhỏ mặc dù hắn sư tôn ở chỗ này không người dám đối với bọn họ đại la môn người động cái gì tâm nhưng mọi sự cẩn thận là hơn có thể bất động làm phiền hắn sư tôn vẫn còn là không nên cử động làm phiền hắn sư tôn tốt hơn một chút mà lúc này ba tên trưởng lao tháp nhất t r ư ớ c vị trưởng lão nghe được tần không nói như vậy tất nhiên biết được tần không trong lời nói ý tứ vội vàng gật đầu đáp ứng trong lòng vui sướng chiếm đa số dù sao tần không câu nói sau cùng có thể nói là bọn họ dự liệu ở ngoài nếu như tần không ở lâm kiếm thanh khôi phục thương thế sau tuyên minh ba người bọn họ công lao kia ba người bọn họ tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt thiếu chủ yên tâm nặng một loại định đem việc này làm thỏa đáng thiếu chủ yên tâm cựu nghĩa trưởng lão hành thiên trưởng lão đều là cung kính nói lần này ba vị trưởng lão đích l ư n g sau là cả đại la môn cần phải cẩn thận đại la môn gây dựng lại nhiệm vụ đang mang trọng đại bất quá giao cho ba vị trưởng lão tần không tự nhiên yên tâm tần không cười nói đa tạ thiếu chủ tín nhiệm mấy tên trưởng l ã o âm thầm cảm kích tần không mặc dù chẳng qua là cùng tần không ngắn ngủn mấy câu nói chuyện mà cũng chỉ là bởi vì gây dựng lại đại la môn nguyên nhân mà thôi có thể dù vậy bọn họ cũng là bao nhiêu biết một chút tần không là người tần không cùng bọn họ nói chuyện với nhau không có bất kỳ ngạo khí cũng không có bất kỳ sĩ diện rõ ràng là cho bọn hắn mặt mũi trừ lần đó ra lại càng muốn hướng lâm kiếm thanh cho bọn hắn tranh công tất nhiên trong lòng cảm kích vô cùng hôm nay tần không lời nhắn đ ủ chuyện vô luận là bởi vì mình còn là bởi vì đại la môn chuyện này bọn họ cũng muốn làm thỏa đáng việc này không nên chậm trễ nạn g m ỗ xin được cáo lui trước cửu nghĩa cũng xin được cáo lui trước ba tiên trưởng lão tháp cao nhất chức vị trưởng lão lần lượt cáo lui mỗi tay của một người chung đều có một cái túi đựng đồ này trong túi chữ vật chứa chính là mười vạn đồng cực phẩm linh thạch ba tên trưởng lão chính là ba mươi vạn cực phẩm linh thạch giờ này k h ắ c này một đám đại la môn đệ tử nhìn về phía tần không ánh mắt cũng nhất thời một cái thay đổi hào khí phách đợi đến trùng ngọ hành thiên cửu nghĩa ba tên trưởng lão rời đi lúc tần không bên thai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lớn xoay người nhìn lại không biết ở khi nào tiêu kim phong kỳ tinh tử phương tôn đám người cũng là cười hướng hắn đi tới chương ba trăm bảy mươi chín hoàn mỹ bắt cực kỳ bộ tần không ngươi quả nhiên là hảo khí phách phất tay lấy ra ba mươi vạn cực phẩm linh thạch ngay cả ta tiêu kim phong muốn một hơi lấy ra như vậy cực phẩm linh thạch cũng muốn tự định giá một hai ngươi cũng là ngay cả chân mày cũng không có mặt nhăn hạ xuống ba mươi vạn cực phẩm linh thạch phất tay vừa ra tiêu kim phong cười ha ha nói mấy tên đỉnh cao thủ cũng không khỏi là gật đầu bọn họ không ngờ rằng tần không trong tay thậm chí có nhiều như vậy linh thạch hơn không ngờ rằng tần không lấy ra này ba mươi vạn cực phẩm linh thạch ngay cả chút điểm suy nghĩ cũng không có như vậy khí phách có thể cũng không phải là người bình thường có thể có ba mươi vạn cực phẩm linh thạch đây chính là một cái thiên văn sổ tự nếu như là những người khác lên làm này đại la môn thiếu chủ cho dù có thể lấy ra ba mươi vạn cực phẩm linh thạch hơn phân nửa cũng là muốn tự định giá hồi lâu tiền bối quá khen thần không thấy mấy tên đỉnh cao thủ xuất hiện cung kính nói ha ha nói sao không quá khen bất quá tưởng lão phu tán dương ngươi tiêu đích thị là có tán dương nguyên l do nếu như không có lao phu tán dương tư cách lao phu liền cảnh có cũng sẽ không để ý tới nửa phần tiêu kim phong cười to thần không cũng gật đầu cung kính đàm tiếu h dĩ nhiên mấy tên đỉnh cao thủ có thể cùng hắn đàm tiếu h cũng bất quá là mấy câu nói mà thôi chưa từng có bao lâu tiêu kim phong đám người liền là một rời đi dù sao trung giới thành t ỉ n h cảnh như thế bọn họ cũng rất khó khăn rỗi danh được thánh tôn kiếm cựu tôn đám người cũng là muốn nặng xây của mình tông môn tất nhiên không có nhiều như vậy công phu bất quá đang ở mấy tên đỉnh cao thủ rời đi trước mắt tần không nhưng làm như nhớ ra cái gì đó chuyện loại đột nhiên nhìn về phía này đỉnh trong cao thủ kỳ tinh tử kỳ tinh tử tiền bối dương bước t ầ n không lúc này hô nga tần tiểu hữu chuyện gì kỳ tinh tử xoay người lại hơi có vẻ kinh ngạc bất quá phá hư kỳ một hàng t r ò n g hắn cùng với tần không quan hệ tốt nhất nói chuyện lúc cũng không có nhiều như vậy câu thúc nghe được tần không gọi hắn hòa ái cười một tiếng nói tần không chậm rãi thở phào nhẹ nhõm hắn là ở kỳ tinh tử tự nhiên cũng là có hắn nguyên do lúc này nhìn một chút bốn phía nói kỳ tinh tử tiền bối có thể hay không gần một bước nói chuyện kỳ tinh tử trên mặt cứ việc nghi vấn có thể vẫn là gật đầu hai người tiểu đi vài bước nghìn vạn dặm không được khoảng cách mấy hơi sau chính là dừng đến một mảnh phế tích trên kỳ tinh tử kinh ngạc nhìn tần không không biết tần không đột nhiên tìm được đến tột cùng là chuyện gì hắn rõ ràng tần không tính tình nếu như không là chuyện trọng yếu gì tình không có cần thiết như vậy bí ẩn tần không giờ này k h ắ c này cũng là hơi chút suy nghĩ t r ậ t nói kỳ tinh tử tiền bối vạn bối tìm ngươi đích x á c là có một chuyện muốn nhờ ha ha ta là nhìn ngươi lớn lên có chuyện gì cứ việc nói ra cũng đủ ta kỳ tinh tử cùng ngươi quen biết nhiều năm như vậy tại từ chế cơ tướng không biết khó hiểu ta bao nhiêu rỗi danh b u ồ n b ự c chỉ một nơi này ngươi tẫn nói cũng đủ kỳ tinh tử không có chút nào cự tuyệt ý tứ cười to nói dạ tần không gật đầu chân mày hơi hơi khóa nói ta một mực nghi vấn một chuyện bất quá qua nhiều năm như vậy nhưng là không có cơ hội câu hỏi kỳ tinh tử tiền bối năm đó tần không t ử kỳ tinh tử tiền bối bản cờ thượng chiếm được bắt cực kỳ bộ này quân cờ bước hiện tại mặc dù chỗ dùng không lớn có thể vãn bối suy đoán kỳ tinh tử tiền bối bắt cực kỳ bộ nghĩ đến tuyệt đối không ngừng tần không t ử bản cờ thượng lấy được đơn giản như vậy sao nga kỳ tinh tử trong nháy mắt một cái kinh ngạc người tiếp theo chính là ha ha phá lên cười này cười to kéo dài mấy hơi mới vừa khẽ nhìn rừng t r ì hoãn kỳ tinh tử cười nói thì ra tần tiểu hữu là đem tâm tư đánh tới ta bắt cực kỳ bộ trên người ngươi có biết bắt cực kỳ bộ là ta kỳ tinh tử t u y ệ t học thiên hạ này đạt đến đỉnh quả nhiên cừng giả tất cả đều biết được lời nói thật nói đến dĩ nhiên không có năm đó ngươi học tập đơn giản như vậy quả thật như thế thần không trong lòng âm thầm vui vẻ nói hắn lần này tới tìm kỳ tinh tử nguyên nhân chính là bắt cực kỳ bộ nguyên nhân năm đó từ kỳ tinh tử bàn cờ đi học tập đến bắt cực kỳ bộ cho hắn chô ích lợi có thể nói hết sức nhiều k i a thân pháp quỷ dị hắn bây giờ còn nhớ đích rõ ràng đi lại hơn vạn ma tu trong đại quân vô số pháp thuật thi triển như hành đất bằng p h ẳ n g lấy ngưng tụ kỳ tu vi đối chiến vô số cùng giai tu sĩ mặc dù ngưng tụ kỳ lúc có thể đạt tới loại trình độ này cũng không phải là xưa nay chưa từng có nhưng lại là le que không có mấy cho dù không thể chứng minh bắt cực kỳ bộ lệ cường hung hãn cũng tuyệt đối có tuyệt t đối http ể chứng minh b ắ cực kỳ bộ dị. h t, -t một cái đỉnh cao thủ tự nghĩ ra công pháp vừa há có thể như vậy bình thường đúng như dự đoán như hắn đoán một loại này bắt cực kỳ bộ là kỳ t ì n h tử tuyệt học cũng thay lời khác mà nói hắn năm đó học tập đến bắt cực kỳ bộ nhiều nhất chẳng qua là sao một điểm tuyệt đối không phải là kỳ t ì n h tử chính tông nhất bắt cực kỳ bộ đối với bắt cực kỳ bộ hắn tự nhiên có tâm tư nghĩ tới đây tần không hít sâu một hơi nói t h ự c không dám d i u diếm thần không muốn học tập kỳ tinh tử tiền bối đầy đủ b á t cực kỳ bộ ngươi cũng là đánh h ả o tâm tư kỳ tinh tử cười cười đại la thiên thuật bản thân lợi hại t i ê u không cách nào đ ố như cộng thêm lão phu b á t cực kỳ bộ có thể nói như hổ thêm cánh nếu như lâm kiếm thanh biết ngươi học tập b á t cực kỳ bộ sợ l à diện lâm tử kiếp cũng có vẻ mặt mặt cười bất quá trở lại chuyện chính kỳ tinh tử nhất c h u y ể n tiếng nói thần không cũng là xướng sở mặc dù ta kỳ tinh tử là nhìn ngươi lớn lên cũng bởi vì ngươi cờ tướng khó hiểu không ít buồn b ự c có thể kia còn xa xa so ra kém bắt cực kỳ bộ giá trị h ú n g chi ta kỳ tinh tử nhiều năm qua giúp ngươi không ít lần nay bắt cực kỳ bộ là ta kỳ tinh tử cả đời tuyệt học cho dù ta và ngươi quan hệ muốn học tập ta cả đời này tuyệt học cũng không dễ dàng như vậy kỳ tinh tử nhất chuyển tiếng nói lắc đầu nói tiền bối có yêu cầu gì cứ việc nói ra thần không lúc này hỏi đúng như kỳ tinh tử theo như lời nay bắt cực kỳ bộ cộng thêm đại la thiên thuật có thể nói như hổ thêm cánh một cái đỉnh cao thủ tuyệt học như thế nào đơn giản như vậy kỳ tinh tử bắt cực kỳ bộ tung không thể cùng đại la thiên thuật so sánh với ngay cả cõi đời này mạnh hơn bắt cực kỳ bộ công pháp cũng còn có nhưng này dù sao cũng là kỳ tinh tử cả đời tuyệt học một cái kỳ đạo đỉnh tuyệt học bắt cực kỳ bộ cùng bình thường thân pháp bất đồng thân này pháp là tùy kỳ tinh tử từ bản cờ thượng sáng chế thiên địa làm một phó bản cờ người chính là chỗ này bản cờ thượng con cờ đây cũng là bắt cực kỳ bộ về phần kỳ tinh tử áo vải thân không tiếp tục mới vừa khuôn mặt tươi cười cứ việc bình tĩnh nhưng cũng đại biểu kia vẻ nghiêm túc sau một lúc lâu kỳ tinh tử rốt cục mở miệng muốn học ta đây bắt cực kỳ bộ tất nhiên là muốn ta thân chuyển đồ đệ mới được nhưng muốn làm ta kỳ tinh tử đồ đệ đánh cờ thiên phú phải là muốn nhất đẳng mới được nhưng nhiều năm như vậy ta tìm được đánh cờ thiên phú kinh người lại để cho ta hài lòng cũng, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi đáng tiếc bị lâm kiếm thanh cướp đi kỳ tinh tử bất đắc di cười một tiếng bất quá người muốn học ta bắt cực kỳ bộ cũng không phải là không có khả năng chỉ bất quá khó khăn cũng là cao một chút tần không nghe được kỳ tinh tử nói sau nhất thời vui mừng biết kỳ tinh tử nói ra nói thế bất luận hy vọng lớn nhỏ ngay cả có hy vọng liền nói ngay tiền bối có yêu cầu gì ha h a cũng không có tần tiểu hữu nghĩ dễ dàng như vậy nói ngắn gọn muốn học ta kỳ tình tử tuyệt học quy tắc không thay đổi ở ta bàn cờ thượng hạ đủ đủ con cờ bắt cực kỳ bộ công pháp bí quyết tự nhiên khắc ở trong đầu của ngươi bất quá cơ hội chỉ có một lần ta ở bắc giới tinh núi đỉnh chờ ngươi đó là ta kỳ tinh tử tọa l ạ c đất chuyện này không nên báo cho cho người thứ hai ngay cả ngươi sư tôn cũng không ngoại lệ nếu không bắt cực kỳ bộ chuyện lập tức mất đi hiệu lực đi tới tinh núi đỉnh ở cuộc cờ của ta trên bàn hạ đủ đủ một ngàn viên con cờ n à y bắt cực kỳ bộ làm có khắc ở trong đầu của ngươi dĩ nhiên ngươi chỉ có một lần cơ hội tới lúc đó ta sẽ thể hiện ra ta mạnh nhất kỳ thuật có thể đừng tưởng rằng vẫn còn là lúc tuổi còn trẻ đứa trẻ trò chơi cuối cùng này một câu quanh q u ầ n ở tần không trong đầu một câu nói kia kỳ tinh tử là thần thức chuyên âm lời này rơi xuống kỳ tinh tử người đã sớm không biết tới nơi nào nghe trong đầu mới vừa tản đi lời của tần không trên mặt không khỏi là nhìn thằng vẻ nhớ tới kỳ tinh tử mới vừa cùng hắn đã nói lời của hắn ghi nhớ trong lòng muốn học tập b á t cực kỳ bộ nhất định phải đi trước tinh núi đỉnh cùng kỳ tinh tử đánh cờ một ngàn viên con cờ lần này rất đúng dịch có thể cũng không phải là năm đó rất đúng dịch năm đó kỳ tinh tử căn bản không có thể hiện ra thực lực chân chính cùng hắn rất đúng dịch bất quá là theo một cái van bối rôi danh chơi mà thôi còn lần này kỳ tinh tử có thể nói thể hiện ra mạnh nhất k ỹ thuật thực lực hắn biết chuyến này đích thị là hết sức khó khăn một ngàn viên con cờ đoán chừng rất khó làm được lần này mới thật sự là rất đúng dịch chương ba trăm tám mươi lâm kiếm thanh thất tỉnh lần này rất đúng dịch là tần không tranh thủ đến bắt cực kỳ bộ hoàn mỹ công pháp rất đúng dịch cơ hội chỉ có một lần hắn biết kỳ tinh tử sẽ không nương tay năm đó hắn cùng với kỳ tinh tử giao chiến đánh cờ kỳ tinh tử không biết nhường cho hắn bao nhiêu dù sao khi đó hắn còn chỉ là một văn bối thoáng một cái nhiều như vậy năm mới ánh mắt đối đãi kỳ tinh tử thời điểm hắn biết kỳ tinh tử rất mạnh lần này hắn đánh cờ đối thủ bên mới thật sự là kỳ tinh tử không nói thắng đối phương chỉ một ngày một ngàn viên kỳ tinh tử hắn tạm thời cũng không có tự tin kỳ tinh tử thực lực chân chính hắn không biết không biết mới là đáng sợ nhất khó khăn rất cao a tần không thở dài một hơi nhưng đang ở sau một khắc hai mắt của hắn chung cũng chỉ còn lại có kiên định bất quá này bắt cực kỳ bộ ta tần không tình thế bắt buộc tinh núi đỉnh ta sẽ đi thần không đối với này không khí chậm rãi nói k ê u tấm không khí chính là kỳ tinh tử biến mất địa phương thời gian thoáng qua rồi biến mất lâm kiếm thanh ngồi trên trên bầu trời cả ngày từ môn v ầ n quanh hào quang trải rộng kia quanh thân lúc sáng lúc tối vụ sáng trật hiện c h ó i mắt lúc phảng phất kia cao giữa không trung một vòng minh n g u y ệ n chiếu rọi cả trung giới s á m xít lúc giống như trong đêm tối tàn n g u y ệ n thoáng chốc sau khi liền chúng giới cũng biến thành một mảnh hát á m rất nhiều người cũng chú ý tới những thứ này nhưng tất cả mọi người rõ ràng kia trên bầu trời người là cái này tu chân giới mạnh nhất người lúc này đám mây trên chữa thương không người nào dám q u ấ y dày đừng nói là bọn họ coi như là đã ỉ n cũng không thành. h thủ cao đ qua một tháng tần không nhìn bầu trời kia ngồi trên trên tầng mây l ầ m kiếm thanh chậm rãi lắc đầu thở dài lẩm bẩm đã một tháng sư tôn vẫn là không có động tĩnh khôi phục thương thế bị vây thời khắc mấu chốt không biết thế nào một tháng trung giới không nói khôi phục hữu hình có sắc có thể rất nhiều kiến trúc tất cả cũng từng cái từng cái dựng đứng dựng lên đông giới bắc giới nam giới tây giới khắp nơi đại sư đi trước trung giới một tháng thời gian t r u nhưng g giới k ô i phủ, xa xa v ợ t tu Bất t ra khỏi sở hữu sĩ dự liệu. sở sĩ sư quá dự ô của hắn, h vẫn n là k ô có cứ có chuyển chủ, bất biết biến tính tốt Thiếu động đẹp. Không không người xem như gì. hay xem vào ậ y như n thế、nào? Nhưng vào lúc này cựu nghĩa trưởng lao đi tới tần không trước người chỉ vào nhất phương cái chỗ kia là đại la môn đại la môn đã ở khôi phục trong mặc dù tần không đem quyền to hoàn toàn giao cho ba tên trưởng lao tháp cao nhất trước vị trưởng lão có thể rất nhiều chuyện này ba tên trưởng lão vẫn là muốn tìm tần không hỏi tới xuống có thể tần không gật đầu bất quá nhìn một chút dưới chân đại la môn rồi lại một ngón tay điểm ra nói bất quá còn có một chút địa phương không đủ ba mươi vạn cực phẩm linh thạch chúng ta m u ố n không chỉ có là đem đại la môn khôi phục ngày xưa phong thái còn muốn cho đại la môn so sánh với t h ị g i a mạnh hơn dứt lời lời này tần không quay người lại dài gió thổi qua vung lên tóc đen hắn đứng chắc tay thản nhiên nói không nên lo lắng linh thạch ta đại la môn là trung giới mạnh nhất tông môn lần này đại la môn sụp đổ vốn cũng không phải là vinh quang c h u y ệ n đại la môn mặc dù chỉ là một một tầng tầng kiến trúc nhưng đó là chúng ta đại la môn các đệ tử tín ngưỡng tin tưởng ngươi cũng đem đại la môn trở thành nhà mình phải nhớ kỹ kia là của mình nhà đối với mình nhà chúng ta những thứ này trong nhà cao tầng trách nhiệm cũng không phải là một tia nửa điểm nhà cựu nghĩa trưởng lão lẩm bẩm tự nói đúng là đó là nhà có lẽ có một tý đệ xem thường có lẽ vô số tu sĩ có thể lấy vì lợi ích của mình không t r ừ a thủ đoàn nào nhưng không biết bao nhiêu đại la môn đệ tử từ nhỏ sinh trưởng ở đại la môn trung thời gian thay đổi thay đổi không chỉ có là đại la môn còn có đại la môn đệ tử tâm linh ít nhất bọn họ cho là đại la môn là nhà của bọn hắn cũng là của chúng ta nhà tần không chậm rãi nói thiếu chủ cựu nghĩa biết nói sao làm cựu nghĩa trưởng lao hít sâu một hơi nghe được tần không một phen hắn không biết tần không có hay không phát ra từ phế phủ có thể hắn biết tần không lấy ra ba mươi vạn cực phẩm linh thạch cho bọn hắn như vậy đại la môn hắn nhất định phải làm sinh động tần không gật đầu nói không nên keo kiệt linh thạch nếu như ba mươi vạn không đủ lời của vậy thì bốn mươi vạn nếu như bốn mươi vạn còn chưa đủ lời của vậy thì năm mươi vạn ba nói thế tần không nói như đinh chém sát ba mươi vạn không đủ bốn mươi vạn bốn mươi vạn như còn chưa đủ vậy thì năm mươi vạn lần này đại la môn sụp đổ chúng ta may mắn chính là tín ngưỡng không có sụp đổ như vậy sẽ phải ở một lần nữa dựng đứng cái nhà này tín ngưỡng lúc đem điều này tín ngưỡng như nhật nguyệt một loại trói mắt tần không dứt lời lời này ánh mắt nhìn dưới chân đại la môn toát ra nụ cười tuy là ngắn ngủi thời gian có thể đại la môn cũng là của hắn nhà hắn là đại la môn thiếu chủ như vậy đại la môn hắn nhất định phải giao trách nhiệm này là thiếu chủ cựu nghĩa trưởng lao sống một thanh số tuổi tuy là trẻ tuổi bộ dáng vừa ý chung sở hiểu cũng không tần không sai lúc này trong mắt phát ra kiên định đối với cái này cư ngụ vô số năm đại la môn tình cảm của hắn như thế nào lốm đa lốm đ ố n g đây huống chi có tần không cái này hậu thuẫn giờ này khác này hắn cũng đem tần không trở thành hậu thuẫn tần không cũng là bật cười lớn đại la môn gây dựng lại bộ dáng sớm đã không phải là vốn là bộ dáng bất quá cứ việc đại la môn toàn thân bộ dáng đã thay đổi có thể kia thay đổi chính là bề ngoài nhìn đại la môn bên trong vô số đệ tử tước dược vui mừng hắn biết đó là phát ra từ nội tâm vui vẻ coi như là một cái linh trí không mở đích loại thú hàng năm đợi ở một chỗ cũng có đối với cái chỗ kia sinh ra tình cảm đừng nói là là tu sĩ huống chi đại la môn là bọn hắn an toàn bảo đảm là bọn hắn tình cảm quy trúc nơi đó có bọn họ không thể buông thà cho địa phương nhân tâm có thiện ác một mặt vì thiện một mặt làm ác nhưng hắn tin tưởng không có mười phần á c nhân cũng sẽ không mười phần người lương thiện tu sĩ vừa là như thế đại la môn gây dựng lại mặc dù bộ dáng có thay đổi có thể vẫn là có thể tìm được năm đó cảm giác ha ha nơi này là trường lao tháp nơi này là ngoại môn nơi này là nội môn mặc dù khoảng cách kiến thành còn có một đoạn thời gian nhưng cũng có lúc ban đầu cảm giác ha ha đại la môn vừa xây đã dậy những thứ này cũng hoàn toàn là bởi vì thiếu chủ a thiếu chủ ra khỏi ba mươi vạn cực phẩm linh thạch gây dựng lại đại la môn nếu như không phải chúng ta thiếu chủ sợ là đại la môn gây dựng lại không biết muốn chỉ h o a n đã bao lâu l ã o tổ tông còn đang khôi phục thương thế những thứ này không khỏi là làm phiền thiếu chủ đại la môn các đệ tử không khỏi hoan hô ngắm lên trước mắt từng ngọn kiến tạo đứng vững thức dậy kiến trúc mặc dù những vật này là chết động lòng người tâm linh hay sống trước mắt đồ rõ ràng chính là đại la môn chỉ sợ chẳng qua là đại la môn một cái đơn giản tên có thể đó cũng là đại la môn là bọn hắn sinh tồn nhiều như vậy năm đại la môn nếu như ta có thể gả cho thiếu chủ là tốt các ngươi nhìn thiếu chủ nhìn lại ta đây là nhìn lại ta khác tự cho là thiếu chủ rõ ràng là đang nhìn ta mới đúng thiếu chủ mặc dù diện mục bình thường có thể tư chất siêu nhiên làm người tính tình bình thản không tự cao tự đại so với cái kia cao tầng đệ tử mạnh không biết bao nhiêu lần cho dù cùng chúng ta những thứ này tầng dưới chót đệ tử nói chuyện cũng sẽ không mở nửa phần cao tầng tư thế nhất là kia bình tĩnh ánh mắt thiếu chủ có thể cùng ta nói thêm mấy câu ta liền hài lòng chính là để cho ta làm thiếu chủ một nha hoàn g ta cũng nguyện ý một chút dáng điệu không tệ nữ tu sĩ bàn luận xôn xao không khỏi thảo luận tần không dù sao tần không tu vi cao thâm tuổi còn trẻ làm người bình thản không lay động cái gì tư thế mà lần này phất tay lấy ra ba mươi vạn cực phẩm linh thạch đại la môn đệ tử đã sớm đưa trở thành thiếu chủ đối đãi không thiếu có chứa nhiều nữ tu sĩ nghĩ muốn gả cho tần không tần không tự nhiên không biết những thứ này bàn luận xôn xao nếu như biết đến nói sợ lúc này phải một trận d ở khóc d ở cười hán đoán chính là cả đại la môn tự nhiên cũng không phải là những thứ kia nữ tu sĩ bất quá cho dù biết cũng chỉ là cười một tiếng mà qua nhìn dưới chân dần dần đứng lên đại la môn tần không lộ ra hiểu ý nụ cười thần không nhưng ngay lúc này thần không đi đột nhiên cả kinh trong đầu của hắn phía trước một khắc vang lên một câu nói l ờ i này ở trong đầu quanh quẩn tìm không được ngọn nguồn cũng không biết là người nào hô lên bất quá đối với cái thanh âm này tần không vô cùng quen thuộc bởi vì người nói chuyện không phải là người khác đang là sư tôn của hắn hắn sư tôn lâm kiếm thanh hắn sư tôn t h ứ c tỉnh thần không ánh mắt nhất thời sáng n g ờ i bất quá tiếp theo hắn cũng cảm giác có chút không đúng sư tôn truyền âm nói chuyện với ta tần h không cảm giác có cái gì không đúng nếu như hắn sư tôn khôi phục thương thế lời của nói chuyện với hắn không có cần thiết che che lấp lấp mà hiện tại thần thức truyền âm chắc chắn chỗ không đúng nghĩ tới đây tần h không tự nhiên hiểu xoay người sang chỗ khác nhìn về phía kia từ môn vờn quanh lâm kiếm thanh chỉ thấy lâm kiếm thanh không có bất cứ động tinh gì có thể bắt đầu giống nhau như lúc tứ môn vần quanh nhắm hai mắt không có chút nào động tĩnh phảng phất mới vừa theo như lời chi nói cũng không phải là kia nói ra bất quá tần không biết truyền âm cho hắn người chính là của hắn sư tôn lúc này thần thức truyền âm nói sư tôn thương thế của ngươi thế khôi phục thế nào chương ba trăm tám mươi mốt tử kiếp rút ngắn không có gì đáng ngại ngươi trước xoay người sang chỗ khác không làm cho người thứ hai nhìn ra chúng ta là ở thần thức chuyên âm vì sư có một số việc muốn trước thời hạn báo cho ngươi ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng t ầ n không trong đầu quanh quẩn lâm kiếm thanh lời của nghe thế tần không trong lòng nghi ngờ nhưng không có chút gì do dự sau một khắc phảng phất tùy ý xoay người lại một lần nữa nhìn về phía đại la môn thật giống như mới vừa rồi nhìn về phía lâm kiếm thanh bất quá là tùy ý một cái mà thôi hán biết hán sư tôn làm như thế là không muốn làm cho người khác phát hiện hai người bọn họ ở thần thức truyền âm vì sư thời gian đã không nhiều lắm lâm kiếm thanh trầm mặc chốc lát thở dài một tiếng trâm giãi nói sư tôn ý tứ tần không lúc này thăng ra một loại dự cảm xấu hắn sư tôn đã sắp diện lầm tử kiếp lúc nhật bản sẽ nhiều thế nhân đều biết có thể hiện tại hắn sư tôn cố ý cường điệu nói thế chẳng lẽ nói chẳng lẽ t ầ n không lúc này cả kinh cùng thần bí nhân đánh một trận ta dẫn động quá nhiều lực lượng đem diện lâm tử kiếp toàn bộ lực lượng bộ p h á t ra nếu vì sư giữ lại tu vi cùng thực lực tử kiếp phủ xuống thời gian sẽ chậm lại rất nhiều nhưng cùng thần bí nhân đánh một trận vì sư bày ra toàn bộ thực lực này vốn là một loại t r ư ớ c thời hạn dẫn động tử kiếp biện pháp tử kiếp phủ xuống thời gian đã không lâu lâm kiếm thanh yếu ớt lời của truyền vào tần không trong đầu đại khái còn có ba năm sao nói chuẩn xác ngắn thì hai năm dài cũng bất quá năm năm cái gì thần không con người mạnh mẽ một cái co rút lại nhưng sau một khắc tự khôi phục nguyên trạng hắn không có thể làm cho mình hiện ra bộ dáng khiếp sợ hắn cùng với lâm kiếm thanh rất đúng nói không thể để cho người thứ hai phát hiện chỉ sợ một tia chỗ không đúng cũng không thể dương hiện tại những người khác trước mặt chỉ có thể âm thầm cắn răng đem mình ra vẻ bình tĩnh trong lòng bất bình cũng phải làm cho mình bình tĩnh trở lại loại này đau đớn như thế nào người bình thường có thể nhịn được hắn sư tôn diện lâm tử kiếp thời gian rút ngắn loại chuyện này hắn vừa làm sao có thể bình tĩnh xuống tới nhưng hắn không phải là người khác hắn là đại la môn thiếu chủ là đại la môn tương lai cây trụ hắn nhất định phải bình tĩnh trở lại chuyện này không nên báo cho cho người thứ hai bất luận kẻ nào cũng không muốn nói cho cho dù là ngươi người, người thân cận nhất chuyện này đang mang trọng đại bất quá ngươi cũng không muốn lo lắng trận này chiến đấu người thắng là vi sư thần bí nhân kia thương thế so sánh với vi sư còn muốn nặng hơn hắn muốn hoàn toàn khôi phục thương thế cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện tình、dạ. ta h ầ đầu, n không nén trong lòng gật đ cố u đớn. gắng. vững Cố Giữ biết ì n tĩnh. Chỉ sợ móng nụ, răng cắn h Chỉ phá huyết chỉ h tay sợ sợ ra k ỏ tiêu thân thể thể tĩnh. Ta phải giữ i máu, run đều mơ muốn chỉ có hồ hắn bình sợ vững dậy, b n g ư ơ i mới vừa rồi đi tìm kỳ tinh tử nghĩ đến ngươi tìm kỳ tinh tử là bởi vì kỳ tinh tử bắt cực kỳ bộ nguyên nhân kỳ tinh tử bắt cực kỳ bộ hết sức huyền ảo hắn mặc dù là khó với ngươi nhưng lại có lòng truyền thụ cho ngươi nếu như là người khác kỳ tinh tử sợ chắc là không biết cho nửa phần để ý tới cơ hội này ngươi nên nắm chắc tốt nếu như ngươi có thể đem bắt cực kỳ bộ học tập tới tay lời của vậy ngươi liền có hơn một cái chính xác bảo đảm cơ hội này chỉ có một lần ngươi nhất định phải nắm chắc tốt đệ tử hiểu rõ thần không đáp tốt lắm nói không nói nhiều vi sư nhất định phải ở trong thời gian ngắn khôi phục thương thế khôi phục thương thế thời gian không dài không sai biệt lắm còn có hai tháng thời gian vi sư thương thế cũng đủ để khôi phục đến khi đó Vì sư sẽ cùng ngươi tôn h thảo sau này chuyện, tại vì sư thương thế h ư sư ơ n này g tại sau vì k g ngươi không nghi có khôi phục lúc trước, có khôi kinh thảo hoài ta một nên đả thảo kinh xà, sư ố việc, không có đơn giản có không h đơn n vậy. Lâm kiếm tôn h h quanh h a của n quần ở tần lời ở k g tần r o n g đ u đợi đ ế cuối cùng một tiếng hồi âm biến mất sau, cũng chưa có còn sau, tiếng hồi biến lại thanh âm. Sư Tôn sư Tôn Tần một âm mất âm. Sư Sư không thần thức muốn lại một lần nữa truyền âm qua có thể h ắ n sư tôn đã chặn liêu thần biết trong lòng cũng biết h ắ n sư tôn nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế thời gian qua ngăn quá ngắn ngăn đến hắn căn bản phản ứng không kịp trình độ còn có ước chừng ba năm thời gian n g ắ n thì hai năm lâu là năm năm tần không quả đấm n ắ m c h ặ t g hít sâu một hơi trong lòng suy nghĩ phức tạp có thể hắn biết đây hết t h ể hết t h ể cũng muốn dựa vào hắn trên mặt hiện ra bình tĩnh cùng tần không đối phương hắn không có đem mình xuất hiện bất kỳ chỗ không đúng từ đầu đến cuối cũng lộ vẻ hết sức tự nhiên bất quá nghe được lâm kiếm thanh lời của nhìn dưới chân tim của hắn vừa há có thể bình tĩnh lại hắn sư tôn ý tứ hắn cũng hiểu rồi một chút ở chung quanh đoán chừng có hắn sư tôn không thể không phòng người rốt cuộc là người nào tần không phảng phất tùy ý đảo qua có thể nhưng không biết rốt cuộc là người nào mê người sư tôn cái kia bốn đạo môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không biết là chuyện gì xảy ra suy tư không ra nguyên do thật phức tạp công pháp trừ phi là chiếm được kia sáng tác phương thức nếu không muốn bắt t r ư ớ c cũng không được nhưng vào lúc này diệp thiên anh lẩm bẩm tự nói t ầ n không biết diệp thiên anh t ử mới vừa đi tới trung giới lúc tự thủy t r u n g ở quan sát lâm kiếm thanh nói chuẩn xác là hắn sư tôn bốn đạo môn nhưng hắn sư tôn đại là thiên thuật tinh thần ảo diệu tuy là diệp thiên anh lịch duyệt cao thâm kinh người cũng mơ tưởng từ nơi này bốn đạo môn t r u n g quan sát ra một hai bất quá có một việc bản thân ta là cảm giác có cái gì không đúng diệp thiên anh một đạo cười khẽ dạ thần không hơi sửng sốt ngươi không có phát hiện ngươi sư tôn s á t lục chi môn cùng ngươi s á t lục chi môn có bất đồng sao diệp thiên anh suy đoán nói tần không gật đầu hắn cảm giác hắn s á t lục chi môn cùng kia sư tôn s á t lục chi môn đúng là có bất đồng có thể rốt cuộc là nơi nào bất đồng hắn cũng không nói lên được chẳng qua là cảm giác có chút bất đồng ngươi sư tôn dẫn ngươi không tệ nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của ngươi s á t lục chi môn chế tạo so sánh với ngươi sư tôn năm đó chế tạo s á t lục chi môn cần có tài liệu còn muốn hơn một chút đổi lại một câu nói nói n g ư ơ i sư tôn cho n g ư ơ i chế tạo cái này sát lục chi môn so sánh với n g ư ơ i sư tôn bản thân sát lục chi môn còn muốn lợi hại hơn diệp thiên anh chầm rãi cười nói cái gì thần không lúc này cả kinh hh ắ c ắ c vốn cô n ã i mãi ánh mắt nhưng là hết sức chính xác loại chuyện này người bình thường rất khó coi đi ra ngoài có thể vốn cô n ã i mãi nhưng có thể nhìn ra ngươi cho ta thi triển qua sát lục chi môn cái loại này rết chóc hơi thở tuyệt đối nếu so với ngươi sư tôn s á t lục c h i môn chúng phát ra giết chóc hơi thở càng thêm tinh thuần đúng chính là tinh thuần loại này tinh thuần thật giống như là tới từ ở cái gì sinh linh trên người máu mới đúng đúng chính là máu diệp thiên anh lẩm bẩm tự nói nói xong lời cuối cùng thanh âm đột nhiên đại v à i phần chất lớn tiếng cười duyên làm như nhớ ra cái gì đó mà vui vẻ nói đúng tựu là tới từ ở một cái gì sinh linh thượng máu hơn nữa còn là máu huyết ngươi sư tôn s á t lục c h i môn chế tạo cái loại này máu tuyệt đối là chủ yếu tài liệu theo ta đoán ngươi sư tôn chế tạo s á t lục c h i môn cần có máu không phải là máu huyết mà ngươi sư tôn cho ngươi chế tạo s á t lục c h i môn cũng là tinh thuần máu cho nên ta mới nói ngươi sư tôn dẫn ngươi không tệ dạ máu tần không nhưng là một không giải thích được diệp thiên anh theo như lời căn bản không có đầu mối cho dù hắn thông minh hơn người cũng là một bữa mơ hồ chỉ bất quá đến từ chính cái gì sinh linh máu cô n ạ i n ã i ta tựu không biết thật giống như có đồ vật gì đó liên tiếp không hơn dường như diệp thiên anh vô vô đầu lại xuất hiện nhớ năm đó thường xuyên theo như lời chi nói liên tiếp không hơn tần không không khỏi cười khổ lắc đầu diệp thiên anh kia làm như trí nhớ liên tiếp không hơn tâm tình biến đổi giọng nói cũng là biến đổi hư lệnh nói tính lười đi đến suy nghĩ cô n ạ i n ã i cũng lười giải thích nhiều như vậy ngươi chỉ cần biết ngươi s á t lục chi môn so sánh với ngươi sư tôn s á t lục chi môn còn tốt hơn thượng một chút là được tần không bất đắc dĩ gật đầu đối với diệp thiên anh tính tỉnh hắn đã sớm thói quen đến khi hắn sát lục chi môn rốt cuộc như thế nào hắn không có cái kia tâm tư quan tâm trong lòng nhớ tới kia sư tôn không khỏi lâm vào một mảnh suy nghĩ trong bất quá trên mặt vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh ngay qua ngày thời gian trôi qua rất nhanh từ đó giới gây dựng lại đi qua đã có hơn hai tháng thời gian đại la môn kiến tạo khoảng cách dự trù có rất lớn khoảng cách có thể trên căn bản đã thành hình mặc dù chẳng qua là thành hình nhưng cùng còn lại tông môn vừa so sánh với đại la môn đứng vững vàng vẫn là tản r a trói mắt nhất quang huy vô số đại la môn em vợ từ xuất lực so sánh với xuống tới dự trù thời gian hẳn là có rút ngắn rất nhiều mà tân không thỉnh thoảng chờ không nhìn một chút đại la môn bên trong tình huống hoặc là thỉnh thoảng ngồi trên trời cao tu luyện giống như hắn loại này ở trên không trung tu luyện cũng không ít dù sao trung giới muốn nhất thời bán hội khôi phục nguyên trạng cũng không thể nào mà lại càng có rất nhiều tu sĩ r a không hơn khí lực chỉ đành phải ngồi trên trời cao tu luyện muốn dựa vào này thời gian ngắn ngủi tăng lên một chút thực lực thần không tu luyện tự nhiên không đến nỗi khiến cho người khác hoài nghi chương ba trăm tám mươi hai tiến vào thoát thai trung kỳ thời gian một chút xíu đi qua trung giới gió hêm sóng lặng trên mặt đất trận pháp đại sư tượng sư cấm chế đại sư khôi phục trung giới nguyên khí trên bầu trời vô số tu sĩ hoặc là tu luyện hoặc là đàm tiếu cũng hoặc là cầm lên một bình rượu ngon lẫn nhau sướng mĩm cười nói, nói. t ầ n k h ô n g cũng là nảy vô số tu sĩ trong một thành viên hắn nhắm lại b à y b i ế t ngoại giới hết thệ thanh âm đô ảnh vang hắn không được mà hắn phụ cận ngàn trượng không có bất kỳ người tự nhiên là bởi vì địa vị cao cả thực lực cường đại bất luận kẻ nào cũng biết cái này nhìn như bình thường thanh niên chính là đại la môn thiếu chủ mà này đại la môn thiếu chủ đang đang bế quan tu luyện đã ngồi ở không trung bất động bảy tám ngày h i ệ n nhiên là tu luyện tới khẩn yếu con đầu từ là không người nào dám tiến lên quáy dày n ử a phần bất quá nhưng vào lúc này khoảng cách tần không hơi chút gần một chút ít tu sĩ cũng là hai mắt hơi động một chút bởi vì bọn họ phát hiện tần không quanh thân hơi thở tựa hồ có đột nhiên thay đổi không biết ở khi nào tần không hơi thở hoàn toàn thích phóng đi ra mà lần này buông thả hơi thở tựa hồ cùng thoát thai tiền hưng kỳ hơi thở có bất đồng chuyện gì xảy ra tại sao các tu sĩ rồi rít tự nói khoảng cách tần không khoảng cách gần tu sĩ chung không thiếu có một tên thoát thai kỳ tu sĩ này thoát thai kỳ tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện tần không biến hóa hơi một cái quan sát lúc này hít sâu một hơi trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ đây là đây là muốn đột phá tự thân tu vi tần thiếu chủ vì thoát thai tiền kỳ như vậy hơi thở biến hóa là muốn đột phá đến thoát thai trung kỳ cái gì tần thiếu chủ trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ muốn đột phá thoát thai tiền kỳ tiến vào thoát thai trung kỳ tần thiếu chủ hơi thở đã vượt qua thoát thai tiền kỳ sen vào thoát thai tiền kỳ cùng thoát thai trung kỳ trong lúc lúc mạnh lúc yếu rõ ràng cho thấy ở nếm thử đột phá tu vi một khi thành công có thể vững chắc xuống tới chính là không biết tần thiếu chủ có thể hay không thành công vượt qua này lên cấp cửa lại khó bây giờ là khẩn yếu con đầu chúng ta cũng không nên quấy r dày chung quanh tu sĩ không khỏi nhất nhất khiếp sợ giờ này khác này kia phương xa tu sĩ cũng lần lượt phát hiện những thứ này tần không hơi thở càng ngày càng mạnh chuyển khắp vạn trượng mười vạn trượng càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới tần không đại la môn đệ tử t r ư ở n g lão thậm chí đỉnh cao thủ cũng chú ý tới những thứ này thiếu chủ muốn đột phá thoát thai tiền kỳ đến trung kỳ thiếu chủ muốn đột phá đến thoát thai trung kỳ đây là tới quan trọng muốn chuyện mà hiện tại thiếu chủ đã đạt đến khẩn yếu con đầu không thể có bất kỳ đột biến sự cố ba người chúng ta nhất định phải đi vì thiếu chủ hộ pháp trung ngọ trưởng lão cựu nghĩa trưởng lão hành thiên trưởng lão ở trước tiên phát hiện tần không hơi thở biến hóa thấy những thứ này ba người không khỏi là dừng lại trong tay chuyện vội vang bước vào cao giữa không t r ú n g thoáng chốc đứng tần không quanh thân cẩn thận nhìn bốn phía chẳng qua là cẩn thận chính là báo cho chung quanh mọi người không nên quay dày bọn họ thiếu chủ mặc dù tần không nhắm lại bài b i ế t có thể đột phá loại chuyện này cơ bất khả thất làm sao có thể khinh thường bọn họ cũng mặc kệ những thứ này một khi có ai nếm thử q u á y dày ba người bọn họ cũng nhất định phải chọn lựa một chút kinh sợ tính thủ đoạn bọn họ thiếu chủ là đại la môn tương lai môn chủ lớn hơn hết thầy ba đây là lâm kiếm thanh đối với lời của bọn hắn bọn họ dám không nghe lời của người khác có thể tuyệt đối không dám không nghe lâm kiếm thanh lời của huống chi tần không chính là đại la môn ở lâm kiếm tọa hóa sau duy nhất môn chủ chính là đại la môn người lãnh đạo tần không đột phá tu vi là đại sự trong đại sự không thể có phần chút nào không may xuất hiện ba người bọn họ lúc này làm hộ pháp tất nhiên chỉ có thể là tránh khỏi này không may xuất hiện tần không muốn đột phá đến thoát thai trung kỳ đế thanh thiên lúc này cũng phát hiện tần không biến hóa đạp phá không khí một bước từ phương xa đi tới đứng ở tần không trước người lẩm bẩm mặc dù chẳng qua là đứng ở tần không trước người một cái đơn giản cử động có thể tất cả mọi người rõ ràng đế thanh thiên đây là đang vì tần không hộ pháp đỉnh cao thủ hộ pháp đế thanh thiên nhưng là tần không nhạc phụ còn lại mấy tên đều là phá hư kỳ cao thủ cũng rối rít đi tới nhìn về phía tần không đánh sâu vào thoát thai t r ù n g kỳ đều là gật đầu đối với tần không đánh sâu vào thoát thai t r ù n g kỳ bọn họ cũng không có cái gì kinh ngạc có thể lên làm m l ầ kiếm thanh đệ tử vừa há có thể đơn giản tần không đánh sâu vào thoát thai trung kỳ nhưng là phải chúc mừng đế huynh rồi sao ha ha tiêu kim phong cười ha ha nói đế thanh thiên là tần không nhạc phụ ai cũng biết đế thanh thiên gật đầu trên mặt bao nhiêu cũng có chút sắc mặt vui mừng nhưng sau một lúc lâu đế thanh thiên cũng là phát hiện cái gì chỗ không đúng c a o mày không khỏi nói chẳng qua là không biết tần không có thể hay không đánh sâu vào thành công mới vừa hơi thở của hắn còn rất bình thường nhưng hội này hơi thở của hắn biến hóa nhanh chóng hết sức không ổn định đó cũng không phải điểm tốt đúng là tần không mới vừa hơi thở còn rất bình thường nhưng hội này hơi thở bắt đầu biến thành không ổn định chẳng lẽ là đánh sâu vào lúc xảy ra điều gì không may thánh tôn cao mày nói còn lại mấy tên đỉnh cao thủ giống như trước lần lượt nhũ mày tần không hơi thở càng ngày càng hỗn loạn không còn có bắt đầu ổn định xu thế hơi thở thỉnh thoảng trở lại thoát thai tiền kỳ vừa thỉnh thoảng đạt tới thoát thai trung kỳ như vậy thay đổi cả t h ể mười mấy tức thời gian vẫn là không có dừng lại thấy những thứ này phá hư k ỳ một đám cao thủ không khỏi là những m ả y đừng động tới nhiều như vậy tần không đánh sâu vào thất bại hay không chúng ta cũng muốn bố trí trận pháp nếu không tần không đánh sâu vào thành công trong nháy mắt sẽ đối với lâm kiếm thanh tạo thành ảnh hưởng lâm kiếm thanh khôi phục thương thế đến khẩn yếu con đầu giống như trước không thể ra không may đế thanh thiên nhìn một hồi lâu lắc đầu dứt lời lời này còn lại mấy tên đỉnh cao thủ không có chút gì do dự một người điểm ra một ngón tay phá hư k ỳ tinh thuần lực ngưng tụ ở chung một chỗ thoáng chốc tạo thành một cái vô hình đại t r ậ n bao phủ ở lâm kiếm thanh quanh thân để tránh tần không đánh sâu vào thành công lúc tạo thành trong nháy mắt đột biến hơi thở đối với lâm kiếm thanh tạo thành ảnh hưởng gì đại trận bố trí mấy tên đỉnh cao thủ ánh mắt nhìn về phía tần không quan sát tần không tình huống không chỉ là mấy tên đỉnh cao thủ vô số tu sĩ cũng đều là ngưng trong tay động tác nhìn về phía tần không đối với đại la môn thiếu chủ có thể hay không đánh sâu vào thoát thai trung kỳ thành công bọn họ cũng không so sánh với cảm thấy hứng thú này có thể cũng không phải là chuyện nhỏ nhưng làm sao chỉ có mấy tên đỉnh cao thủ biết được tần không hơi thở càng ngày càng hỗn loạn không còn có mới vừa vững vàng hơi thở bọn họ biết đó cũng không phải cái gì điểm tốt nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời của tần không rất có thể đánh sâu vào thoát thai trung kỳ thất bại mặc dù đánh sâu vào thoát thai trung kỳ thất bại cũng không phải gì đó hiếm thấy chuyện có thể đế thanh thiên kỳ tinh tử tiêu kim phong đám người cùng tần không quan hệ không tệ cũng hy vọng tần không đánh sâu vào thành công có thể cứ việc thân là đỉnh cao thủ đối với tu sĩ lên cấp bực này chuyện bọn họ cũng không xen tay vào được hòng bét kiếm c ử u tôn tự nói đừng có gấp kỳ tinh tử hai mắt chăm chú nhìn tần không cẩn thận quan sát tần không ngôi phân biến hóa nghe được kiếm c ử u tôn nói như vậy vung tay lên nói mấy tên đỉnh cao thủ cũng tính hạ t â m lai an tĩnh nhìn thế cục biến hóa nhưng vào lúc này mấy tên đỉnh cao thủ kia vốn là bình tĩnh ánh mắt nhưng đều là một khẽ đung đưa nhìn chằm chằm tần không hai mắt trên chân mày không khỏi căng thẳng buông lỏng vô số người tất cả cũng phản ứng tới đây nhìn tần không trên người biến hóa không biết ở khi nào tần không quanh thân hơi thở tựa hồ mạnh nhất p h â n không không phải là tựa hồ mà là đúng là tần không hơi thở vẫn hỗn loạn lúc mạnh lúc yếu nếu như là đột nhiên trở nên mạnh mẽ còn không đến mức để cho sở hữu cũng mạnh mẽ nhìn về phía tần không bởi vì nay một lần hơi thở trở nên mạnh mẽ là mơ hồ ổn định lại mơ hồ ổn định thoát thai trung kỳ hơi thở ổn định ổn định thiếu chủ muốn thành công chúng n họ cựu nghĩa lắm người tự nói dưới đều là nhìn về phía t r u n g quanh để tránh ở khẩn yếu nhất thời khắc xảy ra điều gì không may mà kia hơi thở bắt đầu có chút không yên nhưng dần dần tần h không quanh thân thoát thai t r u n g kỳ hơi thở càng phát ra ổn định lại chẳng qua là mấy hơi thời gian t i ê u không còn có chút nào đung đưa ở sau một k h ắ c tần h không quanh thân chọn buộc phát ra một cỗ mánh liệt lực lượng lực lượng này sau khi tần h không quanh thân hơi thở cựu ũ cũng n ổn định tần không g rốt rãi ra, trung mắt một cục Chầm hai lại. là lưu mở nghĩa chúng ngọ hành thiên ba tên trưởng lão thấy tần không mở hai mắt ra nhất thời vui mừng thoáng chốc vừa chắp tay chúc mừng nói tần không gật đầu trừ lần đó ra một chúng tu sĩ p h à m là thượng được rồi mặt bản đều là đến đây nơi này chúc mừng chúc mừng tần thiếu chủ tiến vào thoát thai trung kỳ tần thiếu chủ tiến vào thoát thai trung kỳ quả thật một c h u y ệ n đại hì sự chương ba trăm tám mươi ba hoàn toàn khôi phục chúc mừng tần thiếu chủ tiến vào thoát thai trung kỳ tần thiếu chủ tiến vào thoát thai trung kỳ quả thật một c h u y ệ n đại hì sự một từng đạo chúc mừng thanh âm vang vào tần không trong t hai tần không tiến vào thoát thai trung kỳ trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ đối mặt này từng đợt chúc mừng thanh âm đều là báo lấy mỉm cười không biết qua bao lâu nay một từng đạo liên tục vang lên chúc mừng thanh âm mới vừa ngưng xuống tới t ầ n không chúc mừng a ha ha thánh tôn đám người cười ha ha nói van bối chút thành tích này vừa làm sao có thể vào tới tiền bối đám người pháp nhãn thần không ha h a cười một tiếng tần không tiến vào thoát thai trung kỳ ở vô số trung giới tu sĩ trung nhấc lên cùng nhau phong ba bất quá tần không thân là đại la môn thiếu chủ tư chất siêu nhiên đã sớm thiên hạ đều biết tiến vào thoát thai trung kỳ mặc dù làm người ta kinh ngạc nhưng lại ở hợp tình lý chẳng qua là mấy ngày sau khi trung giới t i ể u khôi phục trước sau như một bình tĩnh v ề phần t ầ n k h ô n g cứ việc tiến vào thoát thai trung kỳ có thể cũng không có thư giãn nữa không có chuyện gì lúc hắn chính là ngồi ở không trung đóng cửa b à y biết ngồi xuống tu luyện nếu có đại sự lời của cựu nghĩa trùng ngọ hành thiên ba tên trường lão có dùng kia phương thức của hắn đánh thức hắn dĩ nhiên hiện nay cơ hồ tu chân giới sở hữu đỉnh cao thủ cũng tụ tập ở trung giới có thể đủ có bao nhiêu chuyện lớn xuất hiện liên tục vừa là một tháng thời gian t ầ n k h ô n g đa số thời gian cũng là đang bế quan ngồi xuống từ tiến vào thoát thai trung kỳ sau tần không hao tốn mấy ngày thời gian đem tu vi vững chắc xuống tới đây là lên cấp sau lẽ thưởng một loại mới vừa lên cấp tu sĩ rất khó địch bại đã rất sớm lúc trước hãy tiến vào như thế cảnh giới tu sĩ trên lệnh chính là là ở vững chắc tu vi bất quá tần không tư chất thần bí vững chắc tu vi tốc độ tất nhiên nguyên người phi thường có thể sánh bằng ngắn ngủn mấy ngày t i ê u đem nhiệm vụ này hoàn thành trừ lần đó ra chính là tăng lên tu vi những ngày qua tần không cố là không có biện pháp đem tu vi tăng lên tới thoát thai hậu kỳ có thể tu vi thôi động cũng vẫn kéo dài xem chừng lấy hắn này thần bí tư chất chất tiến vào thoát thai hậu kỳ nghĩ đến không sẽ có phiền thoái gì chẳng qua là một cái thời gian dài ngắn vấn đề trong một tháng này cửu nghĩa chúng ngọ hành thiên ba người cũng đã từng tìm đến quá hắn hỏi tham đại la môn ý kiến đối với chuyện này tần không nhất nhất đáp lại nói là đáp lại thật ra thì chính là thương thảo dù sao cửu nghĩa ba người lịch duyệt phong phú so với h ắ n chỉ mạnh không yếu h ắ n cố nhiên địa vị cao nhưng lại không tự đại một phen thương thảo mấy người lẫn nhau tiếp nhận ý kiến không có bất kỳ mâu thuẫn khác nhau xuất hiện những thứ kia nhiều hạn chế chuyện rất nhanh t i ể u giải quyết xong từ trận chiến ấy sau khi đã có một đoạn thời gian này thời gian không coi là dài cũng không coi là ngắn khoảng cách đại la môn hoàn toàn khôi phục ban đầu phong hoa còn xa xa có một đoạn thời gian có thể đại la môn khôi phục nhưng lại xa xa còn đang mọi người dự liệu ở ngoài so sánh với kia dự tính muốn lui ngắn một chút thời gian cũng là có rất nhiều đại la môn trường lão đã có thể tiến vào đại la môn bên trong phân hóa chút ít nhiệm vụ sửa sang lại chút ít nhiều hạn chế rồi lại cần thiết chuyển tình hôm nay lúc này nữa đạp lập trời cao nhìn về phía trung giới lúc trung giới đã không có mấy tháng trước không khí trầm lặng phế tích bị hoàn toàn dọn dẹp không nói lại xuất hiện năm đó trung giới phồn vinh thịnh vượng cũng là xê xích không xa vô số tâm môn dạy thế thành trì toàn bộ đứng v ư n g dựng lên thiếu chủ đại la môn khôi phục không sai biệt lắm ngài hiện tại có thể tiến vào bên trong cửa nghỉ ngơi thiếu chủ nội môn đệ tử có thể tiến vào đại la môn bên trong bất đồng thời gian ngắn cựu nghĩa trưởng lao hướng tần không tuyên cáo bất đồng lời của phía trước một thời gian ngắn đại la môn kiến tạo hữu hình có s ắ c hắn cũng có thể tiến vào đại la môn bên trong nghỉ ngơi bế quan mà ngắn ngủn chưa đầy mấy ngày thời gian nội môn thành trì xây dựng tốt một đám nội môn đệ tử cũng có thể tiến vào nội môn thành trì còn lại chính là ngoại môn cùng một chút trọng yếu đất cùng với đem đại la môn càng thêm to dù sao nội môn thành trì dễ dàng kiến tạo đại la c u n g cùng trưởng lao tháp bao gồm nhiều to lớn chi điện tháp cũng là rất khó kiến tạo điều này tạo chính là đại la môn vinh quang tự nhiên không có đơn giản như vậy bắt tay vào làm ngay qua ngày thời gian cũng rất nhanh đại la môn trưởng lão đệ tử rối rít tiến vào đại la môn bên trong đại la môn kiến tạo vượt ra khỏi mọi người dự liệu chẳng qua là tần không nhàn hạ ngoài thường có nhìn về phía bầu trời bầu trời đám mây trên là sư tôn của hắn đêm tối tinh quang loay lên thiếu chủ cung thần không áo vải đẩy lấy ban đêm gió mát đứng ở ba tên trưởng lão riêng kiến tạo thiếu chủ cung thượng nói đến thiếu chủ cung đại la môn nguyên vốn không có cái này cung điện đó là bởi vì đại la môn không có thiếu chủ có thể hiện tại có hắn ba tên trưởng lão riêng phân phó kiến tạo cái này cung điện hắn vốn là muốn cự tuyệt có thể ba tên trưởng lão cũng là nói chuyện này đang mang trọng đại quả thật quy củ hắn cũng không có biện pháp c ử tuyệt chứ chưa thấy tạo thành công đại la cung ở ngoài hắn này thiếu chủ cung chính là cao nhất cung điện nam ở cung trên điện tần không ôm cái đầu mắt nhìn tinh không trong đêm tối thấy không rõ thần sắc của hắn cũng thấy không rõ ánh mắt của hắn không biết là đang suy tư cái gì nhưng là có thể phát hiện thiếu chủ cung đối diện phương xa trên kia thiên không tinh tinh lóe lên, lên dưới bốn đạo môn vần quanh loang thoáng có thể phát hiện trong đêm tối một lao giả ngồi vào trong đó kia bốn đạo môn vần quanh đối tượng chính là tên lão giả kia tên lão giả kia cũng chính là sư phó của hắn người sư tôn thương thế khôi phục không sai biệt lắm nhưng vào lúc này này hơi lộ vẻ yên tĩnh đại la cung thượng vang lên một đạo thanh âm người thế nào biết tần không thoáng sửng sốt nhìn như là đang nhìn tinh không hắn thật ra thì không khỏi đang nhìn kia trên bầu trời lão giả kia là sư tôn của hắn mà bây giờ nghe đến diệp thiên anh nói như thế vốn là bình tĩnh hai mắt thoáng chốc chuyển biến thành kinh ngạc n g ư ờ i không có phát hiện sao diệp thiên anh đứng ngôi linh hồn thể lộ vẻ hiện tại trời cao ôm vai ngọc nói ngươi sư tôn quanh thân vờn quanh bốn đạo môn vờn quanh tốc độ rõ ràng so sánh với bắt đầu mau lên rất nhiều như thế nhìn rõ ràng cho thấy bởi vì ngươi sư tôn thương thế khôi phục rất nhiều nếu không làm sao có thể tăng nhanh tứ môn vờn quanh tốc độ nga thần không lúc này hô một câu có lý hắn là thật không có phát hiện những thứ này coi là của hắn sư tôn khôi phục thương thế thời gian cũng đã không sai biệt lắm vì vậy không có để ý những chi tiết này chẳng qua là từ từ đợi chờ nói về n g ư ờ i sư tôn thương thế rất nặng nếu như là đổi lại những người khác thấp nhất cũng muốn tốn hao mấy năm thời gian đây là nhanh đến n g ư ờ i sư tôn đại la thiên thuật cố nhiên huyền ảo cần phải khôi phục loại thương thế này cũng muốn tốn hao một năm ngoài nhưng n g ư ờ i sư tôn chẳng qua là mấy tháng đã thương thế khôi phục không sai biệt lắm trong đó tuyệt đối là dùng tiêu hao tuổi thọ chiêu số diệp thiên anh từ từ phân tích nói tiêu hao tuổi thọ ầ nếu không kinh, không không không k thoáng chốc thọ nhiều hao chẳng phải là vừa rút ngắn thời、gian. Ha ha, không có nghĩ thảm như vậy. Sư phó của không phải thọ tôn nói, vốn nữa ngắn gian. ngươi ngươi người ngu, tuổi thọ cùng ta tuổi tiêu rút tuổi mặt tử cả của, có của đối lời i sư sư vừa vậy, là lắm, là p nói tính chính tính nói không là một tính chết, hai người cũng có không cùng. n có hai là là là một một một chết, thật thì chết, chết, ra như không có tử kiếp lời của n g ư ơ i sư tôn thấp nhất cũng có thể sống hơn ngàn năm nếu như không có hàng năm lôi phạt n g ư ơ i sư tôn tuổi thọ là vô cùng có thể đó là thành lập ở lôi kếp i nguyên nhân thượng phải biết rằng đặt tới thoát thai kỳ sau tuổi thọ là vô tận cho dù chết cũng là chết ở lôi kếp i dưới n g ư ờ i sư tôn vô tận tuổi thọ chẳng qua là đối mặt từ kiếp thời gian còn có hai năm hắn tiêu hao mình vô cùng tuổi thọ đương nhiên là nhất lựa chọn chính xác diệp thiên anh một trận như chuông bạc tiếng cười lớn thần không cũng là một b ừ n g tình đại ngộ thoát thai kỳ tuổi thọ vô hạn cái gọi là chết bất quá là đối mặt lôi kếp i thời gian thôi chân chính vận dụng huyết tế thuật Chờ những trong h h ứ kia tiêu, tiêu h tới đầu y t của hắn quanh quẩn lên một đạo thanh âm lời này rơi xuống ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về trời cao chỉ thấy kia trên bầu trời bốn đạo môn vờn quanh tốc độ cực kỳ cực nhanh đã rất khó bắt đến cửa ảnh mà kia vốn là ngồi trên không trung láo giả cũng là không biết ở khi nào đứng lên vốn là trống rông đích tay cánh tay ở giờ này k h ắ c này đã hoàn toàn dài ra đang là sư tôn của hắn nay trong đêm tối sư tôn của hắn khôi phục thương thế sư tôn tần không thấy thiên không thành người trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng cung kính nói lâm kiếm thanh cũng là gật đầu cười nhìn về phía tần không nụ cười kia càng sâu nhất phân nói không nghĩ tới ngươi đã tiến vào thoát thai trung kỳ mà cả người hơi thở làm như không chỉ có vững chắc nghĩ đến khoảng cách đánh sâu vào thoát thai hậu kỳ thời gian cũng không dài đi chương ba trăm tám mươi bốn lâm kiếm thanh lễ vật thứ ba sư tôn tuệ nhãn thần không gật đầu lâm kiếm thanh cười ha ha không khỏi vui mừng này vui mừng nguyên do cũng tự nhiên là bởi vì tần h không có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào thoát thai trung kỳ dù sao Hắn thời gian đã không nhiều gian đã lắc m Môn tất nhiên là muốn Đại nhiên giao La là hoàn toàn tất h không, nhưng nếu tần không thực lực vẫn chỉ trệ không hắn thể o sao tần tần trệ tiến, tâm. Lát nếu vẫn phóng lực có làm vừa đầu lâm kiếm thanh nhìn thoáng qua dưới chân đại la môn không khỏi vớt vớt tròng râu nụ cười lại một lần nữa hiện ra cứ việc tử kiếp sắp rơi xuống tới thời gian đã không dài có thể lâm kiếm thanh vẫn là không có bất kỳ lo lắng coi như là kia tử kiếp cũng là coi như phù vân không nghĩ tới ta mấy tháng này chưa thương đại la môn hẳn là khôi phục thành bộ dáng kia không tệ không tệ lâm kiếm thanh thoải mái cười to đệ tử hao tốn ba mươi vạn cực phẩm linh thạch kiến tạo đại la môn không biết là đúng là sai tần không như thật nói ra đem sự tình bắt đầu cùng trải qua cũng toàn bộ báo cho lâm kiếm thanh đầu tiên là vớt vớt trong râu nghe tần không từ từ nói xong rồi hay nói hoàn lúc chân mày đột nhiên nhảy lên đúng làm sao có thể không đúng đừng nói là ba mươi vạn chính là bốn mươi vạn năm mươi vạn v i sư cũng tuyệt đối ra lên đại la môn sụp đổ vô tận kiến trúc biến thành phế tích chỉ cần ta đại la môn đệ tử tâm không có đổi thành phế tích đó chính là vạn h à n h chuyện lại một lần nữa kiến tạo lúc ta đại la môn nếu so với trước kia hơn quan huy lâm kiếm thanh giống như t ầ n không ba mươi vạn bốn mươi vạn năm mươi vạn không có một chút nhũ m ả y ngươi làm việc này không có bất kỳ chỗ không đúng v i sư hết sức hài lòng đây cũng là vi sư ở đem ngươi rời ra chung giới chuyện cho ngươi kia túi đựng đầu nguyên nhân cựu là như thế nói về kia trong túi chữ vật có một trăm vạn viền cực phẩm linh thạch ngươi lấy ra ba mươi vạn kiến tạo đại la môn còn lại bảy mươi vạn liền là vi sư đưa cho ngươi cái thứ hai bái sư c h i lễ lâm kiếm thanh cười ha ha nói bảy mươi vạn giao động người tâm số lượng cái thứ hai lễ bái sư bảy mươi vạn cực phẩm linh thạch tần không hít sâu một hơi sợ là cả tu chân giới có lâm kiếm thanh như thế hảo phóng người sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai bảy mươi vạn nói lấy ra mượn ra lâm l ã o đầu ngươi thật đúng là hào phóng lúc này từ kia phương xa phía chân trời bay tới lục tục bay tới mấy người mấy người này chính là tu chân giới chứa nhiều phá hư kỳ cao thủ lâm kiếm thanh khôi phục thương thế bọn họ biết được thứ trong nháy mắt liền nhanh chóng chạy tới cũng là nghe được lâm kiếm thanh cười to c h i ngữ không khỏi là một cái trợn mắt đây chính là bảy mươi vạn cực phẩm linh thạch cho dù bọn họ đều là phá hư kỳ cao thủ cần phải cho mình đồ nhi lễ vật ba lễ vật tăng lên cũng chưa chắc có thể có này bảy mươi vạn c ự c phẩm linh thạch quý giá bảy mươi vạn tu chân giới cũng là n g ư ờ i lâm kiếm thanh có thể có lớn như thế thú bút vô cùng vô tận c ự c phẩm linh thạch không biết muốn đào giống bao nhiêu linh mạch mới có thể nhận được nhiều như vậy linh thạch đế thanh thiên lắc đầu thở dài nói còn lại mấy tên phá hư kỳ cao thủ cũng không không lớn lưới ha ha lúc này mới chẳng qua là cái thứ hai lễ vật tần không thành lập đại la môn thiếu chủ này thần bí nhân kia đánh lén vì vậy này bái sư chi lễ không có có thể đưa ra mà hiện tại các ngươi mấy tên phá hư kỳ chạy tới ta đây lâm kiếm thanh cũng đúng lúc có thể lấy ra người thứ ba bái sư chi lễ lâm kiếm thanh nhìn mấy tên phá hư kỳ khiếp sợ cùng đến không có chút nào kinh ngạc nụ cười hiện ra nói lễ vật thứ ba ta thật là có hứng thú lâm kiếm thanh lễ vật thứ ba có là cái gì rất khó tưởng tượng thứ một món lễ vật là giúp tần không cưới được đế thanh thiên nữ nhi ta và ngươi cũng có thể bán ra cái thứ hai lễ vật là bảy mươi vạn cực phẩm linh thạch một vật so sánh với một vật quý trọng này thứ ba vật thánh tôn không khỏi một trận c ư ờ i khổ lâm kiếm thanh đưa ra tiền hai kiện lễ vật bọn họ đều biết hiểu một vật so sánh với một vật quý trọng mà đệ nhị kiện lễ vật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ này thứ ba vật lễ vật lưu đến cuối cùng người nào cũng không biết có là cái gì lễ vật chỉ biết là này thứ ba vật lễ vật khẳng định quý trọng vô cùng cho dù sai cũng tất nhiên sẽ không so sánh với tiền hai kiện sai đi nơi nào lâm kiếm thanh đánh giá chung quanh phá hư kỳ thần sắc đại cười ra tiếng như vậy mượn ra này thứ ba vật lễ vật t ầ n không đồ nhi ta vô luận là thành lập thiếu chủ đại đ i ệ n vẫn còn là bái sư hành lễ cũng không coi là chân chính thành lập ta và người thầy trò quan hệ chỉ có này bái sư ba vật lễ vật toàn bộ đưa ra mới xem như xác lập thầy trò quan hệ như vậy đón lễ sao lâm kiếm thanh thay đổi thần sắc ngay giữa nhìn về phía t ầ n không t ầ n không tự nhiên biết bái sư nghi thức trang trọng cũng không phải bình thời như vậy, mặt cười tiếp xúc không bình như phải thời tiếp mặt vậy quá, lâm ú lúc c c này lúc này quỳ một h n trên hành đất, Tốt. bái sư hành lễ. l â kiếm thanh vung tay lên nói này thứ ba vật lễ vật tên là thần la tượng thần la tượng ngươi muốn đem thần la tượng cho rằng lễ vật thứ ba mấy tên phá hư kỷ cường giả nghe được thần la tượng ba chữ không khỏi là quá sợ hãi cái này là thất sắc cũng không phải là bình thường khiếp sợ mà là mơ hồ có chút bận tâm tựa hồ này thần la tượng đưa ra cũng không phải là đơn giản như vậy không chỉ có khiếp sợ này thần la tượng đối với lâm kiếm thanh cũng có tuyệt đối tác dụng lâm kiếm thanh ngươi muốn đem thần la tượng đưa cho tần không đây cũng là ngươi bảo vệ tánh mạng tuyệt thế tiên thiên linh bảo ngươi hiện tại đem này giáp đưa cho tần không tia nếu như thần bí nhân lại xuất hiện thánh tôn vẻ mặt gấp gáp thần la tượng nghe được ba chữ kia vừa thấy mấy tên phá hư kỳ thần sắc tần không không khỏi tự nói ở thần la tượng lấy ra một khắc toàn trường phải sợ hãi lại qua một cái hô hấp tần không cũng là một c a o mày nghe được trong đầu của mình quanh quẩn lên một đoạn đứt quãng khiếp sợ c h i âm này khiếp sợ c h i âm ngọn nguồn không phải là người khác chính là diệp thiên anh tần tần diệp thiên anh tựa hồ gặp được cái gì kinh thiên chuyện tình nói chuyện lúc vẻ khiếp sợ hiển lộ không thể nghi ngờ cả t h ả mấy hơi thời gian diệp thiên anh mới vừa nuốt từng ngụm nước ổn định tâm thần nói tần không lần này ngươi thật nhặt được bà bối bà bối tần không hơi hơi hi mắt con ngươi trên mặt vẫn là có thể giữ vững bình tĩnh nhưng nghe diệp thiên anh lời của trong tim của hắn vừa làm sao có thể tìm hiểu nguồn gốc tự hỏi ra một ít chuyện có thể làm cho diệp thiên anh khiếp sợ mà khiếp sợ đến ngay cả nói chuyện cũng khó có thể nói rõ ràng bảo vật hắn chưa từng có nhìn thấy qua một lần vô luận là trên người hắn phá sát thương vẫn còn là băng hỏa song dực cũng không có khiến cho diệp thiên anh đạt tới loại trình độ này cũng chỉ có tụ lôi b u ồ n mới vừa để cho diệp thiên anh khiếp sợ thất s ắ c n à y thần la tượng có thể là một tuyệt đối bảo vật mặc dù không rõ ràng lắm cùng hoàn toàn chữa trị tụ lôi bồn u người nào giá trị hơn lớn hơn một chút nhưng ta biết này thần la tượng tuyệt đối so với ngươi hiện tại trên người sở hữu bảo vật tăng lên còn có chân quý thậm chí là ngươi kia bảy mươi vạn cực phẩm linh thạch cũng thêm đi vào diệp thiên anh bình phục tâm tình c h ậ m rãi nói đây rốt cuộc là một vật cái dạng gì bảo vật tần không nghe được diệp thiên anh lời của nhìn lại hướng còn lại phá hư kỳ trận to hai mắt trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn ánh mắt nhìn về phía lâm kiếm thanh chỉ thấy lâm kiếm thanh bật cười lớn nói ta lâm kiếm thanh nếu lấy r a này thần la tượng dĩ nhiên là có lấy r a thần la tượng lý do cũng tuyệt đối sẽ không đem thần la tượng thu hồi đi về phần thần bí nhân kia hắn bị lão phu thương tổn được c ố tủy t h không có một đoạn thời gian hắn chắc là không biết tái xuất hiện chắp tay đ ứ n g y ê n lâm kiếm thanh luốt ruốt t r ọ n g râu nụ cười chuyển biến làm bình tĩnh phất tay từ kia trên thân thể tản mát ra từng đoàn từng đoàn màu đen con mang dần dần một cái màu đen khôi giáp từ kia trên người chóc này màu đen khôi giáp trợn ánh vào mọi người trong mắt thấy này màu đen khôi giáp xuất hiện rất nhiều tu sĩ không khỏi là quá sợ hãi chỉ thấy này màu đen khôi giáp hơi có vẻ phong cách cổ xưa giáp trên có khắc vẽ lấy quỷ dị ký hiệu này ký hiệu trong điêu khắc một đầu đang đang nổ hống màu đen cự tượng màu đen chân trâu vây quanh ở màu đen khôi giáp trên hơn khôi giáp hiện ra nhất phân chói mắt nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện khôi giáp sau lưng có mấy tấc lớn lên màu đen hai cánh cũng không thấy được cũng là không biết có tác dụng gì chứ lần đó ra n à y phong cách cổ xưa màu đen khôi giáp quanh thân lại càng mạo hiểm từng đoàn từng đoàn màu đen h ò a diễm v ờ n quanh ở màu đen khôi giáp quanh thân loang thoáng có thể từ nơi này phong cách cổ xưa màu đen trên khải giáp quan sát ra một cỗ k h ắ c thường hơi thở về phần là cái gì khí tức không có ai nói đi lên về phần này phong cách cổ xưa khôi giáp chính là kia chúng trong miệng người thần la tượng Thần không, còn không đón lễ. Lâm kiếm thanh lớn tiếng quát.、Dạ. Thần tinh thần một hít không, không không phục hồi hơi còn đón lớn kiếm lễ. Lâm lại, sâu Dạ. vật này chân quý vô cùng mà hắn từ mấy tên phá hư kỳ trong miệng phân tích ra ý tứ gì khác tự nhiên là muốn cự tuyệt có thể lâm kiếm thanh này quát to một tiếng chặn hắn cự tuyệt mục đích hắn phải nhận lấy này thần la tượng nhìn trước mắt phiêu bay tới phong cách cổ xưa màu đen khôi giáp tần không gật đầu hai tay tiếp được vật này thần la tượng chương ba trăm tám mươi lăm thần la tượng thần la tượng một đám đỉnh cao thủ hai mắt tập trung ở tần không trên tay nói chuẩn xác là tập trung ở tần không trên hai tay màu đen phong cách cổ xưa khôi giáp k i ê u màu đen phong cách cổ xưa khôi giáp chính là thần la tượng một cái tản r a quỷ dị hơi thở khôi giáp thần không lâm kiếm thanh đột nhiên một đạo hét lớn dứt lời lời này chỉ thấy kia ngón tay trống giống một điểm này một ngón tay điểm ra tần không thân thể lúc này một cái không thể động đậy kia màu đen khôi giáp chậm d ã i trôi dựng lên ở lâm kiếm thanh liên tục mấy chỉ điểm x ả ra sau màu đen khôi giáp mặc ở tần không trên người này màu đen khôi giáp mặc ở tần không trên người chỉ một thoáng kia khí tức quỷ dị cũng nhất thời rơi vào tần không quanh thân bất quá mấy hơi sau khi này màu đen khôi giáp phảng phất sáp nhập vào tần không ra bên trong cũng nữa tìm không được bỏng dáng chỉ có tần không biết một khi lấy ly lực t h u ố c d ụ c thần la tượng thần la tượng sẽ gặp t ầ n vào trong cơ thể hắn mà thần la tượng mang cho hắn chỗ ích lợi không có giảm bớt nửa phần đó cũng không phải chuyện xấu ngược lại hơn có thể làm cho địch nhân quan sát không tới hắn có thần la tượng trong người chuyện tốt có này thần la tượng trong người coi như là ta muốn giết chết tần không cũng muốn một phen phiền thoái hơn nữa này thần la tượng rất khó phá hư lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân đối chiến thần la tượng căn bản không có tổn hại quá đáng chút nào đế thanh thiên thở dài nói trong ánh mắt có khiếp sợ sở hữu phá hư kỳ cao thủ đều là một hít sâu thần la tượng nói là tiên thiên linh bảo trong đứng đầu bảo vật cũng không quá đáng năm đó đông đảo siêu nhiên cường giả phát hiện thần la tượng lúc đã từng khiến cho quá một phen kinh thế đại chiến mà lâm kiếm thanh lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng giữ cuối cùng chiếm được thần la tượng lúc ấy trận chiến ấy thể hiện ra kia bảy tám phần thực lực này thần la tượng chính là hạ xuống kia trong tay một thẳng đến hiện tại mà hiện tại thần la tượng đến tần không trong tay đây cũng là lễ vật thứ ba lâm kiếm thanh bảo vệ tánh mạng bảo vật là lâm kiếm thanh cho tần không người thứ ba bái sư c h i lễ này lâm kiếm thanh là không muốn sống nữa ư thần la tượng vẫn là kia thiếp thân bảo vật thánh tôn c h ờ trong lòng người thầm suy nghĩ đến mà lúc này tần không lấy được thần la tượng chỉ một xem chung quanh một đám đỉnh cao thủ thần sắc cũng biết này thần la tượng giá trị hít sâu một hơi liền nói ngay đa tạ sư tôn ban cho ha ha này ba vật lễ vật đã đầy đủ hết sau này ngươi coi như là ta lâm kiếm thanh chính thức thân truyền đệ tử lâm kiếm thanh chầm rãi cười nói lâm kiếm thanh tiên thiên linh bảo này loại bảo vật không phải là tế luyện nhận chủ s a o rất khó giải trừ nhận chủ sao một khi giải trừ nhận chủ muốn tiêu hao rất nhiều máu huyết giống như thần la tượng này loại bảo vật coi như là ngươi giải trừ nhận chủ cũng muốn giao ra một phen không trả giá thật nhỏ ngươi mới vừa khôi phục thương thế không phải là kỳ tình tử lòng có nghi vấn nói lâm kiếm thanh ngay này ha hả cười nói không có nhận chủ làm sao tới giải trừ nhận chủ nói đến không có nhận chủ không chỉ có là kỳ tinh tử còn lại mấy tên phá hư kỳ cũng đều là một kinh ngạc thần la tượng đi theo lâm kiếm thanh nhiều năm như vậy không có nhận chủ vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng là không có nhận chủ cũng không phải là không muốn nhận chủ mà là thần la tượng không có cách nào nhận chủ ta nghiên cứu thần la tượng không chỉ một ngày bất quá này khôi giáp hết sức quỷ dị kỳ lạ muốn nhận chủ căn bản là chuyện không thể nào nếu không có nhận chủ làm sao tới giải trừ nhận chủ nói đến lâm kiếm thanh lắc đầu cười nói loại chuyện này muốn giấu giếm căn bản giấu giếm không được kỳ tinh tử nếu hỏi muốn nói dối mấy tên phá hư kỳ cao thủ chắc chắn quan sát ra cái gì thần la tượng không thể nhận chủ vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mấy tên phá hư kỳ cường giả nhất thời sở không được đầu góc bất quá cũng không có n g â m nghĩ đối với thần la tượng bọn họ cũng không có lên cái gì tâm tư không nói trước lâm kiếm thanh ở chỗ này chuyện này sau đế thanh thiên lại càng tần không nhạc phụ cho dù trong lòng đối với thần la tượng có mưu đồ bất chính tâm tư cũng muốn nghĩ kỹ thực lực mới được lâm kiếm thanh đem thần la tượng cho t ầ n không thật không biết là như thế nào suy nghĩ mấy tên phá hư đỉnh cường giả nghĩ như vậy đến qua chút ít chính là lắc đầu nói lâm minh này vài món bái sư chi lễ đúng thật là kinh người a thời gian đi qua bái sư nghi thức này lễ vật hoàn toàn đưa ra bái sư quá trình cũng coi như toàn bộ đi quang lâm kiếm thanh đem thần la tượng đưa cho t h ầ n không l à thật là ở đông đảo phá hư kỳ trong cao thủ bất quá cũng chỉ là nhấc lên một phen phong ba chứa nhiều phá hư kỳ cường giả trong lòng không biết là sao không suy nghĩ chẳng qua là tán gâu mấy câu liền từng cái từng cái rời đi nơi đây chuyện q u a sau tất cả mọi người không có để ở trong lòng cũng không dám để ở trong lòng cứ việc thần la tượng là tiên thiên linh bảo trong đứng đầu trí bảo t h ầ n không ngươi lần này nhưng là nhặt được đại bà bối nói thật ngươi sư tôn đối với ngươi thật sự không tệ không trách được trong lòng ngươi như thế nhớ ngươi kia sư tôn nếu như là ta tuyệt đối sẽ không đem mình bảo vệ tánh mạng bà bối h ú n g chi là thần la tượng loại này bảo vệ tánh mạng bà bối đưa cho mình đồ nhi trở lại thiếu chủ cung sau diệp thiên anh cười ha ha mặc dù ngoài miệng vẫn không thừa nhận tần không lại càng thường xuyên đối với tần không báo lấy chê cười hừ lạnh nhưng thời gian lâu như thế cùng tần không trung đụng thời gian dài như vậy thần không thực lực trở nên mạnh mẽ nhận được bảo vật trong lòng của nàng cũng không cách nào tránh khỏi vui sướng vui vẻ dạ thần không đáp ba lễ vật lấy lực lượng một người kinh sợ cả c ử u mạch sơn trợ giúp hắn cưới được t à n g tư lan này là người thứ nhất lễ vật một cái túi đựng đồ bên trong một trăm vạn cực phẩm linh thạch giao cho trong tay của hắn cho dù hắn tốn hao ba mươi vạn cực phẩm linh thạch trong tay cũng có bảy mươi vạn cực phẩm linh thạch đây là cái thứ hai lễ vật màu đen phong cách cổ xưa khôi giáp tên là thần la tượng đứng đầu tiên thiên linh bảo là một đám phá hư kỳ cao thủ tâm linh rung động mà ngay cả diệp thiên anh cũng hoa dung thất sắc bảo vật thậm chí là kia sư tôn vốn là bảo vệ tánh mạng bảo vật đây là thứ ba vật lễ vật đối chiến c ử u mạch sơn bảy mươi vạn cực phẩm linh thạch đưa ra bản thân bảo vệ tánh mạng bảo vật đây hết thảy cũng là hắn sư tôn đối với hắn dạ a so với kia sư tôn sau khi chết để lại cho hắn gánh nặng những thứ kia gánh nặng có thể đủ bị cho là cái gì này dạng h ắ n tần không nhất định ghi nhớ trong lòng nói về n à y thần la tượng rốt cuộc là dạng gì bảo vật lại có thể khiến cho một đám phá hư kỳ cao thủ cũng thất sắc động dung tần không thần thức cảm thụ được nút thân thể của mình bên trong màu đen khôi giáp không giải thích được dưới chậm rãi hỏi nghe được lời ấy diệp thiên anh từ trong túi chữ vật nhẹ ràng r i ặ c bay ra cười hắc hắc nói này thần la tượng có thể không phải bình thường bảo vật nếu không vốn cô n ã i n ã i há có thể tán dương vật này là vật hiếm có bảo vật nói về này thần la tượng phòng ngự năng lực quả thực kinh người chỉ bất quá không thể nhận chủ thật sự đáng tiếc một chút ngươi cũng đã biết như thế nào nhận chủ thần không hỏi cụ thể là không quá rõ ràng thủy t r u n g cảm giác có thứ gì liên tiếp không hơn bất quá đối với này thần la tượng ta cũng vậy rõ ràng một chút muốn nhận chủ này thần la tượng nhất định phải phải tìm được rèn ra này thần la tượng nhất tộc máu lợi dụng k i ê u máu tiến hành tế luyện bên mới có thể nhận chủ bất quá chỉ một này thần la tượng cũng kỳ dị cực kỳ vừa làm sao có thể có người biết đạo thần la giống rèn nhất tộc đây diệp thiên anh l ú t vai dạ ngươi nói này thần la tượng là bị người rèn tạo nên bảo vật đó chính là nói này thần la tượng cũng không phải là tiên thiên linh bảo rồi tần không nghe diệp thiên anh ngắn ngủn mấy câu nói t ự u bắt được yếu hại lời nói sắc bén hỏi diệp thiên anh tóc dài phất phới linh hồn thể bay tới thổi đi nói ngươi cũng là phát hiện mau đúng là này thần la tượng nếu như nghiêm khắc nói đúng là không coi là cái gì tiên thiên linh bảo người khác cho là này thần la tượng là tiên thiên linh bảo hoàn toàn là bởi vì thần la tượng lợi hại nhưng cũng không có người quy định bị rèn ra hậu thiên linh bảo tự tuyệt đối không thể có tiên thiên linh bảo lợi hại sao cũng đúng thần không cũng không có cái gì kinh ngạc c o i đời này không có tuyệt đối hậu thiên linh bảo cũng chưa chắc không có tiên thiên linh bảo cường hãn cũng tỉ như nói hắn từ trong hầm băng lấy được trí hàn thạch tinh cứ việc không thể nhận chủ rất đáng tiếc có thể đem này thần la tượng vẫn là hết sức kinh người ngươi mặc lên người sau này liền có hơn một đại lá bài tẩy này thần la tượng lực phòng ngự nhưng là hết sức kinh người tu chân giới phòng ngự hình tiên thiên linh bảo vốn là t i ể u ít lại càng ít mỗi một vật cũng giá trị liên thành này thần la tượng lại càng đứng đầu phòng ngự bảo vật ta dám chắc chắn ngươi mặc thượng này thần la tượng sau này sẽ là đụng phải đỉnh cao thủ kia đỉnh cao thủ muốn trong nháy mắt tới ngươi vào chỗ chết cũng khó càng thêm khó một câu nói kia ở diệp thiên anh lúc trước cũng nghe được phá hư kỳ cường giả đã nói coi như là phá hư kỳ cường giả muốn trong nháy mắt giết chết tần h không cũng không được chương ba trăm tám mươi sáu bốn đạo môn di lưu thần không gật đầu đối với thần la tượng này màu đen khôi giáp phòng ngự năng lực hắn có thể từ chứa nhiều phá hư kỳ trong thần sắc quan sát ra một hai đối với diệp thiên anh lời của cũng không phải là tỏ vẻ phủ nhận thỉnh thoảng hướng diệp thiên anh hỏi thăm này thần la tượng vừa thỉnh thoảng mình quan sát này thần la tượng dần dần hắn phát hiện này thần la tượng cũng không có khí linh nói một cách khác thần la tượng cũng không phải là giống như tụ lôi b u ồ n phá sát thương băng hỏa s o n g rực bực này tiên thiên linh bảo giống nhau có linh trí thần la tượng cũng không có linh trí đây cũng là hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo là không cùng tiên thiên linh bảo hơn phân nửa cũng sẽ có linh trí tồn tại nhưng hậu thiên linh bảo nhưng không có thần không âm thầm lắc đầu về phần có hay không linh trí hắn cũng nói với diệp thiên anh quá mà diệp thiên anh chẳng biết tại sao nói là rõ ràng làm như cũng hiểu biết một hai nói đúng không rõ ràng đối với cái này có hay không linh trí thật giống như chẳng qua là tám lạng nửa cân mà thôi cuối cùng cho ra kết luận chẳng qua là cũng không cần thiết kỳ quái mà thôi lắc đầu tần không bất đắc di cười cười vừa cẩn thận tính toán đã d ậ y thần la tượng một đêm này thoáng qua rồi biến mất tần không ngồi vu thiếu chủ cùng nhắm mắt suy nghĩ như đi vào c o i thần tiên thần la tượng cũng không có phát hiện thời gian một chút xíu đi qua tần không thiếu chủ ngoài cung có người muốn tìm ngươi người này thần thức dò xét mấy lần xem ngươi nhắm mắt suy nghĩ trong lúc nhất thời cũng không q u ấ y d ậ y ở nơi này dạ tần không trong đầu vang lên diệp thiên anh lời của nghe được nói thế tần không chậm rãi dương đôi mắt hắn vẫn thần thức dò xét cho thần la tượng trùng tâm thần chuyên nhất thần thức chưa mở cũng là không có phát hiện mình thiếu chủ ngoài c u n g cánh là có người tìm mình ta biết rồi tần không đáp một tiếng thần thức mở ra chỉ thấy này thiếu chủ ngoài c u n g quả thật là như diệp thiên anh theo như lời một người trừng chuyện muốn đi vào thiếu chủ cung nhưng vừa rồi không có hẳn là có chuyện sao nghĩ tới đây tần không t ử kia trên ghế đứng dậy mấy s á i bước thượng một khắc còn đang thiếu chủ cung nội mấy tàn ảnh hiện lên nhưng đã không thấy t â m hơi nửa phần bỏng dáng lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đến thiếu chủ ngoại cung thiếu chủ thiếu chủ ngoại cung có một mày rậm đại thai láo giả lúc này thấy tần không lúc này một cái cung kính nói trưởng lão tháp tầng thứ ba vĩnh đức trưởng lão bái kiến tần thiếu chủ trường lão đều là đại la môn môn nhân người một nhà không cần câu n ệ khách khí ta xem ngươi đang ở đây thiếu chủ ngoài cung bồi hồi hồi lâu chẳng lẽ là có cái gì việc quan trọng thần không nhìn này trước mắt lao giả hỏi mặc dù chưa quen thuộc có thể lại biết đối phương là trưởng lao tháp trường lão lúc này tìm đến hắn đích thị là có chuyện gì mới đúng đăng nhập http choe nụ ạ toạch trái tim đen đũ ám quả nhiên nếu như hơn trưởng lão theo như lời một loại nay thiếu chủ không lay động cái gì tư thế Mặc dạ ù địa đối đ vị、so、với ta trở cao với so trở một thể mặt bậc, có hơn i Lamôn là môn m nhân, cũng là vẻ ặ ta ôn h ò so suy cao lão với Vĩnh cái nói, Đức được kêu không tầng đệ tử trăm trưởng thần thầm lần. mạnh hơn nghe nghĩ đến. gấp đệ biết ấ t trì quá cũng không có chỉ hoán, sau cũng có khắc không hoãn, n ó một là như vậy, Lao như Tông thương h vậy, Tổ t đã khôi phủ, không phủ, i b ế thần i biết biết. ế u chuyện chủ có h ta t này. Dạ, ta biết. Thần không gật đầu lao tổ tông muốn tìm thiếu chủ vĩnh đức không dám chỉ hoãn chính là đi tới thiếu chủ cùng lao tổ tông nói ở đại la cung ngoài tức long sông chờ n g ư ờ i mà chuyện này tới quan trọng m u ố n lao tổ tông nói chuyện này thiếu chủ không nên báo cho cho người thứ hai vĩnh đức trưởng lao nói nga sư tôn muốn tìm ta thần không hơi hơi kinh ngạc tức long sông hắn biết là đại la môn cách đó không xa một cái đại hà cái chỗ kia chính là hắn ở thiếu chủ đại điện lúc trước thường xuyên chỗ tu luyện cũng chính là lâm kiếm thanh c h u y ể n cho hắn sát lục chi môn ớ t hiện nay hắn sư tôn ở nơi đâu chờ hắn vừa không làm cho hắn báo cho cho người thứ hai rõ ràng là có một chút quan trọng hơn mà bí ẩn chuyện ngay cả một mình thần thức truyền âm cũng không có hiển nhiên là muốn khiến cho người thứ hai hoài nghi mãi mãi đức t i ể u cáo lui trước vĩnh đức trưởng lao chắp tay nói lui tần không nhẹ dạ một tiếng dứt lời lời này xoay người sang chỗ khác nhìn về phía phương xa lẩm bẩm tự nói chuyện này tới quan trọng lớn sư tôn không muốn làm cho người thứ hai biết tất nhiên là bí ẩn chuyện ta còn là ngồi tạm bao lâu làm tiếp đi trước nghĩ đến sư tôn ý tứ cũng đúng là như thế lời này rơi xuống thần không lắc đầu vừa một bước bước ra một lần nữa trở lại thiếu chủ cung nội cả t h ệ ở thiếu chủ cung nội bình tức mấy canh giờ cảm giác canh giờ không sai biệt lắm lúc này đi trước sẽ không khiến cho người thứ hai hoài nghi n g h ĩ tới đây thần không lúc này mới đứng dậy nhìn một chút trời chiều mượn màn đặt chân đi trước tức long sông tức long sông trước sau như một t ừ n g trích loài chim bay chạy qua bằng thêm vài phần s ắ t thái chỉ thấy tức long trên sông lâm kiếm thanh đứng chắp tay hơi chặt chân mày phá hư kỳ hơi thở như ẩn như hiện không biết ở khi nào làm như cảm thấy cái gì lâm kiếm thanh chậm rãi mở miệng nói ta ở bên ngoài thiết lập được trận pháp n g ư ờ i giới bên ngoài không cảm giác được sự tồn tại của ta cứ việc đi vào cũng đủ dạ phương xa truyền đến một đạo thanh âm lời này rơi xuống trong vòng ngàn dăm ngoài đột nhiên xuất hiện một người người này tóc đen phiêu dở, một thân áo vải mặc đạp không mà đến nhanh chóng chạy chỉ là một chốc lát đã đến tức long trên sông lâm kiếm thanh cũng vào lúc này xoay người lại đỗ nhi bái kiến sư tôn thần không cung kính nói mới vừa hắn ở vạn rằm ở ngoài đúng là không cảm giác được lâm kiếm thanh tồn tại hơn không cảm giác được tức long sông phụ cận có cái gì chỗ không đúng cũng là không biết tức long sông đã sớm thi triển trận pháp ở vạn rằm ở ngoài hắn cũng căn bản không cảm giác được hắn sư tôn tồn tại cho dù ánh mắt một cái vạn rằm cũng phát hiện không được kia sư tôn tồn tại vô luận là thần thức vẫn còn là ánh mắt thấy kia sư tôn sở đạp lập địa phương đều là một tấm không khí nghĩ tới đây thần không cũng biết mình suy đoán là chính xác hắn ở thiếu chủ cung nội đợi mấy canh giờ mới vừa lại một lần nữa xuất hành cũng là chính xác hắn sư tôn tìm hắn đúng là có hết sức chuyện bí ẩn tình nếu không sẽ không một mình chọn đến tức long sông cũng sẽ không nói không nên báo cho, cho người thứ hai ngươi làm không tệ ta chỉ là cho ngươi một câu nói ám hiệu ngươi liền biết được đợi chờ mấy canh giờ nữa đi trước nơi này vi sư lần này tìm ngươi là có chuyện quan trọng lâm kiếm thanh nhìn về phía tần không thở dài nói tần không cũng không ngôn ngữ nhưng chân mày đã sớm nhũ chặt người đã biết được vì sư thời gian không nhiều lắm đem thực lực hoàn toàn bày ra trước thời hạn dẫn động tử kiếp phủ xuống loại chuyện này cũng không phải là cái gì chuyện tốt mặc dù là sư có thể thản nhiên diện lâm tử kiếp nhưng loại chuyện này không thể để cho người thứ hai biết nói chỉ bất quá một đám phá hư kỳ c ư n g giả cũng ít nhiều có suy đoán lần này tìm ngươi chính là khai báo một chút hậu sự lâm kiếm thanh hai mắt đang nhìn bầu trời cười khổ nói tần không nghe được nói thế không biết nên nói cái gì muốn ngôn ngữ nói đến khoe miệng rồi lại khó có thể ra khỏi miệng lâm kiếm thanh theo như lời tâm tình của hắn vừa há có thể không phức tạp cuối cùng chỉ đành phải một cái không người vì sư có thể giúp cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm vốn là dự tính tại vì sư tử kiếp đã tới lúc trước ngươi tuyệt đối có thể tiến vào phá hư kỳ loại này t ầ n g thứ nhưng làm sao tử kiếp rút ngắn rất nhiều Thời gian không gian đại ợ i vi sư phải lấy bất cứ giá nào đem tu vi ngươi đi tới, ta, bất tu tăng của sư chỉ lấy lên cứ có nào đem đ t t ớ phá hư kỷ, đại la môn mới có bảo đảm. Đại có bảo là a môn l một bảo tàng vô tận đánh bảo tàng càng như vậy bảo tàng lại càng là c ầ n cường giả bảo vệ đại la môn tất nhiên là môn có một đỉnh cao thủ ngươi là đại la môn thiếu chủ đây cũng là trách nhiệm của ngươi lâm kiếm thanh nhữ mày nghiêm vừa nói nói đệ tử hiểu rõ đệ tử mặc dù không có cách nào bảo đảm hai năm bên trong tiến vào phá hư kỳ nhưng đệ tử tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đánh sâu vào tiến vào đỉnh c h i cảnh thần không nói như thế trong ánh mắt cũng chỉ có kiên định từ hắn sư tôn bảo hắn biết mình chỉ có chưa đầy năm năm tuổi thọ lúc là hắn biết cái này trọng trách ở lại trên người hắn lúc sau đã nhanh đến vì vậy hắn đem hết t h ể có thể xử lý chuyện tình xử lý sau chính là liên tiếp tiến vào bế quan trạng thái tu luyện dĩ cầu mình nhanh chóng đạt tới đỉnh c h i cảnh đ ặ t ở trước kia hắn có lẽ không tin mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới phá hư kỳ nhưng cái này thần bí tư chất chất cho hắn quá nhiều vui mừng mà thời gian không nhiều lắm hắn nhất định phải ra sức đánh cược một lần hắn là đại la môn thiếu chủ tương lai môn chủ cái này thiếu chủ cái này môn chủ cũng không phải là đơn giản hai chữ kia là một sức nặng như núi một loại sức nặng ngươi yên tâm vi sư thời gian nếu không nhiều lắm kia đại la môn đích thiên thuật bốn đạo môn cũng không có chỗ dùng sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn quỷ tản chi môn tu luyện chi môn đối với ta tới nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng thay vì như thế này bốn đạo môn chẳng giao cho ngươi lâm kiếm thanh nói sư tôn thần không nhất thời cả kinh chương ba trăm tám mươi bảy đại la môn là hậu thuẫn của ngươi này bốn đạo môn đi theo sư tôn cả đời lại càng sư tôn thúc giục đại la thiên thuật nguồn suối tần không tại sao có thể mớn tần không quá sợ hãi hắn sư tôn muốn đem trừ sát lục chi môn ngoài bốn đạo môn cho hắn chính là đem của mình bảo vệ tánh mạng trí bảo cho hắn hắn tại sao có thể mớn không việc gì lâm kiếm thanh phong khinh v ấ n đ ả m hơi hơi phất tay ta nếu cho ngươi t i ê u tuyệt đối có đưa cho ngươi ý nghĩa muốn một lần nữa kiếm đủ đủ còn lại tứ môn tài liệu phải cần đại lượng tài liệu cùng thời gian mới được nếu như là đang cùng thần bí nhân đánh một trận lúc trước ta có lẽ có đầy đủ thời gian nhưng hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi như là đã là một đem người chết muốn này tứ môn còn có là dụng ý gì chẳng để lại cho ngươi chỉ cần ở ta chết cất l ú đem ngươi kia tứ môn cho thêm ta dùng một lần đầy đủ sư tôn tần không trong lòng n ộ i vàng còn muốn cự tuyệt nhưng ở lâm kiếm thanh nhẹ khẽ lắc đầu sau khi ngưng nói sau hãn sư tôn ý đã quyết ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ nhưng thử n g h ĩ xem thời gian thử n g h ĩ xem tương lai đại la môn càng muốn nghĩ sau này ngươi như thế nào đối mặt cái kia thần bí nhân chuyện còn không có đơn giản như vậy vi sư thủy t r u n g cảm giác hiện tại toát ra bất quá là một cái mặt ngoài cho nên ngươi nhất định phải gia tăng tăng lên tu vi liều lĩnh giá cao cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem thực lực của mình tăng lên tới có thể một mình đảm đương một phía thời điểm lâm kiếm thanh lời nói giải nhớ kỹ ngươi là tần không cũng là đại la môn thiếu chủ đem cánh tay của ngươi giơ lên ngươi sẽ thấy trên bả vai thuộc về trách nhiệm của ngươi lâm kiếm thanh ngay cả liền nói mỗi một câu nói cũng sâu tận xương thủy khắc ở tần không trong đầu tần không có lẽ sẽ không nghe lời của người khác nhưng trên đời này hắn tuyệt đối không thể nào không nghe lâm kiếm thanh lời của nếu thừa nhận lâm kiếm thanh là sư tôn của hắn như vậy hắn sẽ không hối hận thần không hiểu rồi hít sâu một hơi thần không hai mắt thanh tỉnh rất nhiều lúc này há lại nhi nữ tỉnh trường thời điểm đúng như hắn sư tôn theo như lời hắn là thần không cũng là đại la môn thiếu chủ hắn hơn là một người đàn ông nên mặt đúng đích hắn nhất định phải đối mặt đối diện với mấy cái này hắn hơn muốn xuất r a đối mặt tư cách ở sau khi ta chết ngươi là đại la môn hậu đài đại la môn đồng dạng là ngươi hậu đài ở đại la môn giấu công thai tầng thứ mười nơi đó tồn phóng vi sư nhiều như vậy n ằ m s i ê u tập viễn cổ công pháp cùng với chứa nhiều kỳ công dị thuật những đồ này cũng là vô số thay thế tổ tiên nhiều năm mài ra tới đồ không thể khinh thường thậm chí có một chút công pháp pháp thuật liền làm sư cũng khó khăn lấy tính toán thấu đại la môn sụp đổ lúc trước vi sư đem những công pháp này toàn bộ đặt ở trong túi chữ vật quá chút ít thời gian ta sẽ một lần nữa thả lại tầng thứ mười để lại cho ngươi cùng hậu nhân dứt lời lời này lâm kiếm thanh không có ngừng đ ố n g nhiên nói trừ lần đó ra ở đại la môn chư nhiều cường giả nơi t r ố n thân cũng chính là kia tấm vô số quan tài rừng tây ở đây dưới có một thầm nghĩ nơi đó là vi sư quanh năm bảo vệ địa phương ở đây phía dưới sâu trong lòng đất có đại la môn n h ấ t tới quan trọng đầu ngươi m u ố n linh thạch công pháp cùng với đại la thiên thuật sáng tác phương thức cũng ở nơi đâu nhớ kỹ đại la môn là của ngươi hậu đ ạ i nhớ kỹ đại la môn là người vĩnh viễn hậu thuẫn cho dù vi sư đã chết đại la môn cũng là hậu thuẫn của ngươi thần không nghe được những thứ này hít sâu một hơi hắn sư tôn ý tứ rất rõ ràng những thứ đó nhưng hắn đó sư tôn đã qua vạn năm thành quả cũng là để lại cho hậu thuẫn của hắn đại la môn chính là của hắn hậu thuẫn tư chất của ngươi không gì sánh kịp có thể làm thượng ta lâm kiếm thanh đệ tử tư chất của ngươi há có thể kém nhớ kỹ ngươi là đại la môn thủ hộ thần duy nhất thủ hộ thần không có người thứ hai bởi vì vì người khác không có tư cách này lâm kiếm thanh nói như đinh chém sát thủ hộ thần lâm kiếm thanh thần không hiện nay thực lực của ngươi là mấu chốt tu luyện c h i môn bên trong l à c ấn ta đối với vạn năm tới tu luyện kinh nghiệm cùng với chứa nhiều linh thạch đan dược phụ trợ vô luận như thế nào cũng muốn đem ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới đỉnh c h i cảnh việc này không nên chậm trễ ta hiện tại đã bốn đạo môn cho ngươi lời này rơi xuống lâm kiếm thanh không có chút gì do dự muộn h à n h nhất thanh Quanh tu h theo hiệp chi â n từng môn ngoài, một tùy trừ sát t đạo cửa lục ra, ở ngoài, tu luyện chi môn sinh mệnh chi mệnh môn, toàn h chi môn, quỷ tản chi hiệp ô môn, tất cả đều hiện ra. Bốn đạo môn, i diễn tản Bốn cả quỷ đều tất đ ra. ạ môn không thượng, khỏi l c h á phóng hơi dáng đủ loại kiểu dáng hơi thở. Tu luyện chi môn, toàn thân ở Tu toàn t luyện môn, chi h vì màu lam tản ra ưu tính lang quang giống như một chiếc loẹ loẹ tỏa sáng quan môn cửa này không mở trên cửa long phi phượng vũ đói viết một chữ to chỉ chữ vì tu trừ tu luyện chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn quỷ tàn chi môn tẫn ở trong đó nhất là kia quỷ tàn chi môn quỷ tàn chi môn phát ra hơi thở vô cùng mạnh loang thoáng có một loại đem hơn ba đạo môn hơi thở toàn bộ cũng đẻ xuống cảm giác ngay cả tần không đối mặt này quỷ tàn chi môn cũng là có một loại cảm giác hít thở không thông đối mặt quỷ tàn chi môn hắn phảng phất đối mặt vô số quỷ hồn đối mặt một chỗ vực âm trầm quỷ dị kinh khủng sợ hãi đáng sợ đủ loại trong lòng bao phủ tâm linh của hắn trực tiếp phá tan hắn tâm linh phòng ngự trong nháy mắt hai mắt của hắn cũng biến thành một mảnh trống rỗng không có chút nào cảm giác vô thanh vô tức chỉ là một đạo môn chỉ có một đạo môn khiến cho tần không trong nháy mắt tâm linh phòng ngự bị phá làm sao có thể tần không một cái giật mình ở lâm kiếm thanh một cái vung dưới tay khôi phục nguyên trang không khỏi một cái tâm linh rung động đối với mình vô cùng tự tin tâm cảnh ở nơi này quỷ tản chi môn trước mặt thế nhưng không có bất kỳ sức phản kháng vô tận tâm linh ảo g i á c trực tiếp phá tan hắn tâm linh hết thẻ phòng ngự kinh khủng đáng sợ tất cả đều s ô n g lên đầu thượng một k h ắ c hắn chẳng qua là kinh hãi sau một k h ắ c cũng chưa có bất kỳ t h ầ n chí quỷ tàn chi môn được gọi là lâm kiếm thanh mạnh nhất chi môn thật là mạnh tần không phải bội phục hắn sư tôn sống vào năm chế tạo ra đồ xa xa không phải là hắn loại này chỉ là đã s ô n g chính là trăm năm người có thể so sánh chỉ sợ hắn thiên phú tuyệt đ ỉ n h cũng không được quỷ tàn chi môn quả nhiên lợi hại bắt đầu ngươi sư tôn không có khôi phục thương thế lúc ta cũng cảm giác này quỷ t à n chi môn hết sức kinh khủng kinh khủng đến d ọ a người hiện nay ngươi sư tôn khôi phục thương thế nữa vừa nhìn này quỷ t à n chi môn quả thật như ta đoán thật là đáng sợ quỷ t à n chi môn coi lời này lại vẫn có loại này kỳ lạ kinh khủng pháp thuật diệp thiên anh thấy quỷ t à n chi môn cũng không khỏi thổn thức thần không không để ý đến nghe kia sư tôn nói từ nay về sau này bốn đạo môn liền là của ngươi ta sau đó có đem đại la thiên thuật toàn bộ khắc ở trong đầu của ngươi về phần quỷ t à n chi môn thúc g i đợi đến ngươi đến phá hư kỳ lúc làm tiếp nếm thử nhớ lấy không tới phá hư kỳ ngàn vạn không nên nếm thử vận dụng quỷ t à n chi môn nửa phần cho dù là nửa phần lâm kiếm thanh cố ý chỉ một chút quỷ t à n chi môn lời này rơi xuống lâm kiếm thanh vừa liên tục mấy chỉ này mấy chỉ c hướng ỉ h tứ môn tứ môn toàn bộ đánh hướng không trung ở nơi này một s á t na không trung vừa xuất hiện một cái bảo bình bốn đạo môn dần dần nhỏ đi rơi vào bảo trong bình mà bảo bình đem bốn đạo môn toàn bộ đựng vào sau lại một cái đáng phi rơi vào tần không trong tay bốn đạo môn giao cho tần không thứ này về sau t ầ n không chính là năm cửa đầy đủ hết đại la thiên thuật năm cửa đầy đủ hết tiếp được này chứa bốn đạo môn bảo bình t ầ n không hít sâu một hơi đệ tử hiểu rõ tần không tự nhiên biết chỉ một n h ì n thoáng qua quỷ tản chi môn cũng làm cho hắn thần trí không rõ loại trình độ này căn bản không phải thoát thai kỳ có thể thúc d ụ một khi nếm thử lời của sợ l à định sẽ phải chịu quỷ tản chi môn công kích tốt lắm ta hiện tại đã đại la thiên thuật toàn bộ k h ắ p ở trong đầu của ngươi không nên có bất kỳ phản kháng lâm kiếm thanh mới vừa đem tứ môn giao cho tần không không có kéo dài chút nào t ư l ệ n h một tiếng thần thức triển khai hóa thành một đạo đại cầu c h ố n g rông liên tiếp ở tần không trên trán cầu một đoạn liên tiếp tần không cái chán mà đổi thành ngoài một đoạn liên tiếp lâm kiếm thanh cái chán một người là điểm xuất phát một người là kết thúc điểm chỉ thấy lâm kiếm thanh cái t r á n g t r u n g một đoạn đoạn rất sống động văn tự xuất hiện này văn tự chi c h í vô cùng vô thận vừa xuất hiện như cùng một cái trường hà theo đại cầu toàn bộ chạy vào tần không trong đầu chỉ một thoáng tần không trong đầu cũng là một bành trướng một đoạn đoạn trống giống nhiều ra trí nhớ văn tự toàn bộ ra hiện tại trong đầu của hán đại la thiên thuật Đại la Thiên La Thuật chỉ thấy đại trên cầu liên tiếp một chút cũng không có số đích văn tự đại hà thoáng qua rồi biến mất không có vào tần không cái chắn chung đây chính là đại la thiên thuật lấy thần thức phương thức truyền vào tần không trong đầu vĩnh sinh lạc ấn mãi mãi không quên giờ này khắc này càng ngày càng nhiều trí nhớ xông vào tần không đầu góc đại la thiên thuật vô cùng to không biết qua bao lâu đại cầu mới chậm dại biến mất vô số văn tự biến mất k i a đại la thiên thuật hoàn toàn khắc ở tần không trong đầu Trường 388, 10 Bảo Dương. Tu luyện tri môn, sát Dương. luyện Bảo lục tri môn, sinh mệnh tàn toàn cửa đích thuốc dục cùng pháp thuật, đã thuật, bộ khắc ở tần không trong đầu. đây cũng là đại la thiên thuật toàn bộ. giờ này k h ắ c này có thể nói lâm kiếm thanh khi còn sống tuyệt học hoàn toàn chuyển cho tần không đại la thiên thuật đời thứ hai truyền nhân chính là tần không đây cũng là đại la thiên thuật toàn bộ tần không cùng lâm kiếm thanh đồng thời dương đôi mắt đa tạ sư tôn tần không hít sâu một hơi cảm thụ được trong đầu đại la thiên thuật kia hoàn toàn khắc ở mình trong đầu công pháp đây là hắn sư tôn khi còn sống tuyệt học sau này tu luyện đại la thiên thuật t i ê u toàn bộ phải dựa vào một mình ngươi trừ lần đó ra giấu công đại trung còn có chứa nhiều viễn cổ công nhiều viễn này pháp, sau này vi sư đại la thiên thuật sáng tác phương, phương thức nghe được câu nói sau cùng tần không tự nói dưới gật đầu cái này quý giá đồ đã khắc ở trong đầu của hắn mặc dù trong lúc nhất thời đối với đại la thiên thuật sáng tác phương thức hết sức không giải thích được nhưng hắn cũng nghe n gửi qua một hai đại la thiên thuật sáng tác phương thức hết sức quý giá đúng là đại la thiên thuật sáng tác phương thức có thể nói là vi sư quý giá nhất đ ộ vật kia so với đại la thiên thuật công pháp trình tự quý giá trình độ không kém bao nhiêu ngươi tốt hơn sống nhớ trong đầu không nên đem này mặc dù nói cho người thứ hai cho dù là ngươi sau này đệ tử cũng muốn cẩn thận làm việc lâm kiếm thanh nhắc nhở đệ tử biết rồi thần không đáp này sáng tác phương thức có thể hay không cho ta xem một chút đang lúc này diệp thiên anh cười hắc hắc trong đầu hỏi tần h không không được thần không trực tiếp cự tuyệt thực lực của hắn càng ngày càng mạnh đem diệp thiên anh nhận n ú t lên chiêu số cũng là càng mạnh vì vậy hắn sư tôn mới không có phát hiện diệp thiên anh tồn tại nhưng là hắn không đem sư tôn phát hiện diệp thiên anh tồn tại cũng không có nghĩa là hắn hết t h ể bí mật cũng có thể vô điều kiện cùng hưởng cho diệp thiên anh đại la thiên thuật có lẽ có thể giao cho diệp thiên anh quan sát nhưng đại la thiên thuật sáng tác phương thức tuyệt đối không được đó là hắn sư tôn chân quý nhất bảo vật huống chi hắn sư tôn đã nói qua này đại la thiên thuật sáng tác phương thức không thể giao cho người thứ hai chỉ sợ sau này tìm được đại la thiên thuật đời thứ ba truyền nhân cũng không có thể tùy tiện giao cho đối phương nếu như nói đại la thiên thuật là kia sư tôn khi còn sống thành quả như vậy đại la thiên thuật sáng tác phương thức chính là hắn sư tôn độc nhất vô nhị bắt đầu quý giá nhất đồ lâm kiếm thanh đem này đại la thiên thuật sáng tác phương thức giao cho hắn chính là hắn phải dùng tánh mạng bảo vệ đồ thật thứ Thiên nhỏ không những Anh nghe mọn. Vốn còn này. mãi mãi cổ Diệp gì lạ đại la thiên thuật đã toàn bộ giao cho ngươi sau này ngươi chính là gia tăng tăng lên tu vi chỉ bất quá bây giờ còn có một vật chuyện trọng yếu nhất nghĩ đến ngươi rất rõ ràng vi sư đã từng đáp ứng ngươi đợi đến ngươi trở thành đại la môn thiếu chủ sau chính là ta đại la môn long trọng cử hành chuyện vui thời điểm lâm kiếm thanh nghiêm túc chuyển biến làm sắc mặt vui mừng cười ha ha nói chuyện vui đại la môn chuyện vui ngươi hiện tại đã là đại la môn thiếu chủ vi sư còn ở trên đời này sẽ phải cho ngươi làm một cuộc quanh oanh liệt liệt chuyện vui ngươi muốn cưới vợ đế thanh thiên nữ nhi như vậy vi sư làm cho ngươi chủ ngươi nhìn những đồ này lâm kiếm thanh cười to ngón tay một điểm trên mặt đất trong túi chữ vật nhất thời bay ra mấy tử kim bảo dương này mấy tử kim bảo dương toàn thân tản ra t ử sắc quáng ất nay mấy bảo dương tên là tử kim bảo dương mỗi một vật cũng giá trị liên thành là cưới vợ lúc sở đưa ra linh thạch bảo vật cũng không phải là dùng túi đựng đồ giả bộ mà là dùng bảo dương vi sư chuẩn bị cho ngươi tử kim bảo dương chính là cái này tu chân giới chân quý nhất bảo dương từng cái bảo dương giá trị cũng muốn vượt qua ba nghìn cực phẩm linh thạch thấy cái này bảo dương sao dứt lời lời này lâm kiếm thanh một ngón tay bên trái nhất bảo dương nơi này là mười vạn cực phẩm linh thạch ngươi nhìn lại nơi này lâm kiếm thanh vừa một ngón tay tần không ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn hướng lâm kiếm thanh chỉ bảo dương n à y cái thứ hai bảo dương rằng giả bộ phải là thải hà lưu yên váy là đưa cho đế thanh thiên nữ nhi đồ này thải hà lưu yên váy là trên cái thế giới này nhất mỹ lệ cô gái áo hơn là một việc trần quý tiên thiên linh bảo một khi mặc vào này thải hà lưu yên váy ta bảo đảm thê t ử ngươi là trên cái thế giới này nhất mỹ lệ cô gái lâm kiếm thanh thanh nhâm như đinh chém sát một khi mặc vào này thải hà lưu yên váy ta bảo đảm thê tử ngươi là trên cái thế giới này nhất mỹ lệ cô gái lời này còn quanh quẩn ở tần không trong đầu nhìn này hai cái bảo dương trong nháy mắt không có ngôn ngữ hắn muốn mở miệng có thể trong lòng cảm động cũng là phảng phất ngăn trận lời nói xuất xứ chỉ quá chặt chẽ nắm lấy quả đấm đệ nhất kiện bảo dương mười vạn cực phẩm linh thạch đệ nhị kiện bảo dương thải hà lưu yên váy trên cái thế giới này nhất mỹ lệ cô gái quần áo ha ha tần không ngơi ư trước không nên kích động quá sớm ta nói rồi vi sư cấp cho ngươi làm một cái oanh oanh liệt liệt chuyện vui ngươi tần không chuyện vui chính là đại la môn chuyện vui đây vẫn chỉ là chính là hai cái bảo dương ngươi nhìn lại người thứ ba bảo dương lâm kiếm thanh cười ha ha ngón tay lại một lần nữa điểm ra người thứ ba bảo dương ở đây một ngón tay sau khi người thứ ba bảo dương nhất thời ầm ầm mở ra từ nơi này bảo dương chung có thể thấy một trận đột phát quan mang tia sáng này làm như chỗ sung yếu phá thiên tế trong nháy mắt từ tức lòng sông bắt đầu sinh sôi phá vỡ trường không s ô n g thẳng lên trời nơi này là chứa nhiều tiên tiên linh bảo là đưa cho đế thanh cung lễ vật là ta đại la môn cưới vợ chi lễ sư tôn này tần không nhìn cho dù lấy định lực của hắn đối diện với mấy cái này trong lòng vừa há có thể không kích động ta nói rồi ngươi là ta đại la môn thiếu chủ ta đại la môn thiếu chủ chuyện vui nếu muốn làm sẽ phải làm oanh oanh liệt liệt một chút trong mắt ta ngươi chuyện vui chính là ta đại la môn chuyện trọng yếu nhất thân phận của ngươi chính là tu chân giới tôn quý nhất thân phận chính là tiên thiên linh bảo có thể đủ bị cho là cái gì lâm kiếm thanh cười nói tiên thiên linh bảo vừa bị cho là cái gì thần không chuyện vui chính là đại la môn chuyện trọng yếu nhất ta đã đã phân phó trưởng lão tháp trưởng lão ngày mai lên có thể bắt đầu răng đèn kết hoa đế thanh thiên nơi đó cũng đã chuẩn bị xong ta đại la môn đã sớm chuẩn bị xong cưới vợ xe tăng ngày mai ta lại đi yêu hành giới bắt c ử u thiên giao long chín con dao long lôi kéo ngươi đi cưới vợ đế thanh thiên nữ nhi đế thanh thiên nói chín con dao long thần không không khỏi sửng sốt sư tôn này có chút không ổn đâu yêu hành giới loại địa phương này tần không lo lắng hỏi nhưng không ngờ lâm kiếm thanh cười ha ha nói có cái gì không ổn mặc dù từ môn cho ngươi nhưng yêu hành giới loại này địa phương còn ngăn ngăn không được ta lâm kiếm thanh c ấ ớ p bộ ngươi cứ việc yên tâm cũng đủ v i sư nếu muốn đi tiêu từ là cựu ó thêm chặt. thần gật Nghe không chỉ nắm vi sư được này, cũng đ long kéo xe hắn sư tôn có thể nói đưa cưới vợ tằng tư lan c h u y ệ n t ậ n có thể bằng xử lý đến lớn nhất trình độ mười vạn cực phẩm linh thạch trên đời nhất mỹ lệ quần áo chứa nhiều tiên thiên linh bảo cho rằng cưới vợ lễ vợ độc thân đi trước yêu hành giới đi bắt yêu thú đảm đương làm cưới vợ hành trình thú đây hết t h ả hết t h ả cũng là hắn sư tôn ha ha ngươi đừng cao hưng quá sớm đây vẫn chỉ là một cái mở đầu trò hay còn đang phía sau thấy được ư bảo dương còn xa xa không chỉ bà n à y người thứ tư bảo trong dương chứa chính là cô gái đồ trang sức đeo tay phẩm linh lung bảo sai thất tinh v ò n g ngọc mưa bụi giới toàn bộ cũng là tiên thiên linh bảo mỗi một vật cũng là chân phẩm đều ở ở người thứ tư bảo trong dương còn có cái thứ năm bảo dương thứ sáu bảo dương cái thứ bảy bảo dương cái thứ tám bảo dương thứ chín bảo dương cái thứ mười bảo dương lâm kiếm thanh cười ha h a nói đang khi nói chuyện vung tay lên còn lại bảo dương toàn bộ mở ra hào khí ngất trời nhìn này còn lại bảo dương t r u n g trang đồ tần không lúc này hít sâu một hơi bởi vì trong này chứa từng cái cũng là ngoại giới muốn tìm được cũng khó khăn lấy tìm được đồ có thể nói chỉ một này mười bảo dương cũng là một thiên liên giới những thứ này toàn bộ cũng là hắn sư tôn chuẩn bị cho hắn cưới vợ chi lễ chung mười bảo dương từng cái bảo dương cũng giá trị liên thành chương ba trăm tám mươi chín vui sướng những thứ này toàn bộ cũng là vi sư chuẩn bị cho ngươi cưới vợ chi lễ tốt lắm ngươi đi về trước đi canh giờ không nhiều lắm ngươi tất nhiên là muốn hảo hảo chuẩn bị một phen ha ha ha dạ mặc dù là trở lại thiếu chủ cung nội hồi tưởng lại kia mười bảo trong dương đồ Tần k hơn ô không, không khỏi một cái tâm tôn n cũng linh rung động, hắn chuẩn hắn xa xa nằm ngoài dự đoán hắn, g cái cho cưới chi của khỏi một tâm lễ, đã sư ư bị bảo vợ xa xa dự d g từng có á i khiếp bảo bên bảo trong dương dương, chưa đổ, cũng nhân. còn thế c đủ, đủ để khiếp sợ thế nhân. Mà bảo dương còn có khoảng vô ạ linh thạch, n linh linh lung bảo sai, thất tinh vòng ngọc, mưa giới, cẩm tú mảnh mang, yên Hơn cực cẩm phẩm thất thải hà mưa lưu sai, bụi giới, tú bảo bấy. v số tiên thiên linh bảo bị làm cưới vợ lễ vật đây là đại la môn thủ bút cũng là làm hắn tần không cưới vợ lễ vật n g ư ơ i sư tôn diệp thiên anh không khỏi một cái cười nói coi như là diệp thiên anh loại này lịch duyệt hồi tưởng lại kia chứa nhiều bảo vật cũng không khỏi một cái khiếp sợ nói ta sống thời gian dài như vậy gặp qua địa vị cao nhân vật cưới vợ thê tử cái loại này tràng diện rất khó tưởng tượng nhưng chưa từng thấy qua như sư phó của ngươi như vậy hào khí ngất trời nhân vật ngươi có thể lệ lâm kiếm thanh vi sư cũng là phúc phần của ngươi là a tần không cũng là gật đầu cười hắn chưa từng có nghĩ đến cưới vợ tăng tư lan thế nhưng có đạt tới loại trình độ này bất quá thời gian không nhiều lắm ta còn là trước chuẩn bị một phen thần không cười nói ta cũng vậy giúp ngươi chuẩn bị một chút này cưới vợ chuyện có thể cũng không phải là đơn giản chuyện một chút chi tiết ngươi nhất định phải chú ý cho kỹ rất đa tu thật giới q u ý củ có thể cũng không phải là một sớm một triều t i ể u tôi luyện thành ngươi tiểu tử này hiểu vẫn còn là quá ít vốn cô n ã i n ã i hay là muốn tự mình tay cầm quan diệp thiên anh lời nói t h â m thiế nói di đúng rồi phong yên nhiên đã ở đại la môn bên trong lần này biết được ngươi cưới vợ ngươi kia đế thanh cung thế tử khẳng định trong lòng khổ sở mặc dù đã thương lượng với ngươi thông nhưng cái khó thoát có sinh ra kia tâm tư của hắn ta thay ngươi đi an ủi an ủi vậy thì đa t ạ trong trước mắt hai người tự lâm vào một mảnh bận rộn trong không chỉ là tần không cùng diệp thiên anh đại la môn vô số đệ tử cũng tận đều lâm vào bận rộn trong này làm dễ dàng chuyện tự nhiên là bởi vì tần không cưới vợ chuyện tần không cưới vợ đế thanh cung hòn ngọc quý trên tay đại la môn đệ tử trưởng lão tất cả đều rõ ràng g i a n g đèn kết hoa một mảnh hoan hô tần không mặc dù lên làm đại la môn thiếu chủ thời gian không dài nhưng ở đại la môn sở hữu môn nhân trong mắt tần không chính là một hợp cách thiếu chủ danh dự đã sớm thành lập ở các đệ tử trong mắt từng cái đệ tử đối với tần không cưới vợ đế thanh cung minh châu chuyện cũng là vẻ mặt cười vui vì tần không bận rộn cam tâm tình nguyện hơn đào trường lão n à y thơ đỏ sấm giấy đeo ở chỗ này như thế nào không được không được ngàn trượng vẫn còn là quá thấp lại hướng lên đi điểm vạn trượng muốn cao hơn một điểm lần này là thiếu chủ c h u y ệ n vui là chúng ta đại la môn c h u y ệ n vui ngươi chỉ phóng ngàn trượng ai có thể đủ phát hiện chúng ta đại la môn c h u y ệ n vui cũng không phải là bình thường là có thể xong chuyện nữa phóng cao một chút nhưng là lấy thực lực của ta bay không được cao như vậy ngươi này chính là vạn trượng độ cao ngươi t i ể u không thể đi lên rồi như thế chuyện vui thật là chọc cho ta p h i ề n não xuống tới nhìn lao phu tự thân xuất mã đăng nhập http choẹn nụ ạ t o ạ c trái tim đen đũ ám cả đại la môn bên trong răng đèn kết hoa không khỏi là khoa trương hỉ khí chỉ thấy kia không trung bay múa hoa hồng từng cái trên xà nhà cũng treo hồng quang đèn lồng nếu như khoảng cách xa nhìn sợ là sẽ phải lầm tưởng này hồng quang đèn lồng bất quá là một người bình thường đèn lồng nhưng nếu như khoảng cách gần quan sát lời của sẽ phát hiện này hồng quang đèn lồng có thể cũng không phải là bình thường đèn lồng t ả n r a đỏ t h ấ m vầng sáng như hỏa diễm một loại t h i ế u đốt linh lực phát ra vô số đèn lồng hồng quang r à n h r ụ m hồng mãn cả đại la môn thậm chí chung quanh trù vi nghìn vạn giảm n à y mỗi một cái đèn lồng cũng là pháp bảo thậm chí thiếu chủ cung dẫu công thai chưa thấy lên đại la cung trưởng lao tháp thượng lại càng treo càng thêm lấp lánh đèn lồng những thứ này đèn lồng đã không phải là pháp bảo bực này từ ngữ có thể trói buộc mà là tiền thiên linh bảo rất khó tưởng tượng lấy tiên thiên linh bảo làm đại đèn lồng lấy pháp bảo làm tiểu đèn lồng đại la môn bên trong hiện đầy hồng quang từng cái từng cái đệ tử cũng là hồng quang khuôn mặt bọn họ bận rộn vật này phóng này đúng chính là phóng nơi này hôm nay là thiếu chủ ngày vui trí cực đừng quên thiếu chủ là đối đ ạ i ta như thế nào cửa hôm nay lúc này là thiếu chủ ngày vui trí cực chúng ta cũng phải chăm chỉ cẩn thận điểm không nên ở chi tiết thượng ra khỏi không may thiếu chủ sau này có thể là chúng ta đại la môn môn chủ đúng vật này để lại này thiên hương b u ồ n hoa mùi thơm sông và mũi có thể truyền v à n dặm muốn thả đến trung tâm chuẩn bị tốt rượu ngồi linh trà linh rượu đích toàn bộ chuẩn bị xong tới chúng ta đại la môn toàn bộ cũng là thượng được rồi mặt bàn nhân vật không thể khinh thường qua loa điểm này chuyện nhỏ nộp cho các ngươi là tin tùy ý năng lực của các ngươi tốt lắm trừ lần đó ra nhất định phải cẩn thận làm việc thiếu chủ rước dâu trên đường đánh đàn lên vui mừng toàn bộ cũng muốn cho ta xử suất toàn lực nhớ kỹ đây cũng không phải là chuyện nhỏ các ngươi thân là đại la môn nữ đệ tử chọn lựa các ngươi cho rằng thiếu chủ r ứ ớ c dâu trên đường bạn nữ có thể cũng không phải là chỉ một xem các ngươi dung mạo là bởi vì các ngươi thượng được rồi mặt bàn mới cho các ngươi đi trước nhớ kỹ chớ để sinh nửa phần không may nếu không trở lại phạt các ngươi diện bích t ừ quá m ộ ư ơ i năm trường lão hơn ngàn cỗ xe xe tăng đã chuẩn bị xong vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội giờ này k h ắ c này trường lao thắp cuối cùng một tầng một gã ly phàm kỳ đệ tử cung kính nói n à y phía trước ngồi là trưởng lão bên trong tháp chức vị cao nhất ba tên trưởng lão mới chính là hơn ngàn cỗ xe xe tang chúng ta đại la môn r ư ớ c dâu các ngươi tự chuẩn bị hơn ngàn cỗ xe xe tang ngươi cho chúng ta đại la môn làm u ố n cơm tông môn đây nay chẳng phải là nhục ta đại la môn trước m ặ t tử làm sao bây giờ chuyện nữa trở về chuẩn bị nhớ kỹ gấp mười lần gấp mười lần muốn lên vạn cỗ xe, xe tang cho rằng bạn thân xe tang hơn ngàn đồng linh thạch không đủ Hơn vạn đồng. ngươi cầm thiếu chủ r ư ớ dâu làm trò đùa đây trung ngọ trưởng lão hử lạnh nói ừ để ngươi lần đầu tiên làm việc ngươi cựu cho ta ra khỏi này không may thật là không để cho người yên tâm nhớ kỹ thiếu chủ ngôi đích xe tăng nhất định là muốn tốt nhất thiên tài địa bạo chế tạo cho ta tỉ mỉ chọn lựa một khi có không may ngươi vào đại la môn linh sơn tu luyện tư cách hủy bỏ cựu nghĩa trưởng lão cũng là hư lạnh một tiếng kia ly phàm kỳ tu sĩ nhất thời một cái giật mình vội v ă nói là đệ tử cái này đi chuẩn bị cùng một thời gian bất đồng địa phương bất đồng chức vị chuẩn bị bất đồng chuyện tình đại la môn vô số đệ tử đều ở bận rộn hoặc là chuẩn bị đại la môn giả bộ nhan hoặc là chuẩn bị rước dâu trên đường chuyện hoặc là một chút cao tầng trưởng lão đệ tử phân phó đệ tử làm dễ dàng chuyện tóm lại một từng đạo thanh âm hỗn loạn dựng lên đại la môn bên trong hỉ náo vô cùng trường lão cưới vợ trên đường hầm đường đã tất cả đều trải tốt hiện tại đại la môn đi thông đế thanh cung trời cao trên đường đã bị đại la môn m chứa nhiều ly p h n g kỳ đệ tử toàn bộ dùng thượng đẳng tài liệu trải lên một tầng h n g đường thiếu chủ đi trước đế thanh cung chuyện định có thể thấy chúng ta những thứ này đệ tử thành quả ha ha không tệ không tệ nghĩ đến lần này chắc chắn để cho thiếu chủ một cái kinh ngạc đệ tử kia nghe được trưởng l ã o tán dương vừa một cung kính nói trừ lần đó ra chúng ta ly p h n g kỳ đệ tử lại càng vì rước d â u trên đường bị lây một tầng sáng mờ những điều này là do dựa theo trưởng lão phân phó sở làm này lúc này thiếu chủ cung thượng đạp lập một người người này đang mặc hồng b à o này hồng b à o rõ ràng cho thấy cưới vợ chuyện quần áo này còn không phải là trọng điểm nếu như cẩn thận quan sát lời của sẽ phát hiện này hồng b à o là một việc linh lực phát ra cực mạnh tiên thiên linh bảo cưới giả bộ hẳn là tiên thiên linh bảo thanh niên trên mặt minh lộ ra không được tự nhiên vẻ nhìn chung quanh một chút áo bất đắc dĩ cười một tiếng từ nay về sau vừa nhìn dưới chân đại la môn không khỏi thoáng chốc sửng sốt u hắn đem mình cần thiết chuẩn bị chuyện tình sau khi chấm dứt thấy trước mắt chính là ở trong vòng một ngày đột nhiên biến đổi đại la môn chỉ có một ngày thời gian sáng mở trải rộng hồng quang lưu chuyển cả đại la môn một từng đạo đèn lồng treo trên cao khắp nơi tiếng động lớn la hét hỉ khí một ngày bên trong đại la môn thế nhưng tấn không phong yên nhiên nơi đó ta đã cho ngươi an ủi tốt lắm gì, đại la môn nhưng vào lúc này nơi xa bay tới một người linh hồn này linh hồn chính là diệp thiên anh lúc này bay đến tần không trước người một cái l ó i lên không có vào tần không trong túi chữ vợt biến mất lúc trước một câu một câu cảm giảm biến mất sau nhìn về phía này đại la môn không khỏi cả kinh chương ba trăm chín mươi cưới vợ lúc trước đại la môn bên trong có thể nói là đem tần không cưới vợ chuyện đặt đến tốt nhất trình độ kia pháp bảo đèn lồng treo trên cao hồng quang trải rộng đại la môn trong lúc này bổn hoa tọa lạc mùi thơm truyền khắp tư phương thậm chí hắn chân này ở dưới thiếu chủ cung cũng cả phủ thêm một tầng màu đỏ áo vì cung điện phi quần áo cả đại la môn bên trong không khỏi là vui sướng từng cái trên mặt đều có được khuôn mặt tươi cười mặt mày hưởng h à o cho dù đến lúc này còn có chứa nhiều trưởng lão cùng đệ tử bận rộn có đạp lập vạn trượng trời cao ở trên không để đặt đèn màu có thi triển pháp thuật làm một bên bằng thêm sắc mặt vui mừng hoặc là một đệ tử trong tay cầm tu chân giới đàn tranh cầm nhi huấn luyện khảy đàn những thứ này chính là hiện tại đại la môn khắp nơi trải rộng hỉ khí nhưng vào lúc này nay hỉ khí trải rộng đại la môn ngoài cũng là đột nhiên chuyển ra một đạo tiếng hô này tiếng hô sấm dậy ngàn hàng dặm từ phương xa vang lên một từng đạo tiếng hô xuất hiện rơi vào đại la môn bên trong vốn là bận rộn đệ tử toàn bộ ngưng xuống tới tần không giống như trước cũng một cái kinh ngạc xoay người nhìn về phía kia tiếng h ô ngọn m ồ n bầu trời phương xa dần dần hiện ra một bóng người không nói chuẩn xác là một người dưới chân của hán dẫm phải một mảnh dài hẹp giao long kia tiếng hâu ngạo ọ m ồ n cũng chính là bóng người kia dưới chân giao long đến một chút này giao long số lượng một cái hai cái ba đường hẳn là có khoảng mười tám con mười tám con l à sư tôn tần không trên mặt vui mừng kia đạp trên giao long bay tới đang là sư tôn của hắn lâm kiếm thanh một cái nháy mắt công phu hắn sư tôn tựu đạp trên mười tám con giao long đến đại la môn trên khoảng cách gần nhìn một chút này mười tám con giao long tần không không khỏi hít sâu một hơi không là bởi vì này giao long số lượng mà là bởi vì này một mảnh dài hẹp giao long thực lực thế nhưng toàn bộ cũng là thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực mười tám con thoát thai kỳ đại viên mãn giao long phải nhớ kỹ là thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực coi như là hôm nay tần h không cũng bất quá là thoát thai trung kỳ thực lực sư tôn những thứ này toàn bộ cũng là ngài trộm tới thần không kinh đạo cũng không phải bảo hoàn toàn trộm tới vốn là ta có ý chỉ bắt chín con nhưng này yêu hành giới ba tên i thiên yêu hoàng sợ chọc giận ta lại sợ tổn hại yêu hành giới trước m ặ t tử t i ể u cho ta một cái hạ bậc thang đem chín con biến thành mười tám con tiếp xúc không chọc giận ta vừa không tổn hại yêu hành giới trước m ặ t tử làm sư loại này tiện nghi mua bán vừa làm sao có thể không làm yêu hành giới đem này mười tám con dao long cung ta khu xử mấy ngày mà này mấy cái dao long toàn bộ cũng là thoát thai kỳ thực lực ở yêu hành giới dao long nhất tộc trung tất cả đều là đứng đầu thực lực lâm kiếm thanh cười ha ha nói t h ầ n không hít sâu một hơi gật đầu nói đến yêu hành giới hắn trong lúc nhất thời cũng đang nhớ lại cái kia còn đang yêu hành giới hắc đô đô hùng miêu hắc -đô, đô đô hùng miêu hắn năm đó huynh đệ bất quá hắn không để cho kia sư tôn đem hắc -đô, đô đô hùng miêu mang về cũng không phải là không muốn mang mà là không thể mang hắn sư tôn đã sắp diện lâm tử kiếp đi không thể chọc giận yêu hành giới nếu như mạnh mẽ mang đi một cái thiên yêu sợ là sẽ phải chọc cho yêu hành giới tức giận Yêu hành giới ngay này sau tiểu hành hiện không hắn nhưng hắn khi chết, này sổ sách tiểu toàn bộ có thể toàn tôn, đến tôn giới tại tới đợi coi cả có để ý sư sư sổ bộ lâm à này nhất định phải hoàn toàn dựa vào hoàn toàn hành là đến đầu định định biết, trên hắn. Hắn chuyện nhất hắn. Hắn nhất định phải có hoàn toàn kinh Nay con dao long, chính thực rước yêu của có lực. dựa dao phải phải giới sợ u trên thú, đường hành thú. ha ha. l â kiếm thanh cười to nói bất quá dứt lời lời này hắn lại một cái âm t r ầ m nhìn về phía mười tám con dao long nói tử tục tiễu nói đằng trước bọn tiểu tử nếu như các ngươi dám ở rước dâu trên đường cho ta ra cái gì không may t h ừ ta chính là chọc giận yêu h à n h giới cũng định chém giết các ngươi ngược lại nếu như các ngươi tuân thủ ta và các ngươi yêu h à n h giới mấy tên thiên yêu hoàng nói rước dâu sau khi ta tự mình đem bọn ngươi đuổi yêu h à n h giới cái nào lựa chọn càng thêm thỏa đáng một chút chính các ngươi hẳn là rất rõ ràng lâm kiếm thanh tự nhiên sợ này mười tám đầu d a o long quấy dối d a o long ở yêu h à n h giới t r u n g địa vị không tầm thường mặc dù ở trong mắt lâm kiếm thanh vẫn là tiểu tử nhưng mỗi một đầu d a o long đều có được kinh thiên ngạo khí h u n g chi là thoát thai kỳ đại viên mãn d a o long k i ế n g ngạo khí lại càng mãnh liệt lâm kiếm thanh tự nhiên muốn nhiều nói vài lời nếu không này mười mấy đầu d a o long thật một cái đầu nào không rõ thật là có có thể đảo loạn hỷ cục lâm tiền bối yên tâm chúng ta định sẽ không tha tứ mười mấy đầu d a o long liên tục điểm thủ trong lòng lại càng âm thầm kêu khổ để cho bọn họ càn rỡ bọn họ cũng không dám càn rỡ a rất tốt nếu như các ngươi làm tốt lắm Ta sẽ xem xét cho các người một chút tiến thú tu tiến chút bất sẽ sĩ xem nghiệm, mặc cho các cùng có phá hư kinh phá hư nhưng vào vào người đồng, kỳ kỳ dù yêu lâm à ràng, là nào, các chất chính các chọn. người muốn rõ ràng, bản chất là giống nhau, như thế nào, chính các người rõ thế lựa l kiếm thanh nói mười mấy đầu dao long trong mắt lúc này lóe lên một kinh hỷ lâm tiền bối yên tâm chúng ta nhất định đem việc này làm được hoàn mỹ nhất nói dỡn lâm kiếm thanh cho tiến vào phá hư k ỳ kinh nghiệm tuyệt đối là bọn họ hao tổn tâm cơ cũng không chiếm được đồ loại đồ vật này nhận được tay sau không nói gia tăng bọn họ tiến vào phá hư kỳ tỷ lệ nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ tu vi cao hơn một bậc thậm chí một cái may mắn tất nhiên có thể có tiến vào phá hư kỳ nhớ tới yêu hành giới phá hư kỳ thiên yêu hoàng địa vị bọn họ sẽ cấm chảy ra nước miếng nghĩ tới đây bọn họ hơn sẽ không xuất hiện chút nào r à o cục tâm tư chỉ một lâm kiếm thanh nói ra tiến vào phá hư kỳ kinh nghiệm cũng để cho bọn họ không có chút nào bất mãn tâm tư lâm kiếm thanh là ai lấy lực lượng một người tự mình sông yêu hành giới mà thiên yêu hoàng còn muốn mặt cười đón chào nhân vật bọn họ sâu sâu đích nhớ đến lúc ấy tình huống ba tên i thiên yêu hoàng bắt đầu là muốn lấy cứng đối cứng có thể thấy được đến lâm kiếm thanh lai ý không phải là nói dỡn lúc này biến hóa thành khuôn mặt tươi cười có lẽ còn lại phá hư kỳ kinh nghiệm bọn họ không cần nhưng lâm kiếm thanh kinh nghiệm để cho bọn họ dùng cái gì đổi lại bọn họ cũng nguyện ý huống chi là loại này tiện nghi mua bán t â n không vi sư nói cấp cho ngươi cựu đầu giao long làm kéo xe hiện tại chuẩn bị cho ngươi tới mười tám đầu mà toàn bộ cũng là thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực lần này rước dâu trên đường tuyệt đối kinh sợ thiên hạ coi đ ờ i này ngàn vạn năm còn chưa từng có xuất hiện quá mười tám đầu giao long kéo xe đón dâu lịch sử đây ha ha lâm kiếm thanh thoải mái cười to thần không cũng không khỏi một cái gật đầu mười tám đầu thoát thai kỳ đại viên mãn giao long kéo xe đón dâu rất khó tưởng tượng lấy thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực mà vẫn còn là yêu hành giới yêu thú lại càng thiên yêu bực này tôn quý huyết mạch mười tám đầu cả thể mười tám đầu giao l o n g k é o xe bực này chuyện có thể nói là đưa đại la môn thiếu chủ tôn quý hơi thở biểu đạt đến mức tận cùng vô cùng n h u n nhuyễn mười bảo dương cùng với hiện tại mười tám đầu thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực giao l o n g k é o xe rung động thế nhân lao tổ tông lao tổ tông nhưng vào lúc này ba đạo thanh âm đột nhiên vang lên ba người này chính là trùng ngọ cửu nghĩa hành thiên ba tên trưởng lao tháp cao nhất trước vị trưởng lão cả đại la môn bên trong có thể giống như như vậy thấy lâm kiếm thanh cũng chỉ có ba người này ba người này đều là đại la môn nguyên lão cấp nhân vật nga chuẩn bị như thế nào lâm kiếm thanh tự nhiên biết mấy người này tới đây nguyên nhân hỏi dạ hết thẻ cũng chuẩn bị sắp xếp hơn b ạ n cỗ xe xe tang thiếu chủ sở ngồi đích xe tang lại càng tỉ mỉ chọn lựa xe tang cao trăm trượng chiều rộng trăm trượng bánh xe là bốn vật hậu thiên linh bảo làm thành cùng với cửa sổ xe chung quanh linh châu toàn bộ cũng là hậu thiên linh bảo trừ lần đó ra xe đỉnh cao nhất lại càng dùng một vật tiên thiên linh bảo c h ấ n g i ữ cựu nghĩa trưởng lao nói cựu nghĩa trưởng lao dứt lời trung ngọ trưởng lão cũng c h ặ t đón nói hoàn toàn dựa theo lão tổ tông phân phó đi làm lao tổ tông cho chúng ta linh thạch chúng ta nhất phân cũng không có rơi xuống toàn bộ dùng ở thiếu chủ r ứ ớ c dâu chuyện thượng hơn vạn cỗ xe xe t ă n g đang ở đại la môn bên trong dạ ta đã thấy được chính xác lâm kiếm thanh nhắm mắt chốc lát mở ra lúc lộ ra nụ cười c h ậ n nói trừ những thứ này còn lại một chút chi tiết nghĩ đến các ngươi tất cả cũng chú ý cho kỹ lần này chúng ta đại la môn dứt dâu là muốn làm kinh thiên động địa vô luận là bạn xe vẫn còn là nhạc đệm bạn nữ toàn bộ cũng muốn tỉ mỉ chọn lựa làm được tốt nhất cũng không thể làm cho người ta nói ta đại la môn thân phận của thiếu chủ không đủ tôn quý làm được loại trình độ này lời của nếu như không nữa người ta nói thân phận của ngươi không tôn quý nạ nạ người không phải là ngại mặn dài tự quả nhiên là kẻ ngu diệp thiên anh nghe được lâm kiếm thanh chi nói bịu môi thuộc hạ chờ đã đem l á o tổ tông phân phó sở có chuyện toàn bộ một tia không lọ xử lý tốt mà toàn bộ tự mình xét duyệt quá mọi chuyện cần thiết cũng là tỉ mỉ chọn lựa làm được tốt nhất hiện nay có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội hành thiên trưởng lao nói như vậy là tốt rồi nghĩ đến đế thanh thiên nơi đó cũng chuẩn bị không sai biệt lắm lâm kiếm thanh gật đầu dứt lời lời này lâm kiếm thanh nhìn về phía ba tên trưởng lão nói thời gian đã không sai biệt lắm ngày mai sáng sớm lúc lúc trước đem vật sở hữu toàn bộ chuẩn bị tốt sáng sớm lúc lúc chính là chúng ta lên đường thời điểm chương ba trăm chín mươi mốt giao l o n g kéo xe ngày thứ ba sáng sớm lúc đại la môn phía trên không biết ở khi nào tụ tập từng chiếc xe tang này xe tang không khỏi là làm công t i n h xảo quanh thân tản ra linh khí tu sĩ muốn mua thượng một chiếc cũng lên trời khó khăn mà giờ này khắc này này xe tăng trải rộng đại la môn phía trên sinh sôi chống đỡ một mảnh bầu trời không sáng sớm lúc kia không nùng sáng rỡ cũng bị che giấu xuống tới mà lên vạn linh trong xe khiến người c h ú mục nhất là một chiếc vây quanh chứa nhiều linh c h â u xe tăng này xe tăng cao trăm trượng chiều rộng trăm trượng quanh thân phát ra linh khí lại càng vô cùng mãnh liệt thậm chí có một loại đem hơn xe tăng hơi thở toàn bộ đẻ xuống cảm giác này xe tăng là hơn vạn cỗ xe, xe tăng trung tôn quý nhất xe tăng mà xe tăng lúc trước có thể thấy một từng đạo khổng lồ bóng đen những thứ này bóng đen chính là kia trong truyền thuyết giao long một cái hai cái ba đường cả thể mười tám con giao long mà không có một cái giao long cũng là thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực những thứ này giao long trên người buộc lên linh dây thừng linh dây thừng liên tiếp kia tôn quý nhất xe tăng chỉ cần không ngốc người cũng có thể từ đó nhìn ra kéo này xe tăng hành thú là mười tám con thoát thai kỳ giao long giao long mỗi một cái giao long ra đời cũng là đại biểu yêu hiện à n h g ớ i đời cái i ra một t h tại mười tám con g i a o long kéo xe đại biểu chính là mười tám con yêu hành giới thiên yêu kéo ra hơn nữa toàn bộ cũng là thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực nay tôn quý nhất xe tang có một cái vang dội tên tên là đạp vân long xe trừ này mười tám con dao l o n g ngoài làm người khác chú ý hơn là có thêm không ít chỉ thấy kia trời cao bay múa từng cái từng cái dung mạo mỹ lệ cô gái những thứ này nữ tu sĩ toàn bộ cũng là đại la môn bên trong kiệt xuất nhất nữ tu sĩ thực lực v ẻ thùy mị tư c h ấ t không khỏi là đại la môn bên trong tinh anh đệ tử các nàng mỹ lệ như hoa đoá một loại tràn phóng cô gái số lượng ước chừng hơn ngàn phảng phất một mảnh theo gió phiêu động bùi hoa các nàng toàn bộ cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn thực lực thậm chí có một chút đã đạt đến ly phàm kỳ tu vi những thứ này nữ đệ tử là lần này rước dâu trên đường bạn nữ tu vi của các nàng các nàng vẻ thùy mị cũng là đại la môn bên trong lựa ra kiệt xuất nhất nữ đệ tử phải biết rằng nữ tu sĩ đạt tới nguyên anh kỳ ly phàm kỳ cũng không nhiều so sánh với phái nam tu sĩ số lượng thiếu rất nhiều này nguyên nhân trong đó tự nhiên tất cả đều là hết sức rõ ràng những thứ này nữ tu sĩ không khỏi là thượng được rồi mặt b ả n nữ tu sĩ mà các nàng lần này vì tần không cho rằng dứt dâu bạn nữ cũng không có chút nào bất mãn vẻ tần không là đại la môn thiếu chủ tương lai môn chủ đại la môn lanh tụ trong lòng các nàng đối với đại la môn có tình cảm đối với trẻ tuổi thiếu chủ tự nhiên cũng là sùng bái vô cùng có thể vì thế hành làm thượng một chút c ô n g hiến các nàng vô cùng nguyện ý nay còn không phải là điểm cối xe tăng chung quanh còn có đại lượng tu vi không tầm thường tu sĩ tu vi của bọn họ thấp nhất tất cả đều là thoát thai kỳ Cao nhưng g ư ờ i là t o cho á t thai tu thấp đại viên mãn, cho dù tu vi kỳ mãn, n dù g ờ i c ũ toàn bộ cũng là thoát thai tiền thực thực thiếu tổ tông. lao là này là là mà là cũng không môn kiến kiến Nhưng bộ biểu bái bái lực. khác, lực, chủ, la Điều đại đại kỳ vào lúc này một từng đạo cung kính thanh đột nhiên vang lên k i a xe t ă n g trúng quanh hơn vạn tên tu sĩ không khỏi một cái cung kính không biết ở khi nào trên bầu trời xuất hiện hai người hai người này một gã là lâm kiếm thanh một gã chính là tần không hai người là đại la đại môn tần r u n nhất người. g hai Chỉ thấy t cao địa vị hai người. Chỉ thấy tần không đang m ặ cũng một mặt mừng Lâm kiếm lộ thân thanh hương bào, sắc c vui mừng lộ ra. Lâm kiếm thanh cũng là vẻ mặt vui mặt mừng nụ cười vô vô vai, không tần tốt nói, bả l ắ một canh khắc chỉ chúng cũng Châu, còn chờ con cũng cười sau, ta la sai thanh đang ha ha. đến, hoãn ngày ngày môn không lên đường, thiên Minh ngươi, Tần không phải giờ giá đại biệt đế vào là tốt tốt, xe quý lắm m tiếng hướng lâm kiếm thanh k h n g lưng một xá sau bước ra một bước tên kia vì đạp vân long xe cũng chính là sở hữu xe tăng trung tôn quý nhất xe tăng t r u n g quanh mấy tên lên xe thoát thai kỳ tu sĩ lúc này mở ra đạp vân lòng xe chăm trượng màn xe nói thiếu chủ mời vào xe thiếu chủ mời vào xe còn lại tu sĩ tất cả đều nói dạ tần không gật đầu cười dứt lời lời này một bước bước ra lại một lần nữa xuất hiện lúc cũng đã ra hiện tại này đạp vân lòng xe bên trong thế này k i a mấy tên thoát thai kỳ tu sĩ mới vừa đem cả thẻ trăm trượng dài rộng đích màn xe rơi xuống này đạp vân long xe tần không vừa vào đạp vân long xe nhất thời một cái thổn thức này đạp vân long xe có thể nói là một cái khổng lồ cung điện cao trăm trượng chiều rộng trăm trượng rất khó tưởng tượng bực này như cung điện loại trước mặt tích dĩ nhiên là một chiếc kéo người xe t ă n g lúc này ngồi trên đạp vân long bên trong xe tần không cũng không khỏi được một cái than thở chừ lần đó ra đạp vân long xe linh khí lại càng vô cùng nồng nặc so với ngoại giới muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lao tổ tông canh giờ đã đến đang lúc này đạp vân long ngoài xe một đạo thanh âm giản mua vang lên rơi vào mọi người trong thai thần không vẫn mở ra thần thức ngồi trên đạp vân long bên trong xe cũng nghe được nói thế canh giờ đến a lên đường lâm kiếm thanh lúc này q u á t to một tiếng lời này rơi xuống lâm kiếm thanh cầm đầu bay ra mười tám con dao long lôi kéo đạp vân long xe rồi sau đó đằng phi ra dài rộng trăm trượng đạp vân long xe nhất thời biến mất ở trong không khí k i a từng chiếc xe t ă n g cùng với hàng hà số lượng tu sĩ theo sát biến mất ở phía chân trời không biết ở khi nào kia biến mất ở phương xa đích thiên tế vang lên một từng đạo dài dễ nghe thư thái nhạc khúc sáng mở đầy trời hơn vạn cỗ xe xe tang hạo hạo đáng đáng rời đi đại la môn một đường chạy đi trước đế thanh cung tất cả mọi người biết đây là đại la môn rước dâu đội ngũ lâm kiếm thanh cầm đầu mười tám con dao long kéo xe thoát thai kỳ tu sĩ hơn vạn cỗ xe xe tang xinh đẹp nữ tu sĩ nơi đi qua sáng mở trải rộng nhạc khúc tiến vào mỗi người trong thai thanh thế mênh g ô n g quần quận đại khí trở về bố trí mỗi người trong lòng từ đó giới bắt đầu nơi đi qua không khỏi là rung động người tâm linh mười mười tám con ta không nhìn lầm đem mười tám con dao long suốt mười tám con dao long kéo xe đây là đại la môn đây là đại la môn rước dâu đội ngũ phía trước người cầm đầu là tu chân giới phá hư kỳ c ư n g giả đại la môn lão tổ tông lâm kiếm thanh rồi sau đó chính là mười tám con dao long kéo xe đại khí q u e n quẩn nghĩ đến kia bồi hồi kinh thiên linh khí xe tăng bên trong chính là đại la môn thiếu chủ sao lần này đi trước đích thị là đi trước đế thanh c u n g cưới vợ đế thanh cung minh châu cả t h ể hơn vạn cỗ xe xe tăng nhiều như vậy thoát thai kỳ tu sĩ nương theo cùng với nhiều như vậy dung mạo xuất sắc nữ tu sĩ đi theo mà những thứ này nữ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là ly phảm kỳ tu vi những thứ này cũng là đại la môn có lớn như vậy thủ bù ta hơn vạn xe tăng nơi đi qua không khỏi là một từng đạo như tê dại loại tiếng nghị luận nhưng làm sao hơn vạn cỗ xe xe tăng chạy tốc độ cực nhanh chỉ là một nháy mắt t i u biến mất ở phía chân trời giống giống một từng đạo giao long giống tiếng vang lên mười tám con dao long lôi kéo đạp vân long xe một đường chạy thoát hai kỳ đại viên mãn tốc độ vốn là cực nhanh giao long lại càng lấy tốc độ tăng trưởng trong chớp mắt s ô n g lên phá thiên tế vừa là trung giới lộ trình xa xôi đã ở trong khoảng thời gian ngắn đi không khoảng cách ngắn